Vậy được rồi, bất quá Ngọc Nhi vẫn là muốn ăn nhiều hơn thịt. Tiểu Huyền Ngọc một cái giật mình, trong óc hiện lên một đạo linh quang. Nam Cung Ly vô ngữ, này Tiểu Thí Hải, như thế nào liền phi thịt không thể đâu. Ngày hôm sau giờ mèo một khắc, Nam Cung Ly nắm như cũ còn đang trong giấc ngậu Nam Cung Huyền Ngọc xuất hiện ở học viện quảng trường phía trên. Chờ đến nàng đã đến thời điểm, lại phát hiện chỉ có Linh Linh tinh tinh vài người. Thức hảo. Xem ra rất nhiều người đều đem nàng lời nói vào thai này ra thai kia. Dám điên chế, nàng tuyệt đối sẽ làm bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Các ngươi mấy cái, hôm nay nhiệm vụ đó là vây quanh quảng trường chạy vòng. Ta chưa nói đỉnh liền không được đỉnh, ai nếu kiên trì không được, về sau đều không cần tới. Hoặc là, các ngươi hiện tại liền có thể lựa chọn rời khỏi. Giờ mẹo một khắc, thiên tờ mở sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ đại gia biểu tình. Vừa nghe nói làm cho bọn họ tới sớm như vậy chính là chạy vòng, mấy người theo bản năng như mày, giận từ giữa tới. Nhị tỷ Ngọc Nhi ngoan ngoan đi chạy vòng. Tiểu huyền Ngọc không biết khi nào tỉnh lại, nghe được Nam Cung Ly bố trí nhiệm vụ, nhanh chân liền chạy lên. Ở Thiên Phú Viên Hậu Viện thời điểm, Nam Cung Ly cũng thường xuyên huấn luyện hắn chạy bộ, đừng nhìn chuyện này thoạt nhìn đơn giản không trước mắt, nhưng nếu là có thể lâu dài kiên trì đi xuống. Đối linh giả thể lực cùng với các phương diện kích thích là rất hữu dụng. Như thế nào, các ngươi liền cái tiểu hài tử đều so ra kém. Thấy bọn họ như cũ bất động, Nam Cung Ly lạnh lùng nói. Ai nói, còn không phải là chạy vòng, có gì đặc biệt hơn người. Thiếu niên hừ lạnh, tiếp theo chạy lên. Suy, còn tưởng rằng có bao nhiêu ghê gớm kế hoạch, nguyên lai like như vậy lao thổ. Mặt khác một người từ Nam Cung Ly bên người có qua, cố ý nói cho nàng nghe. Dư lại người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng tất cả đều chạy lên. Những cái đó đến trễ người lục tục đã đến. Nam cung ly vây quanh bọn họ đi rồi một vòng, cái gì cũng không nói, lập tức rời đi, cùng tiểu huyền ngọc bọn họ cùng nhau chạy lên. Nữ nhân này, rốt cuộc có ý tứ gì? Tổng cảm giác bất an hào tâm, xem đến ta sởn tóc gáy. Thứ gì, như thế nào như vậy ngứa? Phía dưới mọi người chạy trốn náo nhiệt, mặt trên. 12 danh đến chế thành viên ngứa đến xuyên tim, một đám hủy hình tượng mà ở trên người loạn trảo. Giờ thiên một khắc, sang sớm thượng chạy bộ buổi sáng rốt cuộc xong, mọi người mệt đến há mồm thở dốc. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc, phía sau đi theo vài vị mệt đến không được học viên, hướng tới 12 vị đến chế giả bên này đi tới. Lại thấy bọn họ quần áo hỗn đột, trên mặt, xương vai xanh, cánh tay. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh thê thảm, các loại xương đỏ trào thương. Làm người nhịn không được hít hà một hơi Thế nào, thực thoải mái đi Nam Cung Linh ngoắc ngoắc khỏe môi Nhìn mấy người nói con ở vội vàng gãi ngứa mấy người sướng sốt Đáy mắt lộ ra bừng tỉnh Là ngươi đối chúng ta ra tay Không, nay chỉ là nho nhỏ trừng phạt Lần sau còn dám đến chế Ta không ngại cho các ngươi bắt được Ba ngày ba đêm Vung tay lên, nhẹ nhẹ bột phấn bay Vào bọn họ cho mũi Giải trừ bọn họ thống khổ Đứng ở Nam Cung Ly phía sau mấy người khỏe miệng run rẩy trong lòng vì bọn họ bi ai lần đầu cảm thấy chạy vòng cũng là một kiện hạnh phúc sự. Các ngươi mau xem, là linh giả 22 ba người. Ha, không sai, chính là bọn họ, tấm tác nghe nói Nam Cung Ly hiện tại đều là bọn họ chủ nhiệm khoa. Phụt, ta đảo muốn nhìn bọn họ có thể thành cái gì khí hậu, là một cái tư giai học viên đương đạo sư, chúng ta học viện thật là càng ngày càng điên cuồng Giờ thiên một khắc, học viện quảng trường phụ cận xuất hiện người lục tục nhiều lên, nhìn nam cung ly đám người bên này, phúng cười ra tiếng, ánh mắt tập thể tràn ngập khinh thường. thì lớn một chút nữ hài đương đạo sư, giao đến vẫn là này đó bị học viện từ bỏ học viên, tấm tắc, những người này, cùng phế vật lại có cái gì khác nhau. Nha, này không phải nguyên lai like chúng ta ban nam cung học viên sao, thế nào, đương đạo sư cảm giác thực sảng đi. Linh giả nhất ban một người thiếu nữ bén nhọn tiếng nói phiêu ra, nhìn nam cung ly chế nhạo nói. Ngươi là cái thứ gì? Nam cung ly hít mắt, nữ khí đạm mạc, biểu tình cuồng ngạo, chút nào không đem nàng đặt ở trong mắt. Trung quanh mọi người tập thể cười vang, thiếu nữ sắc mặt vặn mèo, tức giận đến phát điên. Thiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Thiếu nữ tức giận bất quá, hướng tới nam cung ly bên này vọt lại đây. Bạch bạch bạch, ba tiếng liền vang. Nam cung ly chịu xong, còn dùng khăn tay lau lau tay, ném xuống. Một màn này xem đến đại gia lần thứ hai hộp máu, đánh người đánh thành như vậy còn liên quan vũ nhục, nữ nhân này thật là đủ rồi. Hiện tại biết ta là ai sao, về sau còn dám ở buồn tiểu thư trước mặt cùng, ta không ngại đem ngươi đánh thành đầu heo, chúng ta đi. Nam cung ly ném xuống một câu, xuất lĩnh linh giả 22 ban rời đi. Có ngày đầu tiên giao hấn. Từ nay về sau mấy ngày mọi người đều tới kịp thời, không hề có đến trễ về sớm hiện tượng, tuy rằng đại gia tâm lý đối nam cung ly như cũ bất mãn, nhưng mặt ngoài vẫn là sẽ trang trang bộ dáng, Thiên lạc, hảo xoái, lớn lên quá yêu nghiệt. Hắn là ai hắn là ai? Nghe nói là tân nhập giáo học viên, thực lực cường đại khó lường, quan trọng nhất chính là bối cảnh thân bí, liền giáo phương đều đối hắn hảo ngôn hảo ngữ. Nam tử một bộ hương bào, mây kiếm tà phi khuôn mặt tuyệt mỹ, băng mỏng khỏe môi ngậm như có như không cười, câu hồn nhất phách, toàn thân lộ ra mê hoặc hơi thở, dường như một đoàn hỏa, hấp dẫn tầm mắt mọi người. A, này không phải linh giả 22 ban sao, hắn như thế nào tới nơi này? Nam Cung Ly đang ở cho đại gia An bài kế tiếp một tháng huấn luyện nhiệm vụ, đồng nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo là một loạt tiếng bước chân cùng ồn ào kinh hô. Một quay đầu, một mặt lửa đỏ trọc mù mọi người mắt, Một chương yêu nghiệt huynh thành dung nhan xuất hiện ở đại gia trước mắt, nam tử hồng bào thêm thân, yêu nghiệt tà mị, lười biếng mà dựa vào cạnh cửa, mặc danh, nam cung ly trong óc xuất hiện phong hòa tuyệt đại một tử Linh giả 22 ban tập thể thổn thức cảm thán, người nam nhân này, lớn lên cùng cái nữ nhân dường như, có hắn ở, nữ nhân đều nên xấu hổ đi. Có việc, nam cung ly nhướng mày, so với ngoài cửa vây quanh đám kia hoa xì nữ, nàng thần sắc bình tĩnh. Thanh âm đạm mạc đến liền kém trực tiếp đổi người. Người nam nhân này đích sắc lớn lên không tuổi. Nếu ở ngày thường, nàng chắc chắn hảo hảo thưởng thức một phen. Bất quá đáng tiếc, hiện tại người nam nhân này quấy dậy nàng đi học. Ta là trăm giảm Tô, Bạch Mi đạo sư để cho ta tới nơi này báo danh. Nam tử khẽ môi khẽ nhếch, hẹp dài đôi mắt ngậm lệ người xem không hiểu thâm ý, mắt tím liêm diễm, lộng lây rực rỡ, cả người hướng cạnh cửa vừa đứng, phòng học nháy mắt sáng người lên giống như một cái lửa đỏ thái dương, hết sức bắt mắt, hút người trong mắt. T. Nam tử dứt lời, mọi người hút không khí, tựa hồ còn kèm theo không ít thiếu nữ tan nát cói lòng thanh âm, nhiều như vậy lớp, hắn cố tình tuyển kém, cỏi nhất một cái. Người mang đến, giải quyết xong rồi lại tiến vào. Quét ngoài cửa chen chúc những người đó liếc mắt một cái, Nam cung ly ngự khí hàm chứa một tia khó chịu. Chư vị mỹ nhân hay không có thể lảng tránh một chút. Nam tử chấp trước mắt, vẻ mặt vô tội, yêu nghiệt tuyệt thế Mỹ Nam tử nháy mắt hóa thân manh vật, mềm một phiếu muội tử tâm. chương năm không thông đồng nam nhân sẽ chết sao. Chúng nữ tử thét trói thai, kích động đến khó kìm lòng nổi, lại manh lại yêu nghiệt, quả thực quá đáng yêu, hảo muốn ôm về nhà. Nam cung ly cùng với linh giả 22 ban mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nguyên bản vây đổ ở phòng học bên ngoài mọi người bởi vì chăm giảm tô một câu ngoan ngoãn rời đi cảnh tượng. Này cũng quá dễ dàng đi. Tiểu huyền ngọc chấp chớp mắt, hắc mã não trong suốt lập lòe mắt đen tò mò mà dừng ở bên cạnh trăm rằm tô trên người, người nam nhân này, thế nhưng lớn lên so nhị tỷ còn xinh đẹp, bất quá làn ra không có nhà hắn tỷ phu bạch. Nếu là tiểu vương ra biết hắn trong lòng suy nghĩ, phỏng chừng muốn trọc giận đến hộp máu, xin hỏi có cái nào nam nhân hy vọng chính mình lớn lên quá bạch, tiểu bạch kiểm gì đó, vẫn luôn là bọn họ thân là nam nhân cấm kỵ hào đi. Nếu không có vấn đề, đại gia có thể giải tán. Nhiệm vụ công đạo xong, Nam Cung Ly nói, suy xét đến lại có 2 tháng không đến liền phải đại biểu Đông Khải tham gia đại lục tuổi trẻ nhất đan giả của đua, bởi vậy kế tiếp một đoạn thời gian lấy đại gia tự hành tu luyện là chủ, 2 tháng trong khi, đến lúc đó lại đến kiểm nghiệm từng người tiến bộ. Nàng cái này cái gọi là đạo sư, không có nhiều kỹ xảo đang nói, chỉ có chăm chỉ thêm mồ hôi, muốn tiến bộ đến mau liền phải so người khác trả giá nhiều vài lần nỗ lực. Ta có vấn đề. Hồng y gì chăm giảm tô như nước suối len ken tiếng nói vang lên, nhìn Nam Cung Ly, ta mị mà nhướng mày. Chuyện gì? Nam Cung Ly đối hắn một chút đều không cảm bạo, người này khí chẳng rõ ràng liền không bình thường, khắc lớp không tiến, cố tình đi vào bọn họ 22 bàn, tất có yêu. Bạch mi Đạo Sư còn nói, làm ly nhi Đạo Sư mang ta đi thiên phú viên đặt chân. Chăm giảm tô câu môi, Hẹp dài mắt phượng không kiêng nể gì mà đánh giá nàng, vẻ mặt tà mị yêu nghiệt. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, xem đi, có thể ở lại Thiên Phú Viên, thuyết minh hắn bản thân thực lực không kém. Về sau kêu ta Nam Cung hoặc là đạo sư, không cần tùy tiện loạn xưng hô, cùng ta tới. Nam Cung Ly cảnh cáo một tiếng, ở Nam Nhân cười như không cười trong ánh mắt mang theo hắn hướng lên trời Phú Viên mà đi. Tiến vào Thiên Phú Viên. Vừa vặn cùng muốn ra cửa tư đổ khiếu đám người chạm vào cái đối mặt, nhìn đến nàng phía sau yêu nghiệt tuyệt mỹ, khí độ bất phàm trăm giảm tô, tư đổ khiếu phổi đều mau khí tạc. Này lại là cái nào nam nhân, nữ nhân này không thông đồng nam nhân sẽ chết sao? Nam cung ly, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tùy tiện một người nam nhân liền hướng nơi này mang, là nhà các ngươi tiểu vương gia thỏa mãn không được người sao? Tư đổ khiếu mắt hổ gắt gao mà trừng mắt nàng, đấy mắt sắc bén di động. Mánh liệt lệ khí hàn quang, đối lần trước sự như cũ canh cánh trong lòng À, hắn tư đổ khiếu ăn nói khép nép thỉnh nàng trở về Nữ nhân này thế nhưng không biết tốt xấu Hiện tại lại mang về một cái không biết chi tiết nam nhân Nam cung ly, quả nhiên là làm tốt lắm Nữ nhân này, hắn xem như nhìn nhầm Một bên nam diệp phong đám người vẻ mặt Hắc tuyến Hoàn toàn không có dự đoán được luôn luôn chú trọng phong độ Hắn cũng có loại này tức muốn hộp máu thời điểm Hắn rốt cuộc có biết không chính mình lúc này có bao nhiêu không bình thường à? Xong rồi xong rồi, này rõ ràng chính là bấy dập đi tiếp tấu, chỉ là chính hắn còn chưa biết hiểu mà thôi. Bên cạnh Lam Hạ Vũ ngoác ngoác khỏe môi, đáy mắt hiện lên diễn ngược chi sắc, xem ra về sau có kịch vui để xem lâu. Nhà ta Nam cung dẫn người tiến vào quan ngươi chuyện gì, vẫn là nói, ngươi ghen tị. Chăm rằm tô dưới chân hơi hoảng, yêu nghiệt tà tứ dung nhan ở tư đổ khiếu trước mặt phong đại. Mị hoặc người thoáng chốc huynh thành quốc sắc, vô hạn phong tư, liệm diễm mắt tím, câu hồn nhất phách, nở rộ vô hạn hoa hòe, nóng rực hơi thở cố ý phun ở hắn trên mặt, trắng non ngón tay ngọc không biết khi nào khơi mào tư đồ khiếu cảm, buộc hắn cùng chính mình đối diện, toàn thân tản ra lệnh người vô pháp kháng cự mị hoặc phong thái. Bên cạnh Lam hạ Vũ đám người xem đến trừng thẳng mắt, ngay cả Nam Cung Ly cũng không khỏi khỏe miệng run rẩy đây là ở đùa giỡn tư đồ khiếu sao. Tâm tắc Đường đường tư đồ thái tử, thế nhưng cũng có bị nam nhân đùa dỡn thời điểm. Lan, tư đồ khiếu tinh thần nhoáng lên, ngay sau đó tỉnh táo lại, cảm nhận được vừa mới nam nhân kia gợi lên chính mình cầm một màn, cả người nổi trận lôi đình, mấy dục bùng nổ. Thuận tiện nói cho ngươi một bí mật, ta chỉ đối nam nhân cảm thấy hứng thú. chăm giảm tô cúi người, cô ý ở tư đồ khiếu bên thai thổi nhiệt khí, thanh âm ái muội vô cùng, nghe được ở đây mọi người nổi ra gà rất đầy đất tìm chết. Tư đổ khiếu gầm lên, một quyền hung hăng tạp qua đi. Trăm dặm tô thân hình trận lóe, tiếp được tư đổ khiếu một quyền đồng thời, thân thể thuận thế dựa vào trên người hắn, hảo thương tâm, người sao lại có thể như vậy đối đại nhân ra. Chấp trước mắt, thon dài thanh âm hàm chứa vô cùng ủy khuất cùng oán trách. Phúc! Một bên nam cung ly trực tiếp phun, làm hảo vũ đám người đồng dạng đả kích không nhẹ, không được, lại xem đi xuống, bọn họ muốn phun huyết. Cho ta buông ra, lan tư đổ khiếu trên người cùng dính dơ đổ vật dường như, không ngừng dãi ruộng, y đổ thoát khỏi người nam nhân này. Không làm gì được quản hắn như thế nào đẩy trăm giảm tô cũng như cũ gắt gao mà dán ở trên người hắn, hơn nữa vẫn là càng ngày càng gấp tư thế, làm hắn cả người cứng ở tại chỗ, ánh mắt hung lệ, hận không thể giết người. Ta đi trước tuyển phòng, nhớ do về sau nhiều tới hậu viện, nhân ra sẽ tưởng ngươi. Trăm giảm tô bạch tích tế hoạt so nữ nhân còn muốn xinh đẹp tay ở hắn ngực khẽ vướt vài cái, một cái mị nhãn, sau đó ở mọi người kinh tủng biểu tình trung thản nhiên tự nhiên mà hướng tới hậu viện mà đi. Nam cung ly lắc đầu, bị cái này như thế tao bao nam nhân cấp sợ tới mức không nhẹ, làm hắn trụ tiến hậu viện, thiệt tình được chứ. Bùn thái tử muốn giết ngươi. Thằng đến trăm giảm tô đi rồi rất xa. Từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại tư đồ khiếu lúc này mới buộc phát gia đình thai nhức gốc cùng hô. Đi ở nửa đường thượng chăm dặm tô ngoác mất môi, trong mắt trừ bỏ lạnh băng hờ hững, lại vô cái khác, cùng vừa mới khác nhau như hai người. Chờ đến mấy người đi vào hậu viện, vừa vận tư đồ kiệt ở luyện tập đi đường, dưới chân bị một viên đa vướng, thân hình không song, hướng tới phía trước đảo đi. Cẩn thận! Nam cung ly kinh hô, nhưng mà có một đạo càng mau thân ảnh dẫn đầu lược qua đi. Trăm dặm tô bàn tay to ba quát, câu lấy tư đổ kiệt gầy nhưng rắn chắc eo nhỏ, đem hắn hướng trong lòng ngực ôm đi. Nam cung ly xem đến miệng đại trường, vẻ mặt sợ hãi kinh hoách, này lại là cái gì tiết tấu? Lan! Nhưng mà, mong muốn tốt đẹp hình ảnh chưa từng nhìn đến, tư đổ kiệt đại trưởng hung hăng chụp ở trăm dặm tô ngực, thân thể mượn dùng lực phản tác dụng, chiều lui về phía sau đi, vừa vặn ngồi xuống xe lăn phía trên. Bởi vì này một loạt động tác. Tư đồ kiệt tái nhật trong suốt gò má nhiễm nhẹ nhẹ đỏ ửng, làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm mê người, tràn ngập cấm dục mị hoặc. So với yêu nghiệt Mỹ diễm trăm giảm tô, càng có một loại mạc danh lực hấp dẫn, thanh lanh trung lộ ra lệnh nhân tâm động cao quý cùng ưu nhã, ngồi ở trên xe lăn, mặc dù hai chân không tiện, cũng như cũ không giảm này phong thái. Chăm giảm tô đứng ở tại chỗ, mắt tím liệm diễm tinh lượng, tràn ngập hứng thú mà nhìn trên xe lăn tư đồ kiệt, tiểu vương ra hảo thân thủ. Tại hạ bộ phủ, nơi này không chào đón ngươi. Tư đổ kiệt lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh băng như nhận, xem kỹ mà dừng ở trên người hắn. Phải không, đáng tiếc về sau chỉ có thể bị khuất tiểu vương ra cùng ta cùng ở một cái sân. Chăm giảm tô tà mị mà trả lời, khỏe môi ngậm ý cười. Khu, khu kia gian là phòng của ngươi, chính mình thu thập đi. Nam cung ly đánh gãy hai người đối thoại. Tổng cảm giác này hai người ở bên nhau mùi thuốc xuống đặc đùng. Trăm giảm tô trở về phòng, phân phó người hầu đem hắn phòng một phen thu thập, Nam Cung Ly tắc giản lược mà cùng tư đổ kiệt công đạo hạ. Người nói hắn đi các người bàn Trên xe lăn tư đổ kiệt sắc mặt đống nhiên trầm đi xuống, ngự khi đạm mạc chung hỗn loạn một tia hàn ý. Đúng vậy, nghe nói là Bạch mi đạo sư đồng ý, có vấn đề sao? Nam Cung Ly gật gật đầu, tò mò mà nhìn lại đây. Cho ta đấm chân đi. Tư đổ kiệt đống nhiên nói sang chuyện khác, làm đến nam cung ly không thể hiểu được. Bất quá nghĩ đến hắn chân sắc hảo, tâm tình lại một trận sung sướng, bọn họ lúc trước ước định đó là nàng cho hắn trị chân, hắn cho nàng tự do, chờ hắn chân hảo, bọn họ chi gian giao dịch cũng coi như là không sai biệt lắm. Chuyện gì như vậy cao hứng? Mặc dù cúi đầu, tư đổ kiệt cũng có thể cảm nhận được tiểu nữ nhân cả người rào rạt già sung sướng, không khỏi những mày. Ánh mắt thiên lặng dừng ở nàng trên đầu, chờ đợi tiểu nữ nhân trả lời. Chúng ta ước định, chữa khỏi chân của ngươi, cho nên ta làm được, ngươi thực mau là có thể đứng lên. Về sau hắn liền không cần cả ngày ngồi ở trên xe lăn. Tư độ kiệt ánh mắt châm xuống, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, như vậy gấp không chờ nổi mà muốn cùng buồn vương giải trừ quan hệ. Thủ đoạn bị nam nhân bắt lấy, cảm nhận được một cổ bức nhân áp suất thấp, nam cung ly như mày. Đối hắn rất là vô ngữ, ngươi làm đau ta. Nói, ngươi có phải hay không muốn rời đi buổn vương bên người. Tư đổ kiệt thủ hạ dùng sức, nhẹ nhàng một túm, đem nữ nhân kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu, mắt lam vọng tiến nàng đồng tử chỗ sâu trong, nhu cầu cấp bách biết án. Như thế nóng vội chữa khỏi chính mình, có phải hay không chính là vì mau rời khỏi chính mình bên người, có phải hay không hối việc hôn nhân này. Cảm nhận được nam nhân hơi thở dồn rập. Đồng tử thất tiêu, chậm rãi trở nên tăng dã, nam cung ly trái tim nắm thẩn, đáy mắt hiện lên đau lòng, hắn như vậy, là bởi vì quá mức khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Hắn rốt cuộc, bị nhiều ý tội. Đừng lo lắng, ta chỉ là vì ngươi có thể đứng lên cảm thấy cao hứng, cũng không có ý khác. Tay nhỏ vương, vốt phẳng hắn khẩn ninh mi, nam cung ly ở bên thai hắn nhẹ giọng an ủi nói. Nôn nóng bất an tư đồ kiệt bỗng nhiên chấn động, ánh mắt dần dần ngắm nhìn. Cả người hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt thiên lặng nhìn nàng, chính ngươi nói, không được đổi ý, nếu không, nếu không buồn vương sẽ truy ngươi đến chân trời góc biển. Nam cung ly ngẩn ra, nàng vừa mới có nói cái gì sao? Ý ở cạnh cửa chăm dặm tô hít mắt, ánh mắt thâm thúy mà nhìn bên này, đáy mắt hủy mạc, lệnh người biển không rõ cảm xúc. Có trăm dặm tô gia nhập, tư đổ khiếu thật lâu không lại đến hậu viện. Đan giả tái sắp tới. Nam cung ly tuyệt đại bộ phận thời gian đều ngốc tại thông thiên tháp nội luyện đan. Thời gian nhóng lên, một tháng rươi qua đi, khoảng cách đan sư hiệp hội tổ chức đại lục tuổi trẻ nhất đan giả cuộc đua còn dư lại 5 ngày thời gian. Đan lão mang đội, đi theo có tư đồ kiệt, tiểu huyền ngọc, chăm giảm tô cùng với luyện đan viện các sư huynh. Đan sư hiệp hội tọa lạc ở Đông Thịnh Đế Quốc cùng Tây Phong Đế Quốc giao tiếp mang, Long Thành. Theo ngôn Có người từng chính mắt gặp qua Long Thành trên không Long khiếu với thiên, vì thế Long liền thành Long Thành bảo hộ tượng trưng, là Long Thành bá tánh trong lòng thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. 4 ngày lúc sau, Nam Cung ly đám người tới Long Thành. Long Thành ngoại bài thật dài đội, thương nhân, lính đánh thuê, Long Thành cư dân thậm chí là cùng Nam Cung ly đám người giống nhau tiến đến dự thi đan giả. Mỗi năm tuổi trẻ đan giả cuộc đua đều là Long Thành một điểm sang lớn. Đại biểu cho tân sinh lực lượng cùng với tân máu Mỗi khi lúc này Long thành liền đặc biệt náo nhiệt Tụ tập đến từ toàn bộ đại lục các nơi người Long thành thành lâu phía trên kim long đang khởi Đúc đến sinh động như thật Long đầu ngẩn Phản phất đôi thiên trường khiếu Long chảo chộp vào thành lâu lâu vũ phía trên Lộ ra khí thế uy nghiêm Vô hình chung cho người ta một loại áp lực Lệnh người nghiêm nghị khởi kính Nghe nói lần này đang giả tái Lại không ít đan giả cao nhân tự mình mang theo đồ đệ tới tham gia. Cũng không phải là, năm nay đan giả của đùa, chỉ là nhân số liền xa xa vượt qua năm trước, bất quá khảo đề giống như cũng khó khăn không ít. Hắc, nhân gia hạ lao đồ đệ đã liên tục hai giới đoạt giải quán quân, năm nay lại đoạt giải quán quân chính là quán quân liên tục ba lần. kia tiểu tử rất lợi hại, ta xem năm nay như cũ sẽ không có người thắng hắn. Mọi người nghị luận sôi nổi, một bên xếp hàng một bên nóng bỏng mà thảo luận, tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía lần này đan giả tái tới. Trực năm mươi tham gia đan giả tái. Vào Long Thành, liếc mắt một cái quét tới, lâu vũ cao lớn, khí phái bất phàm, phố xá phồn vinh, một mảnh phồn hoa chi cảnh, trên đường người đi đường tới tới lui lui, biển người tấp nập, một chữ tế Đan lão mang theo mọi người trực tiếp trụ tiến hắn ở Long Thành mộ trạch nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau. Đi trước Long Thành Long Nhảy quảng trường. Trên đường người tế người, mọi người hoan hô nhảy nhót, hưng phấn không thôi. Long Thành mỗi năm một lần đàn giả tái, bọn họ có thể không cao hứng sao. Chờ đến Nam Cung ly đám người đi vào Long Nhảy quảng trường, toàn bộ quảng trường đã ngồi đầy người. Liếc mắt một cái nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, thật là đồ sộ. Cầm đan lão để lại cho nàng kia khối ngọc bài, trực tiếp tìm được trong đó một người nhân viên công tác, ở này dẫn dắt hạ ở khách quý khu mặt sau một mảnh khu vực ngồi xuống. Đan lão sáng sớm liền rời đi, lúc này, hẳn là cùng hắn những cái đó đan giả bằng hữu cùng nhau. Ha ha, thác tiểu sư mỗi phúc, ta còn là lần đầu tiên tới Long Thành, tấm tác, quả thực quá khí phách có hay không, toàn bộ Long Thành cùng chúng ta đông khải cảm giác hoàn toàn không giống nhau, nếu là còn có thể đi đan sư tổng hiệp hội đi dạo vậy càng tốt. Một người sư huynh ngồi ở trên châu ngồi, nhìn không được hưng phấn nói, Đó là, bất quá ta nhất chờ mong vẫn là nhanh lên nhìn đến tiểu sư muội ở trên đài đại trán quang mang bộ dáng. Hắc, sẽ sẽ, kia cái gì hạ lao đồ đệ, ta xem cũng bất quá như thế, chúng ta tiểu sư muội vừa lên đi, khẳng định sẽ kinh diễm bốn tòa. Các sư huynh ngươi một lời ta một nữ, đầy mặt hưng phấn kích động, gấp không chờ nổi chờ đợi kế tiếp đan giả tái. Phỉ Mặc ngồi ở Nam cung Ly phía sau, ánh mắt dừng ở nàng cái ót, màu nâu đôi mắt thâm u. Chấp động không biết tên sáng rồi. Tiểu Huyên Ngọc ngồi ở Nam Cung Ly bên trái, phía bên phải là Tư Đồ Kiệt, Tư Đồ Kiệt bên cạnh còn lại là Trăm Giảm Tô. Nam Cung Ly ánh mắt thường thường mà chiều Trăm Giảm Tô quét thượng liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa cảnh cáo ý vị. Nhà ta Nam Cung đây là ở đối ta vức mị nhãn sao. Khuynh Thành tuyệt diễm Trăm Giảm Tô chấp trước mắt, nhìn Nam Cung Ly, mắt vượng lưu chuyển, vô hạn mị hoặc. Nam Cung Ly chừng hắn một cái. Nam nhân trưởng thành hắn như vậy cũng liền thôi, còn như thế tao bao, hắn cha mẹ biết sao. Trên xe lăn tư đồ kiệt thân thể hướng phía trước hơi quỳnh, bất động thanh sắc mà chặn người nào đó nhìn trộm nhà hắn tiểu nữ nhân tầm mắt. Đáng tiếc ta chỉ ái nam sắc không yêu nữ sắc, làm nhà ta nam cung thất vọng rồi. Chăm dặm tôi nhìn trầm chầm, chầm tư đồ kiệt kia trương trắng non sơn mặt, trong mắt đựng đầy nóng rực qua mang, nghe vào nam cung ly trong thai tựa hồ cùng loại với nào đó chảy nước miếng thanh âm. Làm nàng nháy mắt đen mặt. Ngọc Nhi cùng ngươi tỷ phu đổi vị trí. Nam cung ly quyết đoán quyết định nói, Người nam nhân này, đánh ai chú ý đều được, Chính là không cho phép nhúc nhích tư đổ kiệt. Trên chỗ ngồi tư đổ kiệt sắc mặt trầm một phần, Liền biết nữ nhân lại miền man suy nghĩ, Bất quá bên người này nam nhân cũng sắc thật trứng mắt. Chúng ta đổi một chút. Tư đổ kiệt đối với sườn biên vài vị không ngừng hướng tới bên này xem nữ tử nói, Người sau nghe ngôn, quả thực nhạc điên rồi chẳng lẽ là các nàng tiếng lòng bị hắn nghe được sao? Nam cung ly ba người đổi vị thành công, chăm dặm tô ngồi ở trên chỗ ngồi, bị ba gã hoa si nữ quấy nhiễu, mặt đều tái rồi. Ba mươi phút qua đi, mọi người ngồi xuống xong, đan lào đám người ở một chúng sùng bái kính ngưỡng dưới ánh mắt ngồi trên bình thẩm tịch. Một bộ xanh sẫm trường bào, dâu bạc trắng đầu bạc, thuật nhìn tinh thần quắc thước láo giả đi lên đài, toàn thân tán chắc tuyệt khí độ, hồn nào trường hợp nháy mắt an tính đi xuống. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, trong mắt tập thể đựng đầy nóng dự. Chào mọi người, kẻ hèn mãi Đan sư hiệp hội hội trưởng đơn quân, hoan nên chư vị tiến đến xem xét long thành mỗi năm một lần tuổi trẻ đàn giả cuộc đua, phía dưới, ta tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu. Đan sư hiệp hội hội trưởng đơn quân hồn hậu hồ hữu lực tiếng nói phiêu ra, quan chú linh lực, bay vào ở đây mọi người trong thai. Mọi người hoan hô sôi trào, toàn bộ hiện trường nổ tung hoa bộc phát ra từng trận cuồng hô hò hét. Nguyên lai like hắn chính là đan sư hiệp hội hội trưởng, như thế như bức cao cao tại thượng đại nhân vật, ngày thường căn bản thấy đều không thấy được, tất cả mọi người vì một đổ hội trưởng đại nhân thánh nhan mà vui sướng sôi trào. Theo hội trưởng đại nhân xuống đài, thực mau một người màu xám đan bảo trang điểm trung niên nam tử lên đài, đôi tay hư áp, ý bảo mọi người an tĩnh. Lần này đan giả thi đấu, tổng cộng 4 luân, vòng thứ nhất chắc đan giả tự thân tu dưỡng. Thức linh giả cấp bậc, lần này dự thi nhân số tổng cộng 60 người, phía dưới, ta niệm đến tên đan giả mời lên đài thí nghiệm. Áo bào cho đan giả tuyên bố nói, bị gọi vào tên đan giả hướng tới trên đài mà đi. 60 người, một người một tổ. To như vậy tái đài, tất cả đều dùng màu đen cẩm bố phô liền, cho người ta lấy trầm ổn túc mục trang nghiêm cảm. 10 chương bàn ghế cũng bị nhân viên công tác dọn thượng đài, mặt bàn thống nhất trải lên kim sắc bố. Trung gian lập một cái kim sắc cái giá, trên giá tác phóng lần này thí nghiệm sở cần lưu ly châu. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Ha ha, lập tức là có thể nhìn đến xuất sắc biểu diễn. Xem qua không ít linh giả tái, đan giả tái ta còn là lần đầu tiên may mắn xem xét. Theo 10 tên người dự thi trên đài đứng yên, trang hạ mọi người kích động vạn phần, một đám phấn chấn không thôi, đầy mặt phấn khởi vui sướng. Áo bào cho đan giả ra lệnh một tiếng. Mười tên thiếu niên đồng thời vương tay, phủ lên Lưu Ly Châu, thúc giục ý niệm, linh lực hướng tới Lưu Ly Châu quần cuộn không ngừng dốc vào. Suy suy suy, mấy tiếng tề vang, màu đỏ linh lực mang lao ra, thực mau đem Lưu Ly Châu nhuộm thành đỏ đậm chi sắc. mọi người cái chán xuất hiện hai viên hoặc 3 viên màu đỏ ngôi sao, phân biệt đại biểu cho bọn họ linh lực cấp bậc. Trong sân người dự thi phổ biến đều ở 18 tuổi đến 18 tuổi dưới, bởi vậy linh giả nhị dai đến linh giả tam giai thực lực ở Đan giả bên trong xem như tương đối ưu tú, nhân viên công tác ký lục hoàn thành tích thay cho một tổ lên đài. Đường áo bảo cho Đan giả niệm đến nào đó tiên khi dưới đài vang lên một mảnh hoan hô, lại thấy một xanh ngọc quần áo lớn lên khí vũ hiên ngang thiếu niên đi tới, khuôn mặt tuấn lãng, cả người lên đài lộ ra tự tin ngạo nghệ. Nguyên lai tiểu tử này chính là Hạ Lão đồ đệ, cái kia liên tục hai giới đoạt giải quán quân mộ dung định luyện Đan viện một người sư huynh lẩm bẩm. Ánh mắt nhìn chầm chằm trên đài kia tiểu tử, trừ bỏ xoáy điểm, thực sự nhìn không ra cái gì. Chỉ cần tiểu sư muội có thể đánh bại hắn, mặt khác hẳn là đều không đáng sợ hãi. Các ngươi nhìn xem kia bộ dáng, so tiểu sư muội lớn thật nhiều tuổi hào đi, ta xem nếu bàn về đại lục tuổi trẻ nhất đan giả của đua, còn cần thiết là cùng tuổi mới được. Các sư huynh bất mãn mà nghị luận nói, thấy thế nào trên đài mộ dung nịnh như thế nào không vừa mắt. Ngươi nói thắng cái một lần hai lần còn chưa tính, nhiều lần đều tới, có ý tứ sao, ít nhất cũng muốn cấp những người khác cơ hội sao. Áo bào cho đan giả vừa nói bắt đầu, mọi người tức khắc động, trên đài mộ dung nịnh đồng dạng vườn tay phải, phủ lên lưu ly châu, ý niệm thúc dục đỏ đậm quang mang nghiêng, thực mau đem lưu ly châu nhuộm thành đỏ đậm chi sắc. thiếu niên chân bóng no đủ cái chán, thình linh ấn bốn cái loe sáng ngôi sao. Ngoà tảo, linh giả tứ dai. Đã là đan giả lại là ưu tú linh giả, 18 tuổi linh giả tứ dai, muốn hay không như vậy đã kích người. Quả nhiên không hổ là khóa trước quán quân, này thực lực, chính là không giống nhau a. Ha, hắn chính là nhân gia hạ lão bà bối, hơn nữa thực rõ ràng, nhân gia lần này chính là buôn quán quân liên tục 3 lần tới, xem ra lần này quán quân phi hắn mặc chút Mọi người một cái giật mình. Đều là bị mộ dung nịnh bại lộ ra tới linh giả tứ giai thực lực cấp thật sâu mà chấn động tới rồi, than buồn, đầu năm nay, thiên tài gì đó thật mẹ nó không đáng giá tiền, mà mộ dung nịnh, không thể nghi ngờ là thiên tài chung quái tài. Hừ, nào có ta nhị tỷ lợi hại? Tiểu huyên ngọc điếu điếu môi, không tán đồng mà hừ nói, hắn nhị tỷ mới là lợi hại nhất, ai cũng so ra kém. Được rồi, liền ngươi sẽ vướt mông ngựa. Nam cung ly buồn cười địa điểm điểm hắn cái chán, và trách nói. Nhị tỷ vốn dĩ chính là lợi hại nhất, không được ngươi hỏi tỷ phu, tỷ phu chân đều tiểu huyền ngọc còn chưa có nói xong liền bị tư đồ kiệt một ánh mắt ngăn lại. Không sai, ly nhi vĩnh viễn đều là lợi hại nhất. Tư đồ kiệt xoay chuyển ánh mắt, ôn nhu chậm rãi mà nhìn nàng, màu lam u mắt tràn đầy sùng địch. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, này hai người thật là đủ rồi, cho nhau chụp nàng ngông ngựa, thiệt tình được chứ. Niệm đến Nam Cung Ly tên, Đông Khải học viện các sư huynh ánh mắt sáng ngời, một đám đánh lên tinh thần, biểu tình phấn khởi vô cùng. Nam Cung Ly đứng dậy, hướng tới trên đài đi đến, một bộ màu xanh lá váy áo, mặc phát tùy ý sau vãn khoác trên vai, thân hình đơn bạc, thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi, quanh thân lộ ra một cổ điểm đạm khí chất. Gì, như thế nào là cái nữ nhân? Không phải đâu, Đông Khải học viện làm một nữ nhân lên sân khấu, nàng ai à? Suy. Liên nha đầu này, cũng muốn tham gia lần này thi đấu. Ta đi, có thể hay không là lầm, đan giả tái từ trước đến nay đều là nam nhân thiên hạ hảo đi. Nhìn thấy nam cung ly, trong sân nháy mắt ồn ào sôi trào, mọi người tò mò, khó hiểu, tràn đầy nghi hoặc cùng chào phúng. Nhìn nhiều như vậy kỳ thi đấu, vẫn là lần đầu nhìn thấy nữ nhân tham gia, chẳng lẽ nói đông khải người đều tử tuyệt sao. Nam cung ly làm lơ phía sau chào phúng chế nhạo thản nhiên tự nhiên mà đi lên đài, luyện đan viện các sư huynh khỏe môi ngầm diễn ngược, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến chờ lát nữa mọi người kinh hoách biểu tình. Hừ, làm lơ tiểu sư muội, đợi lát nữa trận to mắt chó nhìn một cái, cái gì mới là chân chính thiên tài, nữ tử lại như thế nào, bọn họ tiểu sư muội, không thua trên thế gian bất luận cái gì một cái nam tử. Liên tính là thân là bọn họ đại sư huynh phỉ mặc cũng không kịp tiểu sư muội thiên phú, hừ. Chờ tiểu sư mỗi sáng mù bọn họ mắt chó đi Nhà đầu này chính là các ngươi học viện Bình thẩm tịch thượng vài vị lão giả như mày Ánh mắt xem kỹ mà dừng ở Nam Cung Ly trên người Đồng dạng hoang mang khó hiểu Giống như bọn họ đồng khải có không ít người à Phái một cái nữ hoa hoa lên sân khấu Bán đến cái gì cái nút Không sai, chính là chúng ta học viện Đan lão gật gật đầu Cũng không vạch trần Nam Cung Ly chân chính thân phận Khoe môi ngậm hồ ly cười chờ mong nha đầu kế tiếp biểu diễn làm trong sân duy nhất một người nữ tính ánh mắt mọi người tự nhiên mà vậy dừng ở nam cung ly trên người tuyệt đại đa số người chờ xem kỳ vui nói thật một giới nữ lưu bọn họ thiệt tình không ôm bất luận cái gì kỳ vọng ra lệnh một tiếng mọi người vươn tay phủ lên lưu ly châu nam cung ly tố bạch tay nhỏ đạp ở lưu ly châu thượng ý niệm thúc dục không khí run rẩy truyền đến năng lượng dao động một mạt thứ hồng chút xuống mà ra Ngáy mắt đem toàn bộ lưu ly châu tràn ngập, chân bóng no đủ cái chán, xuất hiện một quả màu đỏ ngôi sao. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo buộc phát ra cùng thiếu, có không chút khách khí mà mắng to ra tiếng, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tập thể tràn ngập coi khinh khinh thường. Dựa, đầu bọn họ chơi đâu, nị mạ, mới linh giả nhất dai, thật đủ rắc rưỡi. Ha, ta liền nói đi, một giới nữ lưu, có thể có ích lợi gì? Suy. Đông Khải học viện cũng thật là, chẳng lẽ thực lực của bọn họ đã giảm xuống đến như thế nông nỗi sao? Hắc, còn đừng nói, cô nàng này ra mặt còn đủ hậu, như thế rác rưởi thực lực cũng dám lên đài, thật sự là bội phục bội phục. Luyện đan viện các sư huynh mắt choáng váng, tại sao lại như vậy? Tiểu sư muội rõ ràng liền rất lợi hại a, lần trước học viện tân sinh tái vẫn là linh giả tứ giai tới, đừng nói cho bọn họ linh giả thực lực còn có lùi lại trở về. Bình thẩm tịch thượng đan láo khỏe miệng run rẩy, đối cái này nha đầu nghịch ngậm làm quái thật sự vô ngữ, còn có thể hảo hảo mà chơi đùa, vui sướng mà thi đấu một lần sau. Liên ở mọi người cười vang một mảnh khi, không khí lần thứ hai run lên, nam cung ly cái chán không biết khi nào lại nhiều ra một quả ngôi sao. Di, ta không có nhìn lầm đi, đó là hai viên ngôi sao. Thiếu niên nhẹ di thành, hiện trường mọi người theo bản năng xoa xoa mắt, lần thứ hai nhìn qua đi. Này vừa thấy, lần thứ hai lệnh toàn trường mọi người kinh hách ngải dự. Chương 59 13 tuổi tuyệt thế quái tài. Nơi nào là hai viên ngôi sao, rõ ràng là ba viên sao. Dựa, linh giả Tam giai, vừa mới ai nói nàng rác rưởi tới, nhân gia mới 13 tuổi cũng đã linh giả Tam giai, này phân thực lực, có mấy người so đến quá. Ta đi, như thế nào như vậy quỷ dị, liền không thể một lần đem thực lực lượng ra tới sao? Linh giả Tam giai Quả nhiên không tội a, bất quá quang có linh giả thực lực giống như cũng khởi không được nhiều đại tác dụng đi, rốt cuộc đây là đan giả tái, cũng không phải là linh giả tái. So với những cái đó linh giả nhị dai, này nữ cường quá thật tốt đi, ta nói đi, đông khải học viện ra tới người, sao có thể qua kém. Hướng gió nháy mắt thay đổi, từ lúc bắt đầu tập thể công kích, cho tới bây giờ công kích tán dương các chiếm một nửa. Trên đài đan lão xoa xoa thái dương, khu khụ, kế tiếp, Mới là chân chính vợ kịch lớn Nam cung ly tùy thân mà đứng Tinh xảo khỏe môi bỗng nhiên gợi lên diễn ngược độ cùng Thủy mắt liêm diễm Hiện lên vẻ mặt rào hoạt Ý niệm lần thứ hai thúc giục Toàn bộ thi đấu đài không khí bỗng nhiên run lên Làm mọi người không khỏi cả kinh Lấy nam cung ly vì trung tâm Tiêu cả người chút xuống mà ra Linh lực mang càng nồng đậm một phần Trình viên lưu ly châu giống như ngâm mình ở huyết trì Hồng đến nhìn thấy ghê người Làm mọi người không khỏi kinh ngạc mà trương đại miệng, kỳ quái với này lần thứ hai biến hóa. Ở mọi người cơ hồ điên cuồng biểu tình hạ, nam cung ly cái chán lại lần nữa kỳ tích mà xuất hiện lại một viên màu đỏ ngôi sao, tính cả phía trước, tổng cộng 4 viên, đại biểu cho linh giả tứ giai thực lực. Mọi người trứng mắt, gắt gao mà trừng, chứng đến trong mắt hận không thể rơi xuống. Toàn trường tính đến chỉ nghe thấy lẫn nhau hô hấp, mọi người trái tim kinh hoàng. Trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, à, tứ dai, linh giả tứ dai, ngoan ngoãn, ai có thể nói cho bọn họ, này hết thể đều không phải thật sự. Không phải linh giả nhị dai, cũng không phải linh giả tâm dai, mà là linh giả tứ dai, hơn nữa vẫn là 13 tuổi linh giả tứ dai. Mọi người trong gió hỗn độn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn, gặp qua thiên tài, chưa thấy qua so nàng còn đả kích người thiên tài, không đúng, nàng này hẳn là tính thượng quái tài đi. 13 tuổi linh giả tứ giai, bực này thực lực, có thể đi đổi mới đại lục ký lục. Này phân thực lực, không nên tới tham gia đại lục tuổi trẻ nhất đan giả cuộc đua, mà là tham gia đại lục tuổi trẻ nhất linh giả cuộc đua. Và anh, một lát thiên tĩnh lúc sau, toàn trường sớm dậy, bộc phát ra vô cùng cùn hô. Không ít người nhịn không được bạo thô khẩu, các loại kích động điên cuồng, vô pháp hấp lực nội tâm minh mông phân chấn. Linh giả tứ giai thực lực vừa ra. Giống như một cái vang rội cái tát, nặng nghề mà ném ở những cái đó phía trước cười nhạo quá nàng người trên mặt. Dưới đài tiểu huyền ngọc hoan hô, cao hứng đến lại nhảy lại nhảy. Luyện đan viện các sư huynh đầy mặt vui mừng, có chung vinh dự, phỉ mặc ngắc ngoắc, ngoắc khoe môi, ánh mắt cực nóng trong suốt, ngay cả bị tam nữ quấn quanh chăm giảm tô cũng không khỏi an tĩnh mà đánh giá khởi trên đài nam cung ly. Một bộ màu xanh lá tà váy, ánh mắt điềm đạm, thần sắc trước sau như một bình tĩnh phảng phất dưới đài hoan hô sôi trào toàn cùng nàng không quan hệ ánh mắt kia kiên định tự tin kia phát ra từ linh hồn kiêu ngạo cao quý dường như nàng trời sinh nên như thế lại phảng phất này hết thể đều là đương nhiên linh giả tứ giai nguyên lai nha đầu này đều không phải là chúng ta tưởng như vậy bất ham mà là chân chính thâm tàng bất lộ a binh thẩm tị thượng trong đó một vị lão giả lẩm bẩm cảm khái nói sắc thật không tồi. Lão phu thật lâu không có gặp qua như thế thủy linh xuất sắc nha đầu, ha ha, vinh đục không kinh, thật là khó được. Mặt khác một người bình thẩm cũng nhịn không được khen, càng xem càng cảm thấy nha đầu này đối chính mình ăn uống, thực lực như thế ưu tú, cũng không biết đăng kỹ như thế nào, nếu có thể, thu như vậy một cái đồ đệ giống như cũng không tồi. Khó trách phỉ huynh vẻ mặt bình tĩnh, nguyên lai đã sớm biết nha đầu này không đơn giản, nói, ngươi còn có cái gì lén gạt đi chúng ta. Áo tím lao giả gật gật đầu, ánh mắt xem kỹ mà dừng ở đàn lão trên người, ép hỏi nói. Ha ha, vài vị huynh đệ nói đùa, xem thi đấu, xem thi đấu. Đàn lão tâm tình rất tốt, trong lòng đã ý, trên mặt lại không hiện, làm bộ cái gì cũng không biết, cố ý đổi đề tài. Nhân viên công tác ký lục xong, Nam Cung ly đỉnh vô số người tầm mắt, hướng tới chính mình châu ngồi mà đi. Mệt mỏi không, muốn hay không uống điểm mở tông thủy. Tư đổ kiệt ánh mắt sủng nịch mà dừng ở trên người nàng, thanh âm ôn nhu từ tính, nghe vào trong thai lệnh người sung sướng. Cảm ơn. Khó được hắn như thế chi kỷ, Nam Cung Ly tiếp nhận, nhấp mấy khẩu, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọt thấm tiến trong lòng, khỏe môi dơ lên sung sướng độ cung. Vòng thứ nhất linh lực thí nghiệm thực mau song, tiếp theo tiến vào đợt thứ hai công nhận thảo dược. 60 người tập thể lên đài, mặt bàn trung tâm bãi một ngụm thật lớn đỉnh, đỉnh hạ ngọn lửa bỏng cháy đỉnh lò phía trên xương trắng phiêu phiêu, từng đợt từng đợt dược hương phiêu ra, tràn ngập toàn bộ thi đấu đài. Mà bọn họ này một vòng nhiệm vụ đó là bằng vào người được hơi thở, phán định đỉnh lò nội có bao nhiêu vị thảo dược, lại phân biệt là cái gì, 30 phút thời gian, không chỉ có muốn công nhận ra những cái đó thảo dược, còn muốn đem thảo dược viết trên giấy nộp lên, có thể đáp đúng 80% giả mới xem như thông qua buồn quan. Lúc này đây, Mọi người ánh mắt tuyệt đại đa số rừng ở mộ dung nịnh cùng nam cung ly trên người, một cái là liên tục hai giới quán quân, một cái là lần này hắc mã, hơn nữa vẫn là trong sân duy nhất nữ tính, mọi người đối nam cung tò mò có thể nói chưa từng có mánh liệt. Nữ nhân kia linh giả thực lực như thế như bức, các người nói đan ký có thể hay không đồng dạng xuất sắc. kia nhưng không nhất định, không chuẩn nữ nhân này cũng liền linh giả thực lực có thể xem, đan ký căn bản không đúng tí nào. Gì? nên sẽ không đông khải học viện lần này không có ưu tú đan giả dự thi, cố ý kéo một cái linh giả lại đây để số đi. Rốt cuộc có hay không mấy lần, lập tức liền sẽ biết được, bất quá ta dám cam đoan, mặc kệ nàng lại như thế nào như bức hông hống, cũng tuyệt đối so với bất quá mộ dung nịnh. Nam Cung Ly đứng ở trong đám người, tuổi vốn dĩ liền coi như bên trong nhỏ nhất, hơn nữa lại là một nữ nhi thân, ngáy mắt bị bao phủ ở trong đám đông. Không ít đan giả từ bên người nàng cọ qua, tập thể dùng khác thường ánh mắt xem hắn. Không ít người cười lạnh, phát ra từ nội tâm kinh thường. Một nữ nhân, xuất đầu lộ diện, tế ở nam nhân đôi, thiệt tình không biết xấu hổ. Bọn họ về sau thế tử, tuyệt đối không phải là loại này. Ở bọn họ trong lòng, nữ nhân nên có nữ nhân bộ dáng, trừ bỏ giúp chồng dạy con, cái khác thời gian nên ăn tinh mảng gốc Mộ Dung ánh mắt lạnh nhạt mà đảo qua Nam Cung Ly, gần một giây. Lại thu trở về, chuyên tâm đi phẩm nghe trong không khí dư hương. Dùng sức mạnh hút hai khẩu, thậm chí có chút người còn không có tiến vào trạng thái, lại thấy Nam Cung Ly đã là hướng tới đáp để phương vị mà đi. Dưới này mọi người há hốc mồm, làm không rõ nàng này lại là nháo đến nào ra, luyện đan viện các sư huynh kinh ngạc, đáy mắt tập thể lộ ra mê mang, đừng nói tiểu sư muội nhanh như vậy liền nghị kỹ rồi đoán. Mới bao lớn một hồi A, như vậy đoạn thời gian. Có thể nghe ra cái gì? Ra ra, nhị tỷ cái thứ nhất đáp đề, nhị tỷ lại muốn bắt đệ nhất. Tiểu huyền ngọc hưng phấn mà hô to, hắc mã não lập lòe sáng ngời mắt to tràn đầy kích động cùng khoe khoang. Hắn nhị tỷ lợi hại nhất. Bên cạnh luyện đan viện mọi người khoe miệng run rẩy, thiệt tình không thể lý giải tiểu hài tử thiên chân. Cái thứ nhất đáp đề cùng lấy đệ nhất chi gian có tất nhiên quan hệ sao? Dựa, nữ nhân này, chơi chúng ta đại gia chơi đâu? Này nơi nào là ở thi đấu, rõ ràng chính là có lệ, chỉ sợ nàng căn bản không hiểu luyện đan. Thiếu niên nhịn không được bạo thô khẩu, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đứng ở cái bàn trước, chính mua bút thành văn nam cung ly. Trang, ngươi liền trang đi, hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể mạnh hơn liên tục hai giới đoạt giải nhất mộ dung Định Nhân ra mộ dung Định còn ở nghiêm túc phẩm nghe dược hương, nàng dựa vào cái gì so với hắn mau. Mau cũng liền thôi. Vấn đề là tốc độ này căn bản mau đến thái quá, vừa thấy liền không giống như là sẽ luyện đan hiểu thảo dự người. Hắc, không chuẩn nàng thật đoán được đâu, đại gia không cần như vậy tuyệt đối sao. Suy, nàng muốn thật có thể nghe ra, ta tình nguyện đầu cho người đường cầu đá. Liền nàng như vậy, nói thật, ta không ôm bất luận cái gì hy vọng. Mọi người đối nam cung ly mới xây lên nhẹ nhẹ hảo cảm nháy mắt phải diệt, mọi người châm trọc cười nhạo, không ít người mắng làm nàng lăn xuống đài. Bọn họ là tới xem thi đấu, không phải tới làm người chơi, còn nữa, đây là đan giả tái, một cái thần thánh thi đấu đài, mà không phải nàng có thể tùy tiện thật giả lẫn lộn. Trong nháy mắt, trong sân lần thứ hai ồn ào náo nhiệt lên, tập thể công kích tới trên đài Nam Cung Ly. Bình thẩm tịch thượng vài vị lao giả như mày, cái này Nam Cung Ly, thật đúng là chịu người chú mục a, nhiều người như vậy mắng, không biết tình, còn tưởng rằng bọn họ cùng nàng có thù án đâu. Bất quá bọn họ những người này ở dưới đài mang đến hang say, nhân ra nam cung ly căn bản liền không đem bọn họ đặt ở trong mắt hảo đi, từ đầu đến cuối liền đầu đều chưa từng nâng một chút, vẫn luôn chuyên chú đặt bút viết hạ tự. Ha ha, ta nhưng thật ra chờ mong nha đầu này có thể hay không mang cho chúng ta kinh hỉ. Một người bình thẩm cười ha ha nói, hắn mới không giống dưới đài người xem như vậy nông cạn, tuy rằng nha đầu tốc độ mau đến làm người xấu hổ. Nhưng ai nói tốc độ mau chính là cái gì cũng không biết. Tốc độ mau, kia cũng có thể là người ta thật là có bản lĩnh. Lại nói nha đầu một thân khí độ cử chỉ bất phàm, làm hắn tình nguyện lựa chọn người sau. Chờ đến mộ dung nịnh đi hướng đáp để chỗ khi, Nam Cung Ly đã viết xong, cẩn thận mà làm khô bút mực, giao cho đi lên tới nhân viên công tác. Lục tục lại có không ít đan giả hướng tới bên này đi tới, mà Nam Cung Ly kia phần đáp án tắc bị trước tiên đưa đến bình thẩm tịch. Chữ viết tinh tế, lưu loát, không giống giống nhau nữ tử quên tú, lại nhiều một phần tiêu sái tự do, giống như nàng người này giống nhau, sạch sẽ trực tiếp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Vai vị bình thẩm tính cả đàn Lão cùng nhau, ánh mắt từ cái thứ nhất tự nhìn đến cuối cùng, chờ đến xem xong, 5 người mày đồng thời linh khởi. Đan lô nội bao hàm 88 loại thảo dược một mặt đều không ít, cố tình, nam cung ly đáp án cuối cùng còn nhiều một mặt thảo dược. Không đợi vài vị bình thẩm tinh thần, thịch thịch thịch, trên đài còn ở chầm tư suy nghĩ chúng đan giả một đám thân thể một oai, liên tiếp ngã xuống đất. Thực mau trên mặt đất nằm hơn 20 người. Xôn sao, toàn trường ổ lên, mọi người kinh hãi, một đám không tự chủ được mà đứng lên, mở mịt mà nhìn trên đài hết thảy. Làm sao vậy, hảo hảo thi đấu, như thế nào đột nhiên như vậy? Ta đi, nay trung gian đã xảy ra cái gì ta không biết sự sao? chẳng lẽ là cấp hỏa công tâm áp lực gây ra ta tình nguyện tin tưởng bọn họ là chúng độc mọi người mồm năm miệng mười nghị luận sôi nổi toàn bộ trường hợp ồn nào không thôi ánh mắt mọi người gắt gao dừng ở trên đài đại gia nín thở mau đưa bọn họ mấy người mang xuống đài mỗi người uy thượng một quả giải độc đan vai vị bình thẩm soát địa đứng lên trầm giọng phân phó nói trong lòng chấn động như nước sông cuộn cuộn kéo dài không dứt làm lơ phía dưới nổ tung nổi hiện trường Ánh mắt thẳng lăng lăng rừng ở nam cung ly trên người, cực nóng đến hận không thể đem nàng đường trường hòa tan. Mà lúc này đây, chấn động không chỉ là đối nàng không hiểu biết vài vị bình thẩm đang giả, ngay cả thân là nàng sư phó đan Lão cũng đại ra ngoài ý liệu, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này nha đầu công nhận thảo dược năng lực thế nhưng đã xuất thần nhập hóa đến như thế cảnh giới. Rốt cuộc sao lại thế này? Phía dưới khách quý tịch thượng hội trưởng đại nhân đơn quân như mày ánh mắt chất vấn mà nhìn mấy người. Sự tình đều tới rồi bực này nông nỗi, bọn họ lại vẫn có tâm tư đi xem một cái nữ hoa, hắn như thế nào không biết này mấy cái lao đông tây khi nào đối nữ hoa hoa cảm thấy hứng thú. Khu khụ, hẳn là nhân viên công tác sai lầm, đem kỳ lân tử rơi vào này đó thảo dược bên trong, ngài xem. Trong đó một người đan giả bình thẩm đem Nam Cung ly giải bài thi đưa cho nhân viên công tác, thực mau bị chuyển tới hội trưởng đại nhân trong tay. Chương 60 cực phẩm cầm máu đan. Đơn quân mở ra, chữ viết sạch sẽ lưu loát, nhưng mà hấp dẫn hắn ánh mắt lại là giải bài thi cuối cùng thật mạnh ghi rõ một câu, kỳ lân tử, cùng 88 vị thảo dược hỗn hợp, dễ sinh ra mạng tính độc tố, thời gian dài hấp thu, nhưng trí hôn mê. Xem xong, đơn quân cả người cương ở tại chỗ, đôi tay nắm chặt trăng giấy, chỉ cảm thấy bị trước mặt mọi người và mặt, khuất nhục vô cùng. À! Này đó là bọn họ nhân viên công tác làm việc thái độ, mặc kệ là vô tình cũng hảo, cố ý cũng thế, tóm lại cái này, tuyệt không sẽ như vậy nung chiều, mặc kệ là ai, gan làm hắn làm cho nhiều người như vậy mặt xấu mặt, cần thiết muốn trả giá đại giới. Ta tuyên bố, đợt thứ 2 Thảo Dược công nhận, Nam Cung Ly man phần, những người khác đều không đủ tiêu chuẩn, trừ bỏ những cái đó ké xịu đan giả bị đào thải bị loại trừ, dư lại tiếp tục tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Một người bình thẩm đi đến mặt bàn trung ương, thanh âm quan chú giới lực, tuyên bố nói. anh, giống như một kích trọng lôi tại chỗ nổ vang, cả kinh mọi người trở tay không kịp. Nữ nhân kia thế nhưng được đến toàn trường duy nhất mãn phần Mọi người không hiểu ra sao, đầy mặt mê mang khó hiểu, chẳng lẽ nàng thật sự có như vậy lợi hại sao? Nhân gia mộ dung nịnh đều không có đủ tư cách, nàng như vậy cũng có thể đến mãn phần quả thực quá không thể tưởng tượng. Mộ Dung định lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào khởi nam cung ly tới, mây kiếm hơi hợp lại, đáy mắt hàm chứa nhàn nhạt không vui, thói quen đệ nhất, lúc này đây lại bị một nữ nhân cướp đi, trừ bỏ mất mát, còn có nhàn nhạt xỉ nụ. 25 danh đan giả chúng độc ngã xuống đất, đào thải bị loại trừ, còn dư lại 35 người tiến vào vòng thứ 3 đan dược luyện chế. Theo áo bào cho đan giả ra lệnh một tiếng, toàn trường nhấc lên đinh thai nhức góc cùng hô. Tới, tới. Rốt cuộc muốn bắt đầu luyện đan. Mọi người kích động phân chấn, gấp không chờ nổi. Không ít người chính là ngàn dặm xa xôi tới rồi riêng chính là vì kiến thức một hồi đan kỹ so đấu, này đó cao quý đan giả nhóm, ở toàn bộ đại lục mà nói thuộc về lông phượng sừng lân tồn tại, càng là sở hữu gia tộc hoàng quyền thế lực súng nhi. Một đám thân phận tôn quý, ngày thường đừng nói quan khán một hồi đan kỹ biểu diễn, chính là liền này đó đan giả mặt đều nhìn không tới. Hiện giờ một chút thấy nhiều như vậy đang giả, càng có xuất sắc biểu diễn, mọi người trong lòng kích động, tự nhiên là có thể lý giải. Vòng thứ 3 so đấu, luyện chế nhất phẩm cầm máu đan. 35 người trên đài đứng yên, mỗi người đều phân được tam phân luyện chế cầm máu đan thảo dược. Áo bào cho đan giả một tiếng bắt đầu, mọi người nháy mắt động, ong ong ong, đan lô thế ra, rơi trên mặt đất chuyển đến từng trận thanh thúy xoay chuyển thanh âm. Nam cung ly đồng dạng tế ra đan lô. Bởi vì nàng là trong sân duy nhất một nữ tử, bởi vậy vị trí bị cố tình an bài ở đệ nhất bài chính giữa. Suy suy suy. Chúng đan giả thúc giục ý niệm, từng cụm ngọn lửa nhảy với đầu ngón tay, cam hồng hỏa hoa ở màu đen mặt bàn thượng lay động rực rỡ, thoạt nhìn rất là huyên khốc. Bị chúng đan giả vùng, hỏa hoa rơi vào đan lô, nháy mắt long trọng, bắt đầu kịch liệt mà bốc cháy lên. Nam Cung Ly còn chưa tế ra ngọn lửa, những cái đó đan giả đã tập thể ném nhập thảo dược bắt đầu luyện hóa lên, bởi vậy so sánh với nàng lại lần nữa có vẻ đột ngột lên. Mọi người tỏ vẻ đã không nghĩ phung tảo, nữ nhân này nói như thế nào như thế nào sai, rõ ràng ở bọn họ trong mắt cái gì cũng không phải, đến cuối cùng cố tình được để nhất danh. Hảo đi, bình thẩm tịch trung có một vị đông khải học viện đạo sư gì đó, kia cũng là cực đại vật khí, bọn họ hâm mộ không tới. Thiểu sư muội như thế nào còn không bắt đầu, trong sân người xem không nguội. Luyện đan viện vài vị sư huynh nhưng thật ra nóng nẻ. Nhất phẩm đan dược gì đó, đối sư muội mà nói hẳn là không xem như việc khó đi, chiếu ngày thường giống nhau luyện chế cũng dễ làm thôi, còn cần suy xét lâu như vậy sao? Ngươi biết cái gì, ta nhị tỷ đó là sách lược. Tiểu huyền ngọc bất mãn mà mắt trợn trắng, một bộ ngươi không hiểu liền không cần lắm miệng biểu tình. Các sư huynh mặc, hảo đi, bọn họ cái gì cũng không hiểu, sách lược gì đó, bọn họ thiệt tình nhìn không ra. Nam cung ly đem mấy vị thảo dược phân phối hảo, lúc này mới tế ra ngọn lửa, nhẹ nhàng vung, rơi vào đan lô. Đỏ đầm ngọn lửa lây động 35 danh đáng giả, 35 thốc ngọn lửa, lửa khói sáng lạ, lộng lây rực rỡ, đem toàn bộ thi đấu đài đều bao phủ ở một mảnh cam xích quang mang chung. Không khí độ ấm kế tiếp bò lên, thực mau chuyển đến nóng rực. Nam cung ly đem một quả thảo dược ném vào đan lô bên trong, mới vừa tiến vào. Lò trung sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa nháy mắt bỏ lại đây, thực mau đem chi bao quanh vây quanh lên. Có linh hồn chi lực bao vây thảo dược cũng không có bị đánh tới ngọn lửa bỏng cháy thành cho tẫn. Không nghĩ tới nữ nhân kia thật sẽ luyện đàn. A 13 tuổi đan giả, lại nói tiếp, nàng thiên phú vẫn là không tồi. Đáng tiếc trầm điểm, chiếu như vậy đi xuống, nàng sẽ bị mặt khắc đan giả xa xa ném ở phía sau. Ở nam cung ly đầu ngón tay ngọn lửa lược ra một giây. Mọi người trong mắt tập thể lộ ra kinh diễm chi sắc, so với chung quanh một đám đại nam nhân luyện đan, tuyệt sắc Mỹ lệ Nam Cung Ly thoạt nhìn càng đẹp mắt, cũng càng thêm cảnh đẹp ý vui. Nam Cung Ly hai sườn thiếu niên đan giả ánh mắt khiêu khích mà nhìn lại đây, một tay ngọn lửa chơi đến cực kỳ thuần thục. Lúc này, bọn họ đã ở luyện chế đệ nhị cây thảo dược, mà Nam Cung Ly đan lô nổi thảo dược liền một gốc cây cũng chưa luyện hóa. Cảm nhận được phía bên phải truyền đến cười lạnh, Nam Cung Ly nhúng mày. Ý niệm đột nhiên thả ra, lại thấy vừa mới còn hoàn hảo nhìn không ra một kia mềm hóa dấu hiệu thảo dược nháy mắt biến thành một bãi chất lỏng. Dơ tay lên, tam cây thảo dược đồng thời rơi vào đan lô. một màn này xem đến mọi người thân thể vừa chợt liền kém không tử trên châu ngồi rơi xuống. Ha ha, các ngươi thấy được không, nữ nhân kia thế nhưng tam cây thảo dược đồng thời luyện hóa, quả thực quá khôi hài. Thiếu niên cười hầm lên ra tiếng, cười đến ngã trước ngã sau. Nàng cho rằng đây là nấu ăn lẩu thập cẩm à, thật hoài nghi nàng rốt cuộc có hay không luyện chế quá thảo dược. Tuy rằng hắn không phải đan giả, nhưng ít ra hắn biết luyện đan yêu cầu linh hồn không chế, mà một người sơ cấp đan giả, căn bản không có khả năng đem tinh lực chia ra làm tam. Không riêng những cái đó không hiểu luyện đan người cười to không ngừng, ngay cả ở đây hạ quan khán đan giả cũng không khỏi lắc đầu. Bình thẩm tịch thượng nguyên bản thực xem trọng nàng vài vị lao giả thở dài, đáng tiếc, như thế tốt mầm. Vẫn là nóng nảy một ít. Muốn nhanh lên luyện chế tâm tình có thể lý giải, chính là quá mức chỉ vì cái trước mắt mà quên mất chính mình năng lực, đó là đại đại không ổn. Nhưng mà, kế tiếp một màn lại làm sở hữu phản đối thanh âm lần thứ hai tới cái nháy mắt tới diện, Lại thấy nam cung ly đan lô trong vòng, kia thốc sáng quắc thiêu đốt ngọn lửa chia ra làm tam, biến thành tam cây. Ngoà tào trong truyền thuyết ngọn lửa phân cây, thiếu niên đan giả trừng thẳng mắt, Đáy mắt buộc phát ra nóng rực điên cuồng, ngọn lửa phân tây, không phải trong truyền thuyết mới có sao, nữ nhân này rốt cuộc ai à, quả thực không cần quá lợi hại. Quá ngưu bức, từ hôm nay trở đi ta quyết định đem nữ nhân này coi như thần tượng. Chia ra làm tam, thật là đến rất cường đại linh hồn không chê mới có thể làm được như thế. Mọi người thổ thức, trừ bỏ khiếp sợ, như cũng là khiếp sợ. Vài vị vừa mới còn đối nàng thất vọng bình thẩm đan giả thân thể hơi hơi ngồi thẳng. Ở vào bên cạnh người bàn tay không tự chủ bộc chặt, trong mắt thưởng thức nùng liệt đến liền màu tích ra thủy tới. Trên xe lăn tư đồ kiệt khỏe môi khẽ nết, màu lam u mắt lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào trên đài phát quang phát lượng tiểu nữ nhân, chỉ có hắn biết được, thực lực của nàng căn bản không ngừng này đó. Nếu là làm cho bọn họ biết được nàng còn sẽ luyện chế đoán tùy tinh dịch, không biết này đó tự xưng là cao nhân nhất đẳng đàn giả nhóm lại sẽ là như thế nào biểu tình. Có lẽ sẽ đương trường bùng nổ. Cũng có lẽ sẽ cùng bái điên cuồng, nhưng này đó, đều không phải nàng mớn. Tam cây thảo dược thực mau đoán hóa, nam cung ly đơn giản vung tay lên, lại nhiều hơn vào hai cây. Lúc này đây nam châu thảo dược cùng luyện chế, nam thốc ngọn lửa, thật sâu mà chọc mù một chúng đan giả mắt. Không có gì so một màn này càng thêm đả kích người, không có gì so thực lực càng tới lệnh người tin phục. Ở đây đan giả, có lẽ có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, tam phẩm đan dược thậm chí là tứ phẩm. Nhưng có thể giống nàng giống nhau ngọn lửa phân cây, đồng thời luyện hóa năm châu thảo dược, tìm không ra một người. Toàn trường hoan hô, tập thể sôi trào, tất cả mọi người bị Nam Cung Ly này tay kích thích đến phấn khởi không thôi. Không đến 30 phút, quanh mà một tiếng, Nam Cung Ly đan lô khép kín, tiến vào ngưng đan trạng thái. Dưới đài quan khán thi đấu chúng đan giả khỏe miệng run rẩy đã không nghĩ nói cái gì nữa, chỉ có thể cảm thán, luyện đan tốc độ thành như vậy. Nàng cũng coi như là đệ nhất nhân. Ngưng đan, lập tức là có thể biết được hay không ngưng đan thành công. Mọi người hô nhỏ, ánh mắt động tác nhất trí rừng ở Nam Cung Ly trên người. Lúc này, đại gia đã tự hành xem nhẹ mặt khắc đan giả tồn tại. Đan lô nội ngọn lửa rút ra, đến nồi đan lô cái đáy thiêu đốt, toàn bộ thanh lò ở Nam Cung Ly linh hồn chi lực không chế hạ cuồng tốc vận chuyển, chuyển đến từng trận giòn nhĩ vù vù, lò nội thuốc bột nước thuốc lẫn nhau để ép. Nhanh chóng thành đoàn, ở lực ly tâm cuồng ném chung nhanh chóng dung hợp. Nam cung ly như thế nhanh chóng ngưng đàn, không chỉ có sợ ngây người dưới đài mọi người, ngay cả trên đài chư vị người dự thi cũng kinh hãi không thôi, đặc biệt là nàng bên cạnh người hai vị, sắc mặt đỏ lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, thoáng chốc trở nên không bình tĩnh. Nị mạ, nữ nhân này là ăn cái gì lớn lên, nhanh như vậy, là cố ý đi. Cảm nhận được đan lô bên trong tình huống. Nam cung ly khỏe môi gợi lên, trên mặt treo nhợt nhạt cười. Với anh, một tiếng vang lớn. Ở mọi người chờ mong khẩn trương trùng, đan lô rốt cuộc mở ra, một cổ xương trắng phiêu ra, lại nghe không đến nửa điểm đan hương. Dưới đài mọi người ngạc nhiên, nên không phải thất bại đi. Trên đài chư vị đan giả phân ra tâm thần, hướng tới bên này xem ra, trong lòng ẩn ẩn hàm chứa một kia chờ mong, không có đan hương cho nên nữ nhân này vô cùng có khả năng căn bản không có ngưng đan thành công. Luyện đan viện các sư huynh cũng không khỏi khẩn trương lên, ánh mắt chờ mong mà nhìn trên đài nam cung ly. Lại thấy nàng như cũ biểu tình tự nhiên mà đứng, kia từng sợi xương trắng phiêu ra, hướng tới nàng tụ tập, cuối cùng bị hấp thu đến không còn một mảnh. Vài vị bình thẩm trong mắt hiện lên kinh ngạc, khách quý khu hội trưởng đại nhân cùng với chúng gia chủ quyền quý nhân vật kinh ngạc, ngay cả phía dưới trăm rằm tô cũng không khỏi ngạc nhiên. Mắt tím hiện lên ngoài ý muốn. Ta đi, rốt cuộc ngưng đan hoàn thành không có A. Hảo lo lắng, ta chỉ nghĩ xem kết quả. Không biết nàng đang làm gì. Mọi người vô ngữ, muốn nói ngưng đan hoàn thành liền chạy nhanh đem đan dược lấy ra tới lượng lượng, như vậy kéo, thiệt tình được chứ. Đường cuối cùng một tia xương trắng bị nam cung ly hấp thù, đan lô nội, mọi người chờ mong đã lâu cầm máu đan chậm rãi dâng lên, hồng như máu, bóng loáng mượt mà, nhan sắc thuần khiết lại vô mùi hương. Ngoa tảo, cực phẩm cầm máu đan. Dưới này một người đan giả nhịn không được bạo thô khẩu, xoát điệu một chút tự châu ngồi đứng khởi, quả thực không cần quá kích thích. Cầm máu đan mỗi người đều có thể luyện chế, nhưng là cực phẩm cầm máu đan, mặc dù là nhị phẩm tam phẩm đang giả, cũng không nhất định có thể luyện chế ra tới. Nữ nhân này, quá nhu bức có hay không? Toàn trường ngoênh động, mọi người kích thích vô cùng, nhìn về phía Nam cung ly ánh mắt tập thể thay đổi cực nóng, điên cuồng, kính sợ. Giờ này khắc này, nàng không bao giờ là bọn họ trong mắt không hề tác dụng một giới nữ lưu, mà là chân chính có thể cùng nam nhân ganh đua cao thấp khăn trùn nữ tử. Như thế thực lực, như thế tốc độ, có thể nói đan giới truyền kỳ, 13 tuổi nhất phẩm đang giả, có thể luyện chế ra cực phẩm cầm máu đan 13 tuổi đang giả, như thế thiên phú, quả thật luyện đan giới tân tinh. Thi đấu trên đài chư vị đan giả cự chiến, Một viên pha lê tầm nát. Chương 61 có bổn vương ở, đừng sợ. Ha ha, không tồi không tồi, này nữ hoa hoa thật là có mấy lần. vai vị bình thẩm đan giả cười to, sung sướng không thôi, đối nam cung ly tràn ngập tán thưởng. Phụt, ngọn lửa tắt, chuyên đến từng trận tiêu sú, một cái lại một cái đan giả bị nam cung ly lượng ra tới kết quả cấp chấn đạt được thần, một cái không lưu ý, bại hạ trợ tới. Theo sát sau đó. Mộ Dung Định cái thứ hai tiến vào ngưng đan trạng thái. Ban đầu đối hắn ôm có cực đại chờ mong người xem chỉ cảm thấy hứng thú thiếu thiếu, xin hỏi ở kiến thức nhanh chóng luyện chế cực phẩm đan dược lúc sau, bọn họ còn sẽ đối dư lại cảm thấy hứng thú sao? Đáp án là phủ định. 15 phút lúc sau, Mộ Dung Định đan lô mở ra, xương trắng phiêu tán, lại vô đan hương, Đương kia cái màu đỏ cầm máu đan tự đan lô chung chậm rãi dâng lên, đặt mọi người trong mắt dưới khi. Hiện trường lần thứ hai hoành động. Ha ha, cực phẩm lại thấy cực phẩm, hôm nay là ngày mấy à, thế nhưng liên tiếp hai lần xuất hiện cực phẩm đang dược. Ta nói sao, mộ dung đan giả chính là liên tục hai giới quán quân, sao có thể sẽ kém. Quá trâu bò, hai quả cực phẩm cầm máu đan, xem ra luyện đan giới muốn thời tiết thay đổi, sớm muộn gì đều sẽ là người trẻ tuổi thiên hạ. Đáng tiếc, mộ dung đan giả tuy rằng cũng luyện chế ra cực phẩm cầm máu đan nhưng trùng quy so Nam Cung đan giả chậm chút, tốc độ là ngạnh thương A. Mọi người hoan hô sôi trào, các loại cảm xúc di động, ở có mộ dung nịnh làm đối lập sau, mọi người đối Nam Cung ly ấn tượng lại cao một phần, nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm nóng rực điên cuồng. Đồng dạng là linh giả tứ dai, đồng dạng luyện chế cực phẩm cầm máu đan, nhưng tốt xấu nữ nhân này là lần đầu tiên tham gia như vậy thi đấu, gần 13 tuổi liền siêu Việt đã tham gia hai giới mộ dung định 13 tuổi cùng 18 tuổi, dùng ngón chân đầu ngẫm lại liền biết hai càng nụ bướm. Nữ nhân này quả thực chính là lần này đan tái danh xứng với thực hắc mã, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, làm mọi người kiến thức tới rồi này bá đạo thiên phú cùng thực lực, cũng làm ở đây sở hữu đan giả thật sâu mà xấu hổ. Quả nhiên không thể so không biết, một so dọa nhảy dự, ở nàng trước mặt, bọn họ quá cha. Vòng thứ ba thi đấu, Nam Cung Ly đương nhiên lấy được đệ nhất danh. Mộ Dung Ninh tạm cư đệ nhị. Khách quý tịch thượng hạ lao khí đến cả người phát run, cái chán gân xanh bạo đột, ánh mắt hung hăng trừng mắt cái kia đột nhiên toát ra tới nữ hoa. Cảm nhận được chung quanh đầu tới chế nhạo ánh mắt, hạ lao chỉnh trái tim đều vặn vẹo lên, trong mắt hiện lên thị huyết giết chóc. Rõ ràng lần này đoạt được đan giả tái quán quân liên tục 3 lần nhất định phải được, hiện giờ tình thế nghịch chuyển, cái này không biết tốt xấu nữ nhân, liền không thể vãn một năm lại đến sau. Cố tình năm nay lại đây xem náo nhiệt, làm hắn ở mọi người trước mặt mất hết mặt. Hắn đồ nhi quán quân nếu là làm nàng trích đi, hắn sẽ lệnh nàng trả giá đại giới. Thi đấu thứ tự tuyên bố, có người vui mừng có người ưu 35 danh đăng giả, đào thải lúc sau cuối cùng dư lại 10 tên. Vòng thứ tư tự do phát huy, thỉnh chư vị đan giả ở cung cấp thảo dược trung tùy ý phối hợp, cuối cùng dựa theo luyện chế đan dược phẩm cấp cùng với chất lượng xác định thi đấu thứ tự. Áo bào cho đan giả nói xong, thực nhanh có nhân viên công tắc nâng thượng 10 chỉ hồng sơn gỗ đàn dương, mỗi một cái bên trong đều chứa đầy đủ loại thảo dược. Mỗi dạng thảo dược chỉ có một gốc cây, nói cách khác mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội. Nam cung ly ánh mắt đảo qua, cái dương nội thảo dược nhiều đến làm người hoa cả mắt, trong đó càng có vài cây tốt nhất thảo dược, thuộc về chân phẩm trung cực phẩm. Nhìn đến này đó, Nam cung ly ánh mắt nháy mắt dính ở mặt trên rời không ra, Vắt hết ốc nghĩ này đó Thảo Dược tổ hợp lên có thể luyện chế ra thứ gì? Đương nhìn đến cái dương cái đáy kia một gốc cây đen như mực căn cần loại Thảo Dược khi Nam Cung Ly song quang nháy mắt sáng, trong óc xẹt qua một ý niệm, không cần do dự, nháy mắt đem sở cần Thảo Dược lựa lên. Vài vị bình thẩm bao gồm đan lào ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng, thậm chí dưới đại hội trưởng đại nhân cùng những cái đó thâm niên đan giả cũng tất cả đều nhìn nàng cho nên đương nhìn đến nam cung ly lửa mấy cái thảo dược khi mọi người khỏe miệng run rẩy cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến. Đan lão mồ hôi lạnh lứa ra, rất muốn gõ gõ nha đầu này đầu dưa hỏi một chút nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Những cái đó thảo dược tùy tiện một gốc cây đều là cực kỳ chân quý tồn tại, tin tưởng nha đầu cũng là vì nhìn ra chúng nó giá trị mới có thể đem chúng nó một đám lửa lên. Nhưng vấn đề là nay đó cực phẩm thảo dược tổ hợp ở bên nhau. Căn bản không có thứ gì có thể luyện chế hào đi. Năng này không phải cho chính mình tìm nan đề sao. tiểu sư muội đây là tưởng luyện cái gì? Dưới đài luyện đan viện các sư huynh cũng không khỏi tò mò, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu. a, quả nhiên thú vị. Chăm dặm tô mắt tím híp lại, nhìn nam cung ly trong tay kia vải cọng thảo dược, khỏe môi ngậm nghiền ngấm. Vòng thứ tư thi đấu thực mau bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, suy suy suy, mời đạo ngọn lửa tế ra. Ngáy mắt đem toàn bộ thi đấu đài đều bao phủ ở một mảnh đỏ đậm quang mang bên trong. Nam Cung Ly một bộ thanh y liễu, mặc phát áo choàng, màu đỏ ánh lửa chiếu rọi, sơn đến nàng làn da càng thêm trắng non như ngọc, thủy mắt thanh triệt, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mặt lô. Bàn tay trắng vung lên, tam cây cực phẩm thảo dược đồng thời rơi vào lô, tam tốc ngọn lửa lay động, đồng thời đoán nướng tam cây thảo dược. So với mặt khác đơn giả, Nam Cung Ly chọn lựa thảo dược số lượng ít nhất. Tổng cộng bất quá 9 cây, nhưng luận lên giá giá trị, mặt khác mọi người thảo dược thêm lên cũng không kịp nàng một gốc cây. Linh hồn chi lực tăng lớn, đan lô nội ngọn lửa càng thêm quần liệt một phần, tam cây thảo dược không chút sức mẻ, không có nửa điểm mềm hóa dấu hiệu. Bình thẩm tịch thượng đan lão cũng không khỏi vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh, càng là chất lượng hảo, giá trị cao thảo dược, luyện chế lên càng thêm cố sức, nha đầu như vậy tam cây đồng thời luyện chế, thuần túy tìm phiên thoái. Những người khác liên tiếp luyện hóa vài cây thảo dược, nam cung ly như cũ còn ở cùng tam cây thảo dược phân đấu, thời gian trôi qua một nửa, mộ dung lịnh đầu tiên tiến vào ngưng đan trạng thái. Mà nam cung ly đan lô nội tam cây thảo dược lúc này mới đoán hóa xong, còn dư lại 6 cây. Mộ dung đan giả rốt cuộc phản siêu, qua xoái. Ha, xem ra nam cung ly là tác dụng chậm không đủ, nhìn xem, mọi người đều luyện chế đến không sai biệt lắm, nàng còn ngừng ở kia một ván định thắng thua, này một vòng thi đấu thành tích công bố là có thể biết hay là lần này thi đấu chân chính khôi giả, mọi người kích động nóng bỏng, sôi nổi chờ mong, ầm ầm ầm, một cái lại một cái đan giả tiến vào ngưng đan trạng thái, dưới đài luyện đan viện các sư huynh nôn nóng không thôi, cảm nhận được bên cạnh đan giả đầu tới khoe khoang khiêu khích, nam cung ly ngọn lửa đột nhiên tăng lớn, ánh lửa lay động, vọt lên một mét rất cao, thật lớn uy hiếp dưới hai gã khoe khoang hương phấn đan giả tức khắc héo, chỉ nghe phước phước hai tiếng ngọn lửa tắt truyền đến tiêu sú một phen nỗ lực nháy mắt hóa thành cho tàn đáng giận người nữ nhân này một người đan giả bùng nổ sắc mặt dữ tợn mà hướng tới nam cung ly đánh tới không đợi hắn tới gần áo bào cho đan giả vung tay lên tính cả bọn họ đan lâu cùng nhau bị thỉnh hạ đài kỹ không bằng người liền không cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ mọi người khoe miệng run rẩy tập thể xấu hổ Vì này hai gã đan giả bị ai. Thi đấu tiếp tục, Nam Cung Ly đem dư lại sáu cây thảo dược cùng ném vào đan lô trong vòng. Có phía trước kinh nghiệm, Nam Cung Ly thực mau không chế tốt hỏa hậu, theo ngọn lửa bỏng cháy đoán hóa, thảo dược lấy thấy được tốc độ biến mềm biến ướt biến trong suốt, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt luyện hóa chi khí theo hơi thở thấm vào trong cơ thể, thực mau bị thân thể hấp thu. Chờ đến Nam Cung Ly đem sáu cây thảo dược luyện hóa thành chất lỏng, bột phấn. Trong cơ thể tụ tập đại lượng luyện hóa chi khí. Vâng! Đan lô khép kín, vài vị bình thẩm lông mày run rẩy, trong lòng tràn ngập mãnh liệt tò mò, thiệt tình không biết nha đầu này trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Lại vào lúc này, mộ dung nịnh đan lô mở ra, một quả màu xanh lá đan dược chậm rãi ngảy lên cao, đặt tầm mắt mọi người dưới. Ha ha, nhị phẩm giải độc đan, cái này hẳn là không ai có thể siêu việt đi. Hạ lao ánh mắt nheo lại, khoe môi câu lấy tự tin đắc ý cười, cả người nháy mắt nhẹ nhàng không ít. Có này cái nhị phẩm giải độc đan, nịnh nhi lần này lấy được quán quân trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự, căn bản không cần hoài nghi. kia cái gì nam cung ly, liền tính nàng thiên phú lại ngư bức, cũng không có khả năng siêu việt nhị phẩm, thử, cùng hắn đồ đệ đoạt quán quân, quả thực buồn cười. Chúc mừng chúc mừng, nhị phẩm giải độc đan vừa ra, cái này quán quân phi hạ huynh đồ đệ chút Hạ huynh đồ đệ quả nhiên không bình thường, 18 tuổi nhị phẩm đang giả, bực này thực lực, ở toàn bộ đan giới đều coi như cực kỳ lóa mắt tồn tại. Ha ha, nơi nào nơi nào, ta cái này đồ đệ, khác không nói, chăm chỉ khắc khổ, làm ta yên tâm. Hạ lão ngoài miệng khiêm tốn, nói ra nói lại không khỏi khoe ra thành phần. Đông nhiên một trận đất rung núi chuyển, không khí cự chiến, ngay sau đó mây đen giăng đầy đem cái này lòng thành đều bao phủ ở một mảnh ám vân trung. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, ẩm vang một tiếng, nổ tung một đạo vết nước, to bằng miệng chén màu tím kia chấp hướng tới phía dưới bổ xuống dưới. Ta rửa, lôi kiếp. Mọi người bỗng nhiên chấn động, tập thể khiếp sợ sợ hãi, kinh hãi vô cùng mà nhìn không chung phía trên. Mụ mụ nha, trong truyền thuyết lôi kiếp. Là đan lôi kiếp, ý dụ có cực phẩm đan dược xuất thế. Hội trường đại nhân đơn quân ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màu tím tia chớp đánh xuống vương vị, với lúc là Nam Cung Ly đàn Lô khu. Mọi người, mặc kệ là quyền quý gia chủ, vẫn là bình dân ba cánh hiểu luyện đan cũng hảo, không hiểu đan dược cũng thế, toàn trường mười vạn nhiều hai mắt quang tập thể dừng ở Nam Cung Ly trên người. Bầu trời mây đen quay cuồng, lấy nàng vì trung tâm, to bằng miệng chén màu tím tia chấp lần thứ hai gào thét tới, hướng tới Nam Cung Ly bên này hung hang bổ tới và áo tung bay, mặc phát vũ điệu, nam cung ly tùy thân mà đứng, ánh mắt kiên định, làm lơ kia chói mắt kinh hãi kia chớp, như cũ làm theo ý mình thao tác linh hồn chi lực, màu xanh lá đan lô ở nàng khống chế hạ cuồng tốc xoay tròn, chuyển đến giòn nhĩ vụ vụ. với anh, tiêu chớp đánh rơi, mọi người tâm đi theo du lên, một đám vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh, trên chỗ ngồi tiểu huyền ngọc khẩn trương đến nắm tay nắm chặt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài nhị tỷ. Liền sợ dây tiếp theo nàng bị kia đáng giận kia chớp đánh chúng. Quá không thể tưởng tượng, một hồi nho nhỏ đại lục tuổi trẻ đan giả quốc đua, thế nhưng có thể đưa tới đan mệnh kiếp chúng quyền quý gia chủ lầm bẩm, trong lòng cực hạn mà chấn động. Liền tính là giống đan lão như vậy ở đan sư hiệp hội chiếm hữu cực đại phân lượng, thuộc về đan giả tiền bối đan sư nhóm, cũng không nhất định có thể đưa tới đan lôi kiếp, cố tình cái này nha đầu làm được, thực lực của nàng thiên phú. Đã không chỉ là kinh tải tuyệt diễm tới hình dung, mà là khủng bố, cái loại này siêu cấp biến thái tồn tại. Đạo thứ ba lôi kiếp. Phỉ mặc ánh mắt nhìn trầm trầm nam cung ly, trong lòng mặc đếm đánh xuống kia chớp. Càng gần đến mức của ấy, càng gian nan, nàng có không độ kiếp thành công còn không nhất định. Cẩn thận. Nhị tỷ. Trên xe lăn tư đồ kiệt nhai tí tận nước, bùng nổ một tiếng gầm nhẹ, thân thể tự trên chỗ ngồi bay vụt đi ra ngoài, tiểu huyền ngọc hâu nhỏ. Thanh âm mang theo khóc nước nở, sợ tới mức cả người cường ở tại chỗ. Thinh linh xảy ra một màn xem đến mọi người run sợ không thôi, lại thấy kia đạo thiểm điện không nghiêng không lệch, thẳng tắp hướng tới Nam Cung Ly đỉnh đầu bổ tới, này nếu là rơi xuống, liền tính bất tử, cũng muốn chém thành một cái ngu ngốc. Mấu chốt một khắc, một bộ áo đen, khuôn mặt tái nhợt trong suốt Nam Tử nằm ở Nam Cung Ly trên người, khiến cho nàng thân thể bị bắt sau thiên. Gào thét mà xuống kia chớp hoa lệ lệ mà đánh ở tư đổ kiệt phần lưng. Nam cung ly chỉ cảm thấy vòng eo bị một con thiết cánh tay gắt gao khoanh lại, dây tiếp theo, một cổ cường đại điện lưu tự nam nhân trên người chuyển tới, cùng với mà đến còn có một cổ tiêu xú. Có buồn vương ở, đừng sợ. Trầm thấp khàn khàn tiếng nói phiêu ở bên hai, mắt làm liễm diễm, một ông thâm tình mà nhìn chính mình. Nam nhân đưa lưng về phía lôi điện, đem nàng toàn bộ đặt hắn bảo hộ vòng chung. Một tiêm một sợi ấm, chậm rãi thẩm thấu nội tâm. chương 62 đàn lão huyên thu đồ đệ. Phốc cơ hổ tư đồ kiệt dứt lời, một ngụm máu tươi tức khắc phú tới. Người không sao chứ? Nam cung ly kinh hô, đáy mắt tràn đầy lo lắng khẩn trường. Lại vào lúc này, đạo thứ năm lôi kiếp lần thứ hai buông xuống. Nam cung ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, ở lôi kiếp sắp dừng ở tư đồ kiệt trên người hết sức, mạnh mẽ đổi hai người vị trí. Tư đồ kiệt gầm nhẹ. Trong mắt mánh liệt tức giận, màu lam u mắt thám trầm, dần dần hướng tới màu đen chuyển biến. Mong muốn đau đớn chưa từng đã đến, Nam Cung Ly lại cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái, toàn thân nói không nên lời cảm giác. Nay một dị tượng tự nhiên cũng bị mấy dục phát cuồng tư đồ kiệt xem ở trong mắt, đáy mắt thâm u thối lui, khôi phục băng lam. Đạo thứ 6, đạo thứ 7 tia chấp tiếp tục đánh xuống, Nam Cung Ly hai tay mở ra, hào phóng màng nên đón, chàng hạ mọi người xem mắt tròn váng. Một đám trong lòng phun tạo, mắng to nàng tìm chết. Nhưng mà, kia chấp đánh ở trên người nàng giống như đá chìm đáy biển, không có nửa phần phản ứng. Mọi người ngạc nhiên mà Trương Đại Miệng, trong mắt trừng đến hận không thể rớt ra tới, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn. Kia chính là lôi kiếp A, ngoan ngoãn, nữ nhân này liền lôi kiếp đều lấy nàng không có biện pháp. Bao gồm đan lão đám người ở bên trong, mọi người khiếp sợ mờ mịt, khó có thể lý giải. Chờ đến đạo thứ 9 kia chớp đánh rơi, trên bầu trời mây đen tan đi, khôi phục phong đạm vần khinh, mặt trời rực rỡ khuynh sái, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Nhưng mà, vừa mới một màn thật sâu mà dấu vết ở mọi người trong lòng, mọi người ngốc lăng, thật lâu hồi bất quá thần. Và anh, đan lô mở ra, một quả đen tuyển đan dược lóe ánh sáng tím, tự đan lô nội thăng lên. Mọi người mờ mịt. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói đan dược lóe ánh sáng tím hiện tượng, ngay cả chúng đan giả cũng hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, ở vào cực hạn mê mang chung. Là chấn Hồn Đan. Đan lão hô nhỏ, trong mắt ánh sao tất lộ. Cái gì, Trấn Hồn Đan, trong truyền thuyết tuyệt phẩm đan dược? Mặt khác hai gã bình thẩm đan giả đồng thời kinh hô, ánh mắt lộ ra cực độ không thể tin tưởng. Đan dược cộng phân hai loại, một loại là có phẩm, Dựa theo cấp bậc phân biệt vì nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, thấp phẩm, trước mắt trên đại lục biết đến lợi hại nhất mãi đàn láo như vậy ngũ phẩm đan sư tồn tại, ngũ phẩm phía trên, đến nay còn không có nghe nói qua. Một khác loại còn lại là tuyệt phẩm, không có đặc biệt phẩm cấp phân chia, tuyệt phẩm đan dược giống nhau đều chân quý đến cực điểm, chỉ có thiên phú cực cao người mới có duyên luyện chế, nói điều kiện hà khác, ở một mức độ nào đó lại rất thả lỏng. Không có đan sư phẩm cấp hạn chế, phàm là ngươi là đang giả, phàm là ngươi có thể thao tác nội diễm, tuyệt phẩm đang dược, đều có cơ hội luyện chế, đến nỗi có không luyện chế thành công, liền phải xem ngươi thiên phú cùng với vận khí. Tuyệt phẩm trấn hồn đan vừa ra, toàn bộ khách quý khu đều nổ tung nổi, sở hữu đại gia chủ ánh mắt trứng thẳng, trong mắt đựng đầy nóng rực cùng nhất định phải được. Này cái tuyệt phẩm trấn hồn đan, mặc kệ tốn bao nhiêu giá, bọn họ cũng cần thiết được đến tay. Đông Khải học viện khi nào ra lợi hại như vậy đan giả, như thế tuổi trẻ là có thể đủ luyện chế ra tuyệt phẩm chấn hồn đan, quả thực quá không thể tưởng tượng. Haha, ha, trận thi đấu này quán quân phi này tiểu cô nương mặc trúc. Như thế xuất sắc biểu diễn, chuyến đi này không tệ. Nam Cung Ly tố bạch tay nhỏ vương, tiếp được kia cái chấn hồn đan, đem chi thu vào bình ngọc bên trong. Cơ hồ mới vừa thu hảo, Nam Cung Ly cả người chấn động, trong cơ thể linh lực kích động, mấy dục phá thể mà ra. Suy, một tiếng giòn vang, không khí năng lượng dao động, trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn, lấy nàng vì trung tâm, trong không khí huyền phù năng lượng nhanh chóng hội tụ, hướng tới nàng trong cơ thể cấp tốc toàn đi. Mọi người kinh ngạc, trong gió hỗn độn, Trên đài cao, tiến dai quy tắc buông xuống, màu bạc tiến dai quang mang đem nam cung ly toàn bộ vây quanh trong đó, quần áo cổ động, mặc phát tung bay, tinh xảo no đủ cái chán xuất hiện bốn viên ngôi sao ngay sau đó lại nhảy ra một quả. Chờ đến tiến dai quang mang tan đi, nam cung ly chân đạp hờng mang, khép kín hai mắt mở ra, đáy mắt ánh sao lực động. Mọi người như cũ duy trì trương đại miệng động tác, đã kích thích đến không thể lại kích thích. Đầu tiên là linh giả tứ dai thực lực, lại là ngọn lửa phân tây, tiếp theo là cực phẩm cầm máu đan, sau đó tuyệt phẩm chấn hồn đan. Đến bây giờ, bất quá một hồi thi đấu công phu, nàng linh giả cấp bậc càng tiến một tầng. Thế nhưng đặt tới linh giả ngũ dai thực lực. Hiện trường sớm dậy, mọi người điên cuồng, một đám trái tim cùng chịu, cực đại mà kích thích. Dựa dựa dựa, nàng vẫn là người sao. Má ơi, chúng ta này không phải tới quan khán thi đấu, là tới tìm được. Gặp qua biến thái, chưa thấy qua so nàng còn muốn biến thái. Luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược còn chưa tính, còn tiến dai linh giả ngũ dai, thế giới này quá điên cuồng. Suy, hiện tại một so. Mộ Dung định căn bản cái gì đều không phải hào đi, còn liên tục hai giới quán quân, gặp gỡ nam cung ly, chú định chỉ có bại. Tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, thanh thanh đưa hai. Hạ lao ngồi ở trên chỗ ngồi, sắc mặt trầm đến hận không thể tích ra mặt tới, ánh mắt âm trầm mà nhìn trầm trầm nam cung ly, đáy mắt chớp động thị huyết dết chóc, rõ ràng trận thi đấu này về hắn đồ đệ lấy được quán quân, cố tình, nàng hủy hoại hết thảy. Hoang nô! Nhị tỷ hiện tại là linh giả ngũ dai, quá lợi hại, ta liền nói quá nhị tỷ là nhất đồng. Tiểu huyên ngọc hơi há mồm, kích động đến khó kìm lòng nổi, ánh mắt hưng phấn mà nhìn chầm chầm trên đài nam cung ly. Tiểu sư mội thiên phú là cực hảo, chính là cũng quá đả kích người đi. Luyện đan viện một người sư huynh lầm bẩm, vì nàng cảm thấy cao hứng đồng thời lại cảm thấy không chỗ dung thân. Cùng tiểu sư muội một so, bọn họ này đó sư huynh nhược đến quả thực không thể xem trọng đi. Cái này các ngươi đã biết vì sao cô đơn tiểu sư muội có thể tiến vào luyện đan cấp đi. Biết, ta nếu là có nàng kia thực lực, phòng trường liền sẽ không liền luyện đan đường liền vào không được. Trước kia ta còn cảm thấy tiểu sư muội có thể bị đan lão nhìn chúng là nàng vật khí, hiện tại xem ra, đan lão có thể có như vậy một cái thiên phú tuyệt diễm đồ đệ mới là chân chính hảo vận hảo đi. Vài vị sư huynh ngươi một lời, ta một ngữ, cảm khái rất nhiều. Vì mặc màu nâu đôi mắt nóng rực vô cùng, ánh mắt gắt gao khóa kia mặt nhỏ xinh thân ảnh, luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ lần đầu tiên nhấc lên nhàn nhạt gợn sóng, nhìn trên đài phát quang phát lượng, ưu tú tuyệt sắc tiểu sư muội, trái tim chuyển đến xa lạ rung động. Người không sao chứ? Tiến dai xong, Nam Cung ly trước tiên chạy tới tư đồ kiệt bên người, thành công đem mặt khác người ánh mắt hấp dẫn tới rồi tư đổ kiệt trên người. Ngoa tàu, tư đổ tiểu vương ra không phải hai chân tê liệt, nại phế xài chi khu sao hắn như thế nào còn có thể đứng thẳng nay vừa thấy luyện đan viện vài vị cả kinh thiếu chút nữa tự trên chỗ ngồi bắn lên tiểu Huyền ngọc bĩu môi tỷ phu đã sớm có thể đứng một đám ngu ngốc một bộ áo đen thân hình cao dài tư đồ kiệt ở nam cung ly chủ động chào đón nháy mắt thân thể một thoi hướng tới nàng trên người đảo đi dưới đài chăm dặm tô khỏe miệng run rẩy bị người nam nhân này vô sỉ trình độ cấp lôi tới rồi Hiện tại ta tuyên bố, lần này đại lục tuổi trẻ nhất đan giả của đua nam cung ly đoạt giải nhất. Áo bào cho đan giả ánh mắt nhìn quét toàn trường, tuyên bố nói. Ha ha, mượn cơ hội này, Lão Phu cũng tuyên bố một cái tin vui. Áo bào cho đan giả dứt lời, bình thẩm tịch thượng đan lão đứng dậy, hướng tới thi đấu đài đi đến. Là đan lão toàn bộ luyện đan giới linh hồn nhân vật. Không biết đan lão các hạ có cái gì tin vui muốn lộ ra. Mọi người thổn thức kích động phân chấn, nhìn về phía Đan Lão, ánh mắt tập thể tràn ngập cùng nhiệt. Đan Lão tên cơ hồ nhà nhà đều biết, là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thanh danh hiển hách tồn tại, không chỉ có thực lực cường đại, đan kỹ càng là không đến nói, cơ hồ có thể coi như Thiên Nguyên Đại Lục đan giả trung đỉnh cường giả. Ngày thường loại này thi đấu, căn bản liền người của hắn ảnh đều nhìn không tới. Lần này thế, nhưng nguyện ý đảm đương bình thầm. Nha đầu này đúng là lão hủ đồ đệ, hôm nay mang nàng tới gặp từng trải về sau thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Đan lão chỉ vào mặt sau nâng tư đồ kiệt nha đầu, nói: mọi người chớp chớp mắt, phảng phất xuất hiện ảo giác. Đan lão các hạ nói: nữ nhân kia là hắn đồ đệ. Hiện trường lâm vào một lát thiêng tĩnh, tiếp theo cuồng hô ồ nào, giống như sóng thần thổi quét, sôi trào khắp thiên. Mọi người hâm mộ ghen ghét, các loại phát điên. Đặc biệt là những cái đó đã từng bị Đan lão cử chi ngoài cửa đan giả. Một đám nhìn chầm chầm nam cung ly ánh mắt hận không thể đem người nuốt rớt. Trời biết bọn họ lúc ấy cầu bao nhiêu lần, làm ơn nhiều ít quan hệ, lại liền đan lão mặt cũng chưa nhìn thấy liếc mắt một cái, nữ nhân này, dữ dội may mắn. Khó trách nàng biểu hiện như thế ưu tú, nguyên lai là đàn lao đồ đệ. Mọi người thoải mái, có như vậy như bức sư phó, nàng tự nhiên không thể quá kém. Ha ha, không phải lão hủ tự thổi, ta phỉ một đồ nhi. Tuyệt đối là trên đời này độc nhất vô nhị. Đan Lão biểu tình tích động, rốt cuộc gáp lực không được, đồng nhiên cuồng tiếu lên. Hôn hậu tiếng nói cực có xuyên thấu lực, không kiêng nể gì mà chui vào hiện trường mỗi một vị trong hai. Vừa mới còn nghiêm trang, hiện giờ cuồng tiếu không ngừng, ngự khí bá đạo lăng nhiên, hết sức biểu dương tán thưởng, trước sau khác biệt to lớn, làm ở đây mỗi một vị hoảng sợ. Binh thẩm tịch thượng vài vị đan giả khoe miệng run rẩy. Cái chán đồng thời trượt xuống một loạt hát tuyến, đối cái này phúc hắc giảo hoạt phỉ huynh rất là vô ngữ. Sớm không nói, vãn không nói, cố tình ở bọn họ một đám biểu đạt muốn thu nha đầu này vì đồ đệ lúc sau mới nói. Đây là khoe ra đâu khoe ra đâu, vẫn là khoe ra đâu. Người đổ nhìn nhụ, xác thật rất lợi hại, chính là cũng không cần thiết như thế cao điệu điên cùng đi. Sư phó ngài lão nhân ra chậm rãi chơi, ta trước dìu hắn trở về nghỉ ngơi. Nam Cung Ly vô ngữ không nghĩ lại tiếp tục bồi hắn mất mặt. Hình tượng đâu, tôn quý đâu, cường giả uy nghiêm đâu. Mọi người hút khí, nữ nhân này, thật là đủ rồi, hắn chính là đàn lão, cao cao tại thượng đàn lão các hạ, ngươi một cái đồ đệ, mẹ nó muốn hay không như thế tùy hứng, như vậy hủy đi chính mình sư phó đại, thiệt tình được chứ? Nam Cung Ly đẩy tư đồ kiệt ly chàng, phía sau, Mộ Song tầm mắt ngưng ở trên người nàng, đáy mắt di động lạnh thấu xương sát ý. Một hồi thi đấu Nam cung ly chi danh hoàn toàn chuyển khắp toàn bộ Long Thành, cũng trở thành đàn giới một cái đặc biệt tồn tại. Là đêm, ánh trăng khuyên sái, Nam cung ly nơi tòa nhà yên lặng thanh đu, một mặt bóng đen lực động, hướng tới nào đó phương vị nhanh chóng tới gần. Nam ở trên giường người nào đó đống nhiên mở mắt ra, đáy mắt dám mang lực động, không khí run lên, cả người biến mất với tại chỗ. Một bộ thâm sắc quần áo, toàn bộ rung với trong bóng đêm bóng dáng đông đưa, hướng tới Nam cung ly nơi phòng lao đi liên ở người tới rút ra truy thủ linh lực quan chú truy nhận chuẩn bị triển khai một hồi hành động khi một cổ hoảng sợ uy áp đánh lút lại kia mặt lén lút thân ảnh cứng đờ quay đầu lại chỉ xem tới được một trường xâm hàn vô cùng mặt kia một đôi liền đồng tử đều nhìn không tới trong mắt lộ ra quỷ dị âm trầm làm hắn không khỏi thất thanh kêu lên chết một bộ áo đen mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ nam tử trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn băng mỏng môi nhàn nhạt mà phun ra một chữ Đại trưởng chém ra, một cổ bá đạo năng lượng lộ ra, trực tiếp đem người nọ thân thể hút lại đây. Ta, ta là đan giới hạ lão, ngươi không thể giết ta, ta sau lưng lực lượng không đợi hắn dãy rùa huy hiếp. hắc y kẻ thần bí tế ra năng lượng lại cường đại rồi một phần, tự xưng vì hạ lão xâm nhập giả thân thể dãy rùa co rút, run rẩy dường như run rẩy. Ở hắc y thần bí nam nhân cường đại trưởng lực hấp thu hạ, hạ lão thân thể héo rút, làn ra ra bị nẻ. Thân thể tinh hoa năng lượng kể hết bị kẻ thần bí hấp thu, thẳng đến cuối cùng chỉ còn một bộ quần áo cùng với da cao xương cốt rơi xuống đất. Đứng ở mép giường Nam Cung Ly trận mắt há hốc mồm mà nhìn này mà, trong mắt lộ ra cực hạn sợ hãi, chỉ cảm thấy cái này hắc y kẻ thần bí cường đại đến làm người không thể chống lại. Chương 63 lăng lạc câm ưu Phát hiện bên cửa sổ thấy này hết thể Nam Cung Ly, hắc y nhân thân thể cứng đờ nửa giây. Thâm u đến so bóng đêm còn nùng đôi mắt hiện lên nhàn nhạt gọn sóng, thân thể huyền giữa không trùng, cách một khoảng cách cùng Nam Cung Ly đối diện. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Liên ở thần bí Nam Tử Trầm mặc, nội tâm cực không bình tĩnh khi, Nam Cung Ly thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, nhìn hắn tỏ mò hỏi. Đối diện Nam nhân chấn động, đáy mắt lộ ra kinh ngạc, ngươi không sợ. Thanh âm tử tính dễ nghe, trầm thấp trung lộ ra một loại khắc khàn khàn mị hoặc, giống như rượu ngon. Lệnh người dư vị vô cùng. Thủ đoạn sắc thật tàn nhẫn điểm, nhưng là ngươi cũng sẽ không thương ta, vì sao phải sợ? Sợ, đương nhiên sợ, nếu hắn thủ đoạn dùng để đối phó nàng, nàng khẳng định đã sớm sắc mặt tái nhận, bất quá nàng biết, người này cũng không sẽ thương tổn nàng. Thượng một lần cứu chính mình, lúc này đây lại giúp nàng giải quyết phiền thoái, trừ bỏ tò mò, hắn ở nàng trong mắt một chút cũng không khủng bố, thậm chí nhiều vài phần thân cận. Nam tử khỏe môi gợi lên nhật nhạt độ cung, hiển nhiên đối nàng lần này đáp thực vừa lòng. Không sợ liên hảo, đi ngủ sớm một chút. Ném xuống một câu, nam nhân thân hình trận lóe, biến mất vô tung. Nam cung ly buồn bực mà nhìn không có một bóng người bầu trời đêm, trong lòng đối nam nhân kia tràn đầy tò mò, lần sau gặp được, nàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút thân phận của hắn. Trở lại đông khải, nhật tử lần thứ hai quy về bình tĩnh. Nam cung hạo hủy diệt dung mạo trải qua hai tháng tu dưỡng, mọc ra tân ra thịt, làn da càng bạch càng nộn, nhìn qua càng thêm lóa mắt bắt mắt. Chỉ tiếc đối Nam cung ngạo tuyết si tâm không thay đổi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ngày thường trừ bỏ ăn cơm ngủ sẽ hồi hậu viện, tuyệt đại đa số thời gian đều cùng Nam cung ngạo tuyết cùng nhau, nghiễm nhiên thành nàng trùng theo đuôi. Chỉ cần Nam cung ngạo tuyết ở đâu, nhất định có thể nhìn đến hắn thân ảnh. Nam cung đạo sư Đây là có người làm ta giao cho ngươi. Nam Cung Ly đang ở kiểm tra linh giả 22 ban này 2 tháng tới nay tiến độ, đống nhiên một người bảo vệ cửa bộ dáng nam tử đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một khối lại quen thuộc bất quá ngọc bội, làm nàng trái tim đống nhiên nắm khẩn, có loại dự cảm bất hảo. Đây là ai cho ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Nam Cung Ly nhéo kia khối ngọc bội, ánh mắt lãnh triệt như hàn băng. Liên ở ngoài cổng trường, nói nơi nào có ngươi muốn đổ vật. Làm chính ngươi qua đi lánh. Bảo vệ cửa đúng sự thật đáp không đợi hắn nói xong, Nam Cung ly biến mất tại chỗ, hướng tới ngoài cửa phương hướng lao đi. Làm sao vậy, chuyện gì như vậy cấp? Không biết, bất quá kia khối ngọc đội ta phía trước giống như nhìn thấy Nam Cung huyền ngọc mang quá. Sắc, nên không phải đụng phải trong truyền thuyết bắt cóc đi, ai to gan như vậy tử, dám treo chọc đàn lao đồ đệ. Linh giả 22 ban nháy mắt làm ở mỹ lên tập thể chen trúc chiều cổng trường lao đi. Chờ đến bọn họ tới, đã sớm không có Nam Cung ly thân ảnh. Thiên phú viên hậu viện, Nam Cung huyền ngọc đẩy tư đồ kiệt, ánh mắt tò mò mà dừng ở hắn cặp kia trên đùi. Tỷ phu, ngươi không phải có thể đi đường sao, vì cái gì còn muốn ngồi này trương ghế dựa. Kỳ quái, rõ ràng cũng đã có thể đi đường, vì sao còn muốn gạt nhị tỷ không thể đi đường. Chuyện này là chúng ta hai người chi gian bí mật, biết không? Tư đổ kiệt quay đầu, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn tiểu Gia hòa nói. Vì cái gì? Nam cung huyền ngọc vẻ mặt mê mang, liền nhị tỷ đều không thể biết không? Bởi vì ngươi hiện tại là nam tử Hán, cho nên đây là chúng ta nam nhân chi gian sự, nam nhân chi gian bí mật, đương nhiên không thể làm nữ nhân biết được. Tư đổ kiệt nghiêm trang mà nói, tiểu huyền ngọc nghe ngôn trong lòng vui vẻ, tinh xảo hoạt nộn khuôn mặt nhỏ lộ ra hư phấn, ta đã biết, ta hiện tại là nam tử Hán. Cho nên sẽ không nói cho nhị tỷ. Cùng thời gian Nam Cung Ly đứng ở lang phủ bên trong Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đối diện lang lạc Ta đệ đệ ở đâu Ha Không nghĩ tới ngươi cũng có mắc mưu thời điểm Chỉ tiếc ngươi đệ đệ bị bảo hộ đến quá hảo Nếu không bổn tiểu thư thật đúng là muốn làm ngươi mặt Ở trên mặt hắn vẽ ra thượng trăm vết cát Lang lạc sắc mặt giữ tợn và mèo Thanh âm lộ ra cực hạn hận Ngươi gạt ta Nam Cung Ly hít mắt Nghe được Ngọc Nhi không ở nàng trong tay, hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, ánh mắt lại như cũ lạnh băng. Nữ nhân này, thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, 5 lần 7 lượt tìm nàng phiền thoái, lúc này đây càng là thiết kế dẫn nàng tới lang phủ, chẳng lẽ là cho rằng ở lang gia nàng liền lấy nàng không có biện pháp. Bổn tiểu thư không riêng lừa ngươi, còn cho ngươi chuẩn bị một hồi cho hay, thực mau ngươi liền sẽ hưởng thụ đến vui sướng. Lăng lạc để sắp vào. Ở nam cung ly bên người hái muội nói, ánh mắt hung ác nham hiểm độc ác, hàm chứa vô cùng điên cuồng. Cảm giác được chung quanh chuyển đến năng lượng dao động, nam cung ly ánh mắt quét tới, phát hiện không ít âm thầm mai phục thân ảnh, thanh triệt thủy mắt thoáng chốc hiện lên một đạo sắc bén. Khó trách nữ nhân này sẽ như thế kiêu ngạo, bất quá nàng cho rằng đem nàng đưa tới lăng phủ liền có thể đem nàng thế nào liền mười phân sai. giơ tay lên, linh khí vận chuyển, một cổ bột phấn cùng với nhàn nhạt dược hương truyền bá khai đi. Ngay sau đó Nam Cung ly thân thể về phía trước một lượt, chảo một cái đã bắt được lang lạc, lạnh băng trùy thủ đặt tại nàng trên cổ, phải không, chỉ sợ buồn tiểu thư vô phúc tiêu thụ, làm cho bọn họ đều lan, nếu không, ta không ngại làm ngươi đầu rơi xuống đất. Lạnh băng trùy thủ đi phía trước tặng một phần, đau đớn đánh lút lại, máu tươi theo trùy nhận chẳng ra, trong không khí bay nhẹ nhẹ huyết tinh. Lui ra, đều lui ra lang lạc kinh hoàng thất thố, khủng hoảng không thôi. Liền sợ Nam Cung Ly trùy thủ lại đi phía trước đưa đi một phần, ngươi buông ta ra, bổn tiểu thư thả ngươi đi ra ngoài chính là suy, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao, đi phía trước đi. Nam Cung Ly cười lạnh, nàng lời nói nếu là có thể thật sự, heo mẹ đều có thể leo cây. Bị Nam Cung Ly dùng trùy thủ ra cổ, lang lạc bất đắc dị hướng tới phủ ngoại phương hướng mà đi. mau cùng đi lên. Lang phủ chúng hộ vệ kinh hãi, dứt lời. Chân càng nôn ra, một thân linh lực tu vi bỗng nhiên mất đi tác dụng, trong không khí tàn lưu lánh hương làm mọi người hoảng hốt, kinh biết chúng nữ nhân kia chiêu. Mọi người tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhận, nếu là tiểu thư ra chuyện gì, bọn họ những người này đều không cần sống. Lang phủ chúng hộ vệ trơ mắt nhìn tiểu thư bị nữ nhân kia giá càng đi càng xa, một đám nóng lòng không thôi, bất chấp toàn thân vô lực, dây rủa đuổi theo. Thế nào, này hương vị dễ ngửi sao? Nam cung ly một bên áp chế lang lạc, một bên ở nàng bên thai diễn ngược nói. Quen thuộc lãnh hương phiêu tán, lăng lạc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, đáy mắt lộ ra sợ hãi hoàng sợ, thân thể không chịu khống chế mà run lên. Không nghĩ ở trước mặt mọi người xấu mặt, tốt nhất ngoan ngoan phối hợp. Người cho ta giải dược, ta phối hợp, ta phối hợp lăng lạc hoảng loạn mà đáp, chỉ cần tưởng tượng đến lần trước bị mọi người vây xem quất đục, trong lòng tức khắc tiêu khởi một cổ mánh liệt bất an. E sợ cho cái loại này ác mộng còn muốn tiếp tục lần thứ hai. Giờ này khắc này, nàng tất cả hối hận, có loại dọn khởi cục đá tạm chính mình chân giác ngộ. Nàng cho rằng đem nàng đưa tới trong phủ là có thể tùy tâm sử dụng, tùy ý trừng phạt giao hấn, lại xem nhẹ nàng thân thủ cùng hạ độc năng lực, biết sớm như vậy, nàng hẳn là nghe cha nói, chờ đến hắn tìm được thích hợp thời cơ lại ra tay. Hối, một ngàn một vạn cái hối. Đừng nóng nổi. Chờ đến ngươi đem ta đưa tới an toàn khu, ta tự sẽ cho ngươi giải dược. Nam cung ly câu môi, thanh âm thanh lánh, thủy mắt linh quang giao động, hàn quang lăng liệt. Chờ đến đem nàng đưa tới an toàn khu, chân chính trò hay mới có thể trình diễn. Ra lăng phủ, quải quá một cái đường phố, đó là lượng người trọng đại chủ phố. Nam cung ly một tay đem sắc mặt thường đỏ lăng lạc đẩy đến trong đám người, lắc mình biến mất. Lăng lạc cả người nhún ra, nóng bỏng vô cùng. Thân thể truyền đến từng đợt mãnh liệt khát vọng, thuận tay ôm lấy nào đó lạnh lẽo, đối nàng tràn ngập vô hạn lực hấp dẫn thân thể. Làm như bị mê hoặc, lang lạc đối với nam nhân hồng diễm diễm mồm mép đi lên, tốc độ cực nhanh, trực tiếp dọa ngốc mũ cấp bị nàng cưỡng hôn nam nhân. Thiên lạc, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, thế nhưng trước mặt mọi người ôm nam nhân hôn ngôi. Quá ghê thởm, gương mặt kia quả thực thảm không nỡ nhìn. Ta đi, chỗ nào tới xỉu bác quái. Đại gia mau đánh chết nàng! Đám người nháy mắt nổ tung hoa, bị lăng lạc ôm tắc hôn nam tử sắc mặt tường đỏ, tức giận đến phổi đều mau tạc. Đại thấy rõ lăng lạc diện mạo, một cổ lớn lao khuất nhục, rung hướng tâm đầu, chỉ cảm thấy dạ dày trung cuộn cuộn, chỉ nghĩ nuốt mửa. Hắn thế nhưng bị như thế xấu xí ghê tẩm nữ nhân cấp hôn, nam tử lửa giận bừng bừng phân chấn, huy quyền hung hăng đánh ở lăng lạc trên bụng, quần áo hỗn độn. Ý thức không rõ lăng lạc bị kia cổ mạnh mẽ lực đạo đánh trúng, cùng với một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể giống như cắt đứt quan hệ diều, chúng mục nhìn Trường Hạ bay ngược đi ra ngoài. "Tiểu thư." Đuổi tới lăng phủ mọi người kinh hô, nhìn lăng lạc bay ngược thân ảnh, đều là sợ tới mức thảm không người sắc. "Gì? Kia không phải lăng phủ người sao?" "Tiểu thư." Nữ nhân này nên sẽ không chính là khoảng thời gian trước truyền đến ồn ào huyên náo, ở học viện đại chơi kích thích mất mặt ném về đến nhà lăng lạc đi. Ta phi, nguyên lai like là cái kia không biết xấu hổ người, thật là ghê tởm. Đám người xôi trào, các loại châm chọc chửi rủa. Đầu năm nay, cái gì đều có thể không cần, chính là không thể không biết xấu hổ. Cố tình nữ nhân này ra mặt so tường thành còn dày hơn, ở Đông Khải học viện cùng chính mình gia đình làm ái mọi truyền rèm pha không nói, hiện tại còn bên đường thân nam nhân, tấm tắc, trên đời này còn có so nàng càng không biết xấu hổ sao. Thật không biết lăng ra như thế nào sẽ dưỡng ra nàng như vậy cái đạo đức bại hoại, không giữ phụ đạo nữ nhân. Thiên à, thật nhiều huyết đám người bùng nổ một tiếng kinh hô, động tác nhất chi ánh mắt nháy mắt đầu qua đi. Lại thấy lăng lạc nằm trên mặt đất, thân thể cuộn tròn, một bàn tay gắt gao che lại bụng, đại cổ đại cổ huyết tự nàng trong cơ thể tràn ra, nháy mắt chảy đầy đất, thoạt nhìn huyết tinh dữ tợn, cực kỳ chói mắt. Kia Trương Nguyên bản liền giữ tợn khủng bố mặt, lúc này càng là trắng bệnh vô cùng, hỗn độn phát tùy ý rối tung, nữ quỷ giống nhau, từng trận kêu rên. Nam Cung Ly đứng ở đám người bên trong, nhìn không ngừng tự nàng dưới thân chảy ra huyết, đáy mắt một mảnh hiểu rõ. A, này xem như tự làm sao? Nếu không phải nàng thiết kế dẫn nàng tiến vào lăng phủ, hôm nay hết thể cũng sẽ không phát sinh, mà nàng càng sẽ không nằm ở vũng máu bên trong. Không tốt, đây là hoặc thai dấu hiệu. Lại không cứu trị, chỉ sợ thực mau liền sẽ mất mạng. Suy, hai tử rơi xuống cũng hảo, ai biết nàng hoài chính là ai loại, chiếu ta nói, giống như vậy dơ bẩn nữ nhân, nên chết mới là. Ha, xứng đáng, ai làm nàng lả là lơi hồng bướm, khắp nơi thông đồng nam nhân. Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn nằm trong vũng máu lăng lạc, trừ bỏ chán ghét vẫn là chán ghét, nửa phần đồng tình cũng không có. Mau, tránh ra, tiểu thư chịu đựng. Chúng ta này liền mang ngươi hồi phủ trị liệu. Vài tên hộ vệ nơm nớp lo sợ mà đi vào lăng lạc bên người, hợp mấy người chi lực đem nàng nâng lên, hướng tới lăng phủ mà đi. Xong rồi xong rồi, cái này lao ra khẳng định sẽ thật mạnh trách phạt chúng ta theo ở phía sau người hầu biểu tình tan rã trong lòng tràn ngập sợ hãi. Mặc dù lăng lạc là không khiết chi thân, mặc dù nàng thanh danh ở toàn bộ đông khải thành đã xú đến không thể lại xú, nhưng nàng ở lăng ra như cũ cao cao tại thượng. Càng là lao ra trong lòng bảo. Ngay thường chỉ cần nàng không cao hứng thậm chí hơi chút bị va chạm, xui xẻo vĩnh viễn đều là bọn họ này đó người hầu. Hiện tại tiểu thư chảy một thân huyết, bọn họ hoài nghi ra chủ có thể hay không cũng làm cho bọn họ huyết tận mà chết. Nam cung ly thấy những người đó đi xa, xoay người, hướng tới học viện mà đi. Vừa đến học viện cửa, tư đồ kiệt bị thanh huyền đẩy, bên cạnh đi theo tiểu huyền ngọc cùng với trăm giam tô. Mặt sau cẳng có linh giả 22 ban toàn thể học viên, hướng tới bên này vội vàng tới rồi. Nhìn đến Nam Cung Ly, mọi người trước mắt sáng ngời, tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị tỷ nhị tỷ tiểu huyền ngọc hoảng loạn mà vọt lại đây, trực tiếp bổ nhào vào Nam Cung Ly trong lòng lực. Nhị tỷ đều là ngọc nhi không tốt, ta về sau không bao giờ tùy tiện loạn ném đồ vật. Hảo, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Cảm nhận được tiểu gia hỏa trong thanh âm khóc nước nở. Nam cung ly xoa xoa hắn đầu, an ủi nói. Nàng cũng không có sự không phải sao, ngược lại là bọn họ, một bộ cảnh tượng vội vàng, nôn nóng đầy mặt bộ dáng, làm nàng đốn rắc trong lòng ấm áp không ít. Về sau không được tự mình hành động. Tư lộ kiệt bị thanh huyền đẩy đi tới tiểu nữ nhân trước mặt, xuống mặt, ngữ khí lạnh cam cam, cả người lộ ra một cổ khí lạnh áp. Ngạnh, đã biết. Nam cung ly vi lăng, bị hắn như thế nghiêm túc một mặt kinh tới rồi. Sự ra đột nhiên, nàng có thể có biện pháp nào? Chương 64 không nghĩ có việc liền lăn xa một chút. Từ ngày mai khởi, ta cũng gia nhập Linh giả 22 ban. Tư đổ kiệt tiếp tục lạnh mặt vứt ra một cái quyết định. Nam Cung Ly khỏe miệng run rẩy, giống như nàng mới là Linh giả 22 ban đạo sư Hảo Đi. Hắn như vậy trực tiếp liền quyết định xuống dưới, có hay không suy xét quá nàng. Cái này chính quy đạo sư mặt mũi vấn đề. Linh giả 22 ban mọi người tập thể lau mồ hôi, ai nói tư đổ tiểu vương ra phế nhân một quả tới. Bọn họ rõ ràng liền cảm giác được hắn mãnh liệt tích tồn tại cảm, cả người khi thế, trực tiếp háp qua nam cung ly có hay không, cho nên nói, hắn tuy nằm liệt, lại không phế. Vì thế tư đổ kiệt gia nhập Linh giả 22 ban sự mọi người ở đây chứng kiến hạ từ hắn tự mình quyết định xuống dưới. Trở lại thiên phụ viên. Vừa lúc gặp phải cùng Nam Cung Hạo đi cùng một chỗ Nam Cung Ngạo Tuyết. Kia một trương giữ tận xấu xí mặt lần thứ hai khôi phục ngày xưa thần thái phong mạo, một bộ bạch y, khí thế ngạo nghễ, cả người lộ ra tự tin ưu nhã. Muội muội đã trở lại, nghe nói muội muội hiện tại chính là linh giả 22 ban đạo sư, làm tỉ tỉ, ta ở chỗ này chúc mừng. Nhìn thấy Nam Cung Ly đám người, Nam Cung Ngạo Tuyết chủ động đón đi lên. Ánh mắt ở tư đồ kiệt cùng với trăm rằm tô trên mặt đỏ qua, lần thứ hai rơi xuống nam cung ly trên mặt. Biểu tình tự nhiên, cử chỉ có độ, thanh âm thanh lãnh trung lộ ra một tia ôn nhu, không hề như lúc trước giống nhau bé nhọn. Chỉ tiếc, nam cung ngạo tuyết trong lòng nàng hình tượng sớm đã thật sâu khắc gấn, lại như thế nào ngụy trang, cũng không thay đổi được nàng dụng tâm kín đáo sự thật. Lại có chuyện gì? Nam cung ly lui về phía sau một bước, kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách. Cùng nữ nhân này căn bản thân cận không đứng dậy. Muội muội thật sự muốn cùng ta như vậy nói chuyện sao? Ta phía trước nếu là có cái gì làm sai địa phương, ở chỗ này hướng ngươi bồi cái không phải, hi vọng muội muội lại cho ta một cái cơ hội, rốt cuộc chúng ta là người một nhà, hẳn là tương thân tương ái mới là. Nam Cung Ngạo Tuyết nhíu mày, thanh âm thấp một ít, hàm chứa vô hạn mất mát. Nam Cung Ly nhìn đến nàng bộ dáng này, ghê tẩm đến liền kém phun ra. Đường Trang Không nghĩ có việc liền lăn xa một chút. Nàng có thể hủy nàng một lần dung, là có thể hủy nàng lần thứ hai. Chỉ tiếp nữ nhân này đến nay cũng không biết chính mình hủy dung chân tướng, nếu là nói cho nàng, còn dám dựa vào chính mình như vậy gần sao. Ngươi này cái gì thái độ, tuyết nhi đều cùng ngươi xin lỗi, trước kia sự liền không thể xóa bỏ toàn bộ, đại gia lẫn nhau hảo hảo ở chung sao. Nam cung Hạo quá khẽ, bất mãn mà trừng mắt nam cung ly. Thật không hiểu được nữ nhân này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy không nói lý. Tuyết Nhi đều cùng nàng xin lỗi. Đến nỗi như vậy có lý không tha người sao. Người một nhà nên có người một nhà bộ dáng. Nam Cung Ly bị hắn chọc cười. Xóa bỏ toàn bộ. Người nam nhân này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì. Hắn nào con mắt nhìn đến nữ nhân này là thiệt tình muốn xin lỗi bộ dáng. Vẫn luôn là nàng ở chọn sự được không? Nam Cung Hảo. Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại thật sự thực buồn cười? Khuyên ngươi mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái, nào đó ngươi cho rằng bảo bối, kỳ thật liền cất chót đều không bằng. Nam Cung Ly nhìn trầm trầm Nam Cung Hảo, vẻ mặt trâm trọc chi ý. Nam Cung Ly. Nam Cung Hảo tức giận đến gương mặt bạo hồng, một tay giơ lên, dụng muốn đánh người. Như thế nào, bị ta truyền thuyết, cho nên thẹn quá thành giận. Nam Cung Ly cười lạnh, ngươi thích nữ nhân này là chính ngươi sự mặc dù bị nàng lợi dụng cũng là chính ngươi căn nguyện, nhưng thỉnh ở làm bất luận cái gì quyết định phía trước, ít nhất ngẫm lại nam cung gia tộc, ngẫm lại ngươi hành động, hay không sẽ cho nam cung phủ hổ thẹn. Chúng ta đi. Nam cung li ném xuống một câu, hướng tới hậu viện mà đi. Trên xe lăng tư đầu kiệt ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trầm chầm, chầm nam cung hạo cử ở giữa không trung tay. Vừa mới hắn nếu thật dám ném xuống đi, này chỉ tay, chỉ có thể phế bỏ. Nữ nhân, ngươi nếu là thiếu ái. Bản công tử có thể thành toàn ngươi, hà tất cùng như vậy một cái vô dụng nam nhân. Chăm dặm tô để sát vào nam cung nạo tuyết, yêu nghiệt huynh thành dung nhan ở nàng trước mắt phóng đại, mê hoặc nói. Nam cung nạo tuyết tinh thần hơi hoảng, bị một bên nam cung hạo một phen kéo qua đi. Không được ngươi đánh tuyết nhi chủ ý. Nga, không được bản công tử có ý đồ với nàng, chỉ cho chính ngươi sao. Đáng tiếc theo bản công tử biết, ngươi liền thổ lộ dung khí đều không có. Trong giảm tô câu môi, tà tứ nói, đi phía trước còn không quên đối với Nam Cung ngạo tuyết vứt đi một cái mị nhãn. Ngày hôm sau, tư đồ kiệt xuất hiện ở linh giả 22 ban lớp học thượng. Nam Cung, nghe nói lần này cần lấy lớp vì đơn vị, tổ chức một lần đi trước mê tung trận rèn luyện, làm buồn học kỳ cuối cùng thành tích khảo hạch, chúng ta lớp chuẩn bị khi nào đi a? Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn, Nam Cung ly ngồi ở vòng trung tâm, trong đó một vị thiếu niên hỏi. Bởi vì kêu đạo sư quá mức biệt hữu bởi vậy Nam Cung ly cho phép bọn họ lấy Nam Cung xưng hô, vừa không sẽ quá vô lễ, cũng sẽ không quá chính thức, quan trọng nhất chính là mọi người đều thuận miệng. Mê tung trận, thần ma thời kỳ lưu lại duy nhất tung tích, từ lớn lớn bé bé trận pháp phong ấn, mai đại lục linh giả chủ yếu sấm con nơi, không định kỳ ra đời linh chi linh quả thần thú kỳ bảo. Đi trước mê tung trận rèn luyện vẫn luôn là đông khải học viện truyền thống. Đúng vậy. Ta còn nghe nói mê tung trận gần nhất thường xuyên có hồng mang dị động, phỏng chừng là có dị bảo muốn buông xuống. Chính là bọn họ không phải nói lần này mê tung trận rèn luyện, đồng dạng cũng là 22 cái lớp chi gian cạnh tranh, thành tích nhất thứ lớp, mang đội đạo sư sẽ đã chịu nhất định xử phạt. Mọi người nghị luận nói, thật cẩn thận mà nhìn ngồi ở phòng học chính giữa nhất nam cung ly. Nói đến trừng phạt, bọn họ lo lắng nhất chính là liên lụy đến nàng, nàng tao hương. Bọn họ còn có thể hảo quá sao? Cho nên đâu? Nam cung ly nhúng mày, hỏi lại trở về. Mọi người dưới chân vừa chợt tập thể xấu hổ. Cho nên đâu? Này còn dùng hỏi sao? Lấy bọn họ lớp thực lực, đếm ngược đệ nhất thứ tự, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Cho nên nàng cũng nhất định trốn không thoát đến từ học viện phương diện xử phạt. Nếu nàng đã chịu xử phạt, bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến nàng ngỡ phấn, mọi người tức khắc một trận ác hàn. Có loại ác ngộng sắp đột kích giác ngộ. Cho nên, các ngươi cảm thấy nhất định sẽ thua. Thấy mọi người một bộ không nghĩ trả lời bộ dáng, Nam Cung Ly bổ sung nói. Vốn dĩ chính là, chúng ta lớp, là toàn bộ học viện nổi danh giác rưởi thu dụng chỗ. Chúng ta thực lực, ngươi cũng không phải không biết. Liên tính không nói chuyện chúng ta ban chỉnh thể chất lượng, đơn nói quả bất địch chúng, chúng ta cũng nhất định sẽ thua. Cho nên lần này mê tung trận rèn luyện, căn bản không cần so. Đáp án cũng đã sáng tỏ. Mọi người ủ rũ cục đôi, tinh thần cực độ bề bại. Nam Cung Ly ánh mắt đống nhiên trở nên sắc bén lên, vừa mới còn vẻ mặt hòa khí thân thiết, nháy mắt nghiêm túc lạnh lùng. Chính mình đều khinh thường chính mình, cũng khó trách mọi người đều xưng các ngươi vì rất rưởi cho rằng chính mình vô dụng đúng không, cảm thấy trận này rèn luyện sẽ thua đúng không, các ngươi trừ bỏ nhận túng, còn sẽ cái gì. Nam Cung Ly thanh âm cất cao, nói năng có khí phách, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bọn họ trận này rèn luyện cũng không cần tham gia đại gia từ nơi nào tới về nơi đó đi tự động rời khỏi linh giả 22 ban đi Nam Cung Ly trực tiếp ngả bài không cần thiết lại cùng bọn họ lãng phí tinh lực đều 2 tháng đi qua những người này thế nhưng liền tâm thái cũng chưa điều chỉnh lại đây nay tính cái gì đang ở 22 bàn, lòng đang nơi khác nếu như vậy xem thường cái này lớp còn đứng ý làm gì Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. a mọi người há hốc mồm, bọn họ khi nào nói muốn rời khỏi linh giả hai mươi hai ban. Tư đổ kiệt câu môi, lạnh lùng mà nhìn này đàn không tiền đồ tiểu tử, chăm dằm tô chơi ngón tay, thường thường chiều giận giữ nam cung ly quét thượng liếc mắt một cái. Hắn mới không tin nữ nhân này sẽ thật sự giải tán linh giả hai mươi hai ban, bất quá làm làm bộ dáng thôi. Cái kia, nam cung, chúng ta không muốn lui bàn A. Một người thiếu niên nhược nhược mà nói, hắn nhưng thật ra muốn đi khác lớp à, chính là viện trưởng đại nhân đã phóng lời nói, ra linh giả 22 ban, liền cung cấp với rời khỏi đồng khải học viện, bọn họ thật vất vả mới thi được tới, Ngốc tử mới có thể đi ra ngoài. Đúng vậy, chúng ta bất quá là phân tích một chút trước mắt tình thế mặt khác một người thiếu niên cũng chạy nhanh bổ sung nói. Mọi người kinh sợ mà nhìn nam cung ly, quả thực không dám lại nói bất luận cái gì chọc giận nàng lời nói trời đất trứng dám, bọn họ một trăm một ngàn cái một vạn cái không nghĩ rời khỏi linh giả hai mươi hai ban. Chính là ta không cần chỉ biết nhận túng giáp rưỡi. Nam cung ly lạnh lạnh mà quét bọn họ liếc mắt một cái. Mọi người sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, trong ngực mênh ngông một cổ tức giận. Không sai, bọn họ đích xác kỹ không bằng người, nhưng bọn hắn cũng không phải giáp rưỡi. Bọn họ là người, cũng có thân là người tôn nghiêm, liền tính bọn họ lại kém. Bên ngoài những người đó gọi một gọi cũng liền thôi, nhưng nàng không thể gọi bọn hắn rác rưởi. Chúng ta không phải rác rưởi. Chúng ta liền tính lại kém cỏi, cũng không phải ngươi trong miệng rác rưởi. Nếu chúng ta là rác rưởi, ngươi lại tính cái gì? Rác rưởi đạo sư. Bị Nam Cung Ly không lưu tình chút nào nhục nhã kích thích, mấy người ra tiếng phản bác, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Nay sẽ biết sinh khí, biết các ngươi vừa mới không hề ý chí chiến đấu bộ dáng sao? còn không có rèn luyện liền trước nhận túng, như vậy cùng rác rửa lại có gì khác nhau. Nam Cung Ly tiếp tục không lưu tình chút nào mà châm trọng, cùng với ở chỗ này tự đoán tự ngải còn không bằng dùng nhiều điểm thời gian phong phú chính mình, biết cường giả là như thế nào thành tựu sao. Không phải chỉ dùng đầu góc ngắm lại, cũng không phải chỉ dựa vào miệng nói nói, mà là so người khác trả giá càng nhiều vất vả cùng mồ hôi, ở bọn họ trong mắt, không có nỗ lực làm không được sự. Tường biến cường Trước tự mình cố gắng, nếu các ngươi cảm thấy không bằng người khác, như vậy các ngươi chú định vĩnh viễn cùng cường giả vô duyên. Mọi người mặc, bị Nam Cung Ly nói đã kích đến không dám ngẩng đầu. Đúng vậy, tưởng biến cường, trước tự mình cố gắng, nếu liền chính mình đều khinh thường chính mình, làm sao nói người khác sẽ để mắt ngươi. Lưu lại mọi người tự mình kiểm điểm, tư đổ kiệt đám người xoay chuyển trời đất phú viên, Nam Cung Ly tắc đi trước luyện đan viện. tiểu sư muội Nam Cung Ly vừa xuất hiện, luyện đan viện các sư huynh nháy mắt nhiệt tình mà đón đi lên. Tiểu sư muội, các ngươi lần này cũng muốn đi trước mê tung trận rèn luyện đi, ha ha, vừa lúc, chúng ta luyện đan viện mọi người cũng muốn đi trước. Nhắc tới mê tung trận, vài vị sư huynh tức khắc hưng phấn đến không khép miệng được, vẻ mặt nhảy nhót chờ đợi. Mê tung trận có như vậy hảo chơi sao, xem vài vị sư huynh bộ dáng, giống như đều có điểm gấp không chờ nổi ý vị. Nam Cung Ly tò mò mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, nếu là rèn luyện, khẳng định không thể thiếu nguy hiểm gì đó, cười đến như vậy vui vẻ, còn tưởng rằng thuần túy chỉ là đi du ngoạn đâu. Ngươi thế nhưng không biết mê tung trận. Một người sư huynh kinh hô, biểu tình quái dị đến cực điểm. Hảo chơi nhưng thật ra tiếp theo, mấu chốt là mê tung trận có rất nhiều bảo bối à, tiểu sư muội chẳng lẽ một chút hứng thú đều không có. Ha, tốt nhất có thể tìm được linh quả tiên thảo. Ta nói nếu là gặp gỡ có mắt duyên thu sủng càng tốt. Ta muốn một kiện vũ khí bí bảo, cho ta một kiện hộ thân khôi giáp cũng không tồi. Nam cung Ly vô ngữ, đây là trong truyền thuyết ngượng tưởng hão huyền sao? Tiểu sư mọi người đừng không tin, nếu là vận khí tốt, không chuẩn thật đúng là có thể gặp được vũ khí pháp bảo. Không sai, ngươi là không biết mê tung trận cường đại, toàn bộ mê tung cốc, đến nay còn không có người sấm xuyên qua, ai cũng không biết này sâu cạn. Đúng vậy, Chờ ngươi đi liền sẽ tự mình cảm nhận được bên kia lợi hại. Khác không nói, phẩm chất cao một chút thảo dược vẫn là thực hảo ngắt lấy. Thấy nàng không tin, vài vị sư huynh lại chạy nhanh cho nàng phổ cập. kia hảo, đến lúc đó vài vị sư huynh nếu là được chỗ tốt, nhưng đừng quên ta cái này sư muội Nam cung ly câu môi, hô, thấy bọn họ nói được như vậy mê người, đối mê tung trận không khỏi nhiều một phân chờ mong. Chương 65 H.I. kẻ thần bí cứu chàng. Đông Khải thành đầu đường, yêu nữ, trả ta lạc nhi mệnh tới. Nam Cung Ly nắm Tiểu Huyền Ngọc ra cửa mua sắm, vì sắp đã đến Mê Tung trận rèn luyện làm chuẩn bị. Đống nhiên hét lớn một tiếng vang lên, ngay sau đó một cổ sắc bén khí thế tập lại đây. Nam Cung Ly trong lòng dâng lên hoảng sợ nguy cơ, lôi kéo Huyền Ngọc hướng một bên lóe đi. Giết ta lạc nhi, hôm nay lão phu nhất định phải ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Lăng đại gia chủ lăng khôn hai mắt đỏ đậm, bộ mặt dữ tợn vô cùng. Trong mắt xuất hiện lăng liệt sắc ý Lúc này đúng là đông khải thành chủ phố Lui tới người đi đường không ngừng Bên này động tĩnh thực mau hấp dẫn Trung quanh mọi người chú ý Thiên lạc là lăng đại gia chủ Hắn phải làm phố giết người Nghe nói hắn vừa mới chết nữ nhi Cũng khó trách sẽ như thế tức giận Tấm tắc Xem ra hai vị này khó thoát một kiếp Lăng đại gia chủ hiện giờ chính là đi vào bẩm sinh Nơi nào là nàng một giới nho nhỏ nữ lưu Có thể đối kháng mọi người thổ thức, cảm thán không thôi, đồng tình Nam Cung Ly, Tiểu Huyền Ngọc sắp gặp phải hạo kiếp, mò hồi học viện. Nam Cung Ly đối với Tiểu Huyền Ngọc dặn dò nói, một tay đem hắn đẩy hướng về phía đám người. Hừ, một cái đều đừng nghĩ đi. Lăng Khôn hừ lạnh, đầy mặt thị huyết giết chóc, huy trưởng phách về phía Nam Cung Huyền Ngọc. Phanh. Nam Cung Huyền Ngọc thân thể bị mạnh mẽ dơ lên, hung hăng ngã trên mặt đất, chỉ nghe được xương cốt giòn vàng. Một ngụm máu tươi tự hắn trong miệng phun ra, đau đến nháy mắt hôn mê qua đi. Ngọc Nhi, Nam Cung Ly gào giống, nhai tí tận nước, kia một mạt máu tươi đau đớn nắng mắt. Để mạng lại. Lăng Khôn một trưởng gạt rất tiểu Huyền Ngọc, chiếc thân biên liền chiều Nam Cung Ly đánh úp lại. Nam Cung Ly huy nhận đón đi lên, thủy mắt Hàn Băng Đông lạnh triệt, gột rửa vô hạn hắn ý. Trong cơ thể linh lực mãnh liệt, cùng tốc vận chuyển, bị bị thương Nam Cung Huyền Ngọc kích thích đến chiến ý sáng quắc không biết tự lượng sức mình. Lăng khôn khỏe miệng ngậm kinh thường, trong mắt lệ khí di động, hán lạc như chết, nhất định phải trăm ngàn lần đòi lại, nữ nhân này, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hét lớn một tiếng, Lăng khôn cả người khí thế lại mãnh liệt một ít, thân là bẩm sinh cường giả uy áp một thả ra, không khí bỗng nhiên run lên, chỉ cảm thấy núi lớn áp đỉnh, không thở nổi. Nam cung ly trước thăm thân thể bị kia cổ lực lượng cường đại không chế được, cả người không thể động đậy. Bẩm sinh cường giả, quả nhiên như bức. Quá khủng bố. Trung quanh người qua đường kinh hô, tuy rằng lăng khôn khí thế cũng không có nhằm vào bọn họ, lại như cũ cảm giác một cổ hoảng sợ hữu áp, mọi người phát ra từ linh hồn dùng mình, may mắn lăng khôn đối phó không phải bọn họ. Ha ha, chết đi, người nữ nhân này, đi cấp lạc nhi trốn cùng. Lăng khôn ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt rượu điên cuồng hủy diệt. Tụ tập bẩm sinh cường giả khí thế lòng bàn tay hướng tới Nam Cung Ly đỉnh đầu chụp đi. Vây xem người qua đường kinh hô, một đám trái tim nhắc tới cổ họng, không ít người xoay đầu, không đành lòng thấy kế tiếp một màn. Nam Cung Ly ánh mắt gắt gao trừng mắt kia tới gần lòng bàn tay, phẫn nộ, sắc ý, còn có kỹ không bằng người hổ thẹn, thủy mắt nhiễm thơ máu, đáy lòng mãnh liệt mà không cam lòng. Loại người này vì giao thớt ta vì thịt cá cảnh ngộ thật là đủ rồi, nàng không cam lòng. Nàng còn không muốn chết, ít nhất tuyệt không có thể chết ở cái này nhân thủ thượng. a, một tiếng gào giống cắt qua phía chân trời, bị lăng khôn khống chế được nam cung ly đột nhiên cả người bộc phát ra một cổ cường nhiếp khí thế, quần áo cổ động, mặc phát vũ điệu, ánh mắt lạnh băng hàn triệt, ở lăng khôn lòng bàn tay đánh út lại nháy mắt, nhảy đánh dựng lên, huy truy nhận, đón đi lên. Này một đông nhiên chuyển biến làm vây xem mọi người kinh ở đường trường, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên không thể tin tưởng. Lúc này Nam cung ly cả người bị một cổ màu đỏ sắc bén mang bao vây, chân bóng no đủ cái chán thình lình ấn năm viên đại biểu thực lực ngôi sao. Hoa dựa, thế nhưng là linh giả ngũ dai. Thiếu niên bạo thô khẩu, bị Nam cung ly lượng ra thực lực cấp kinh diễm một phen Ngốc bức, kẻ hèn linh giả ngũ dai cũng tưởng cùng người hậu thiên cường giả đấu, không biết tự lượng sức mình. Tráng hán mắng to, mạn nhãn trầm trọc. Ngoa tàu. Một cái linh giả ngũ dai thế nhưng có thể phá tan hậu thiên cường giả khí thế uy áp, lão tử không có nhìn lầm đi. Hiện trường sôi trào, mọi người nghị luận hoan hô, các loại cảm thán, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tập thể mang theo một cổ khắc thường sáng giỏi, đã vì nàng tự thân thực lực kinh diễm, lại vì nàng có thể phá tan lăng khôn không chế không thể tin tưởng, càng vì nàng chủ động nên chiến lăng khôn tìm chết nhất cử ổ lên không thôi. Ở bọn họ xem ra. Cường giả vĩnh viễn đều là cường giả, một giới kẻ yếu, ở như thế cách xa thực lực trước mặt, muốn lấy nhược địch cường, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá, tự rước hủy diệt. Lăng Khôn Cả Kinh, đầy mặt ngoài ý muốn chi sắc, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, nữ nhân này, sao có thể sẽ đột phá hắn khí thế uy áp? Vừa mới kia cổ hạo nhiên năng lượng, thật là từ nàng trong cơ thể truyền ra sao? Không giết ngươi, ta Nam Cung Ly thể không làm người. Nam Cung Ly khép kêu, khí thế rung trời, xem đến mọi người kinh hại không thôi, vì nàng như thế cuồng vọng tự tin xấu hổ. Ngươi nói ngươi một cái linh giả ngũ dai, đi theo nhân gia bẩm sinh cường giả đấu, này không phải thuần túy tìm chết sao. Còn thế muốn giết hắn, chính mình có thể hay không mạng sống còn không nhất định đâu. Nam Cung Ly dứt lời, cả người khí thế manh trướng một tầng, thân thể dường như có vô cùng năng lượng, mấy dục bùng nổ, huy nhận liền chiều lăng khôn đâm tới. Tiếng xe do chuyển đến, không khí xe rách vằn mẹo, nam cung ly lược động thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, nhìn như thông thả, kỳ thật nhanh chóng, hướng tới lăng khôn nhanh chóng tới gần. chung quanh mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, trong mắt lộ ra cực hạn kinh ngạc, một đám trái tim cùng chịu, nhấc lên phòng ba hái lãng, sợ hãi vô cùng, tàn, tàn ảnh. suy, Giây tiếp theo, nam cung ly trong tay trùy nhận hung hăng cắm ở lăng khôn ngực, thứ hồng máu tươi chẳng ra trong không khí bay nùng liệt huyết tinh lăng khôn trừng lớn mắt gắt gao nhìn chầm chầm nam cung ly trong mắt lộ ra mở mịt, hoài nghi không thể tin tưởng nhưng mà ngực đau nhắc nhở hắn này hết thể đều là sự thật hắn bị một cái linh giả ngũ giai bị thương ta nói rồi không giết ngươi ta nam cung ly thể không làm người nam cung ly khẽ môi dơ lên một mạ thị huyết tàn nhẫn cười xem đến chung quanh mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình lại thấy nàng lòng bàn tay vừa chuyển Chôi này truy thủ tùy theo ở Lăng Khôn ngực quẫy. Đại cổ huyết lưu ra, cùng với huyết nhục mơ hồ thành, xem đến mọi người nhíu mắt, trái tim từng trận có rút đau đớn. Quá hung tàn. Lăng Khôn thân thể bỗng nhiên run lên, một chu miệng, trong cơ thể máu loang theo chảy ra. Tinh thuần năng lượng theo Lăng Khôn ngực truy thủ, hướng tới Nam cung Ly trong cơ thể nhanh chóng vọt tới, thân là bẩm sinh cường giả Lăng Khôn cả người sinh cơ lấy thấy được tốc độ rút ra, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt. T. Mọi người hai mắt viên trường, tập thể hút không khí, bị trước mắt một màn kích thích đến thật lâu nói không ra lời, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ thịt thịt thịt kinh hoàng không ngừng, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tràn ngập chấn động, tính sợ, khó có thể tin. Ai có thể nói cho bọn họ trước mắt hết thể không phải thật sự. Một cái linh giả ngũ dai giết chết một người bẩm sinh cường giả, nếu không phải chính mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng. Thế giới này, quả nhiên quá huyền huyễn. Ta kế tiếp muốn ngủ say một đoạn thời gian, chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Nam Cung Ly trong óc truyền đến một thanh âm, không đợi nàng có điều phản ứng, cả người khí thế rút ra, thân thể nháy mắt hư nhuyễn xuống dưới, mệt đến liền chân đều nhất không nổi. Di, kỳ quái, các ngươi xem nàng, vừa mới còn hảo hảo, hiện tại mồ hôi đầy đầu. Một người mắt sắp phát hiện Nam Cung Ly khác thường, không khỏi kinh ngạc nói. Thân thể này mạnh mẽ chịu tải cung vu linh hồn chi lực, một khi rút ra, thân thể nháy mắt xuất hiện tác dụng phụ, lại thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, cả người hư đến không được. Mau, chính là nàng, nữ nhân này giết ra chủ. Một tiếng kinh hô, hôn loạn liên tiếp tiếng bước chân, nam cung ly thực mau bị một đám người bao quanh vây quanh. Lan, nam cung ly cường chống thân thể không khỏe, quát lạnh nói, giết nhà của chúng ta chủ. Cần thiết đền mạng. Nữ nhân này mau không được, không cần cố kỵ, trực tiếp chém nàng đầu người tế điện ra chủ vong hồn. Một người nam tử dứt lời, huy kiếm liền chiều nam cung ly cổ bổ tới. Nam cung ly đứng ở tại chỗ, chịu tải cung vu linh hồn chi lực, thân thể sớm đã tiêu hao quá mức, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàn kiếm phá không mà đến, hai mắt khép kín, khóe môi dơ lên vô lực cười. Nàng, muốn chết sao? Tìm chết! Liên ở hàng kiếm sắp tập thượng nam cung ly một khắc, một tiếng uy uống vang lên, không khí run lên, tên kia uy kiếm nam tử bị một cổ mạnh mẽ trực tiếp dơ lên, cao cao vứt thượng không chung. Doa! Mọi người kinh hoách, tập thể dưới chân trượt, bức nhân uy hiếp rời non lấp biển giống nhau đánh út lại, đại địa run rẩy không khí xé rách, một bôi đen sắc thân ảnh đồng đưa từ xa tới gần, nháy mắt vọt đến mọi người trước mặt. Hắc y hề tóc đen! Mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ nam tử lực tới, đem sắp ngã xuống đất nam cung ly một phen bớt vào trong lòng ngực. Cặp kia đen nhánh đến nhìn không tới giới hạn đôi mắt lạnh léo mà nhìn chầm chầm lang phủ mọi người, không thấy con người, không có chồng trắng mắt, giống như một ngụm hát động, quỷ dị, âm trầm, làm mọi người nhìn không được đánh cái dùng mình, phát ra từ nội tâm sợ hãi sợ hãi. Này vẫn là người đôi mắt sao? Quá quỷ dị! dị thần bí nam tử ôm lấy nam cung ly vòng eo, môi mỏng gợi lên thị huyết độ cùng, lăng ra, chết. Ba chữ phun ra, lại thấy nam nhân dơ tay lên, một cổ cường đại hấp lực nhấc lên, mấy chục cái lăng phủ thành viên thân thể giống như ở cuồng phong chung lay động, giữ tận văn mèo cả người tinh hoa năng lượng nhanh chóng rút ra. Mấy chục người, chúng mục nhìn trừng hạ, thân thể heo rút, kinh người mà biến hóa. Không cần thiết một lát. Trên mặt đất bầy đầy đất quần áo cùng với mấy trương thấy không rõ nguyên trạng ra bọc xương. Ai nếu còn dám kinh nàng, kết cục đó là như thế. Hắc y gì kẻ thần bí một tay ôm lấy nam cung ly, một tay ôm hôn mê quá khứ tiểu huyền ngọc, trước khi rời đi không quên buông lời hung ác. thẳng đến hắn biến mất rời đi, đã không có kia cổ bức nhân khí thế uy áp. mọi người lúc này mới nặng nề mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ma quỷ, nam nhân kia quả thực chính là ma quỷ, quá khủng bố. Vâng! Mọi người ở đây còn đắm chìm ở gì thần bí nam tử chế tạo khủng bố kinh hại chung khi, một tiếng vang lớn truyền đến, cách đó không xa lang phủ lầm ẩm sụt xuống, to như vậy phủ đệ cứ như vậy bị cường lực chấn vỡ, hóa thành bột phấn, hồi phi yên diệt. Mọi người kinh sợ, toàn trường sợ hãi. Nam cung ly bị đưa đến thiên phú viên, chờ đến nàng tỉnh lại, lại thấy tư đồ kiệt canh giữ ở mép giường, cả người tán khí lạnh. Ngọc Nhi! Nghĩ đến bị lăng khôn đả thương nam cung huyền ngọc, nam cung ly trái tim tức khắc căng thẳng, hoảng loạn mà ngồi dậy. người hà thân thể như cũ suy yếu, đầu hôn hôn trầm chầm, chầm, nhất thời trọng tâm không xong, thân thể hướng tới nghiêng về một phía đi. Dây tiếp theo nam cung ly bị một con thiết cánh tay khoanh lại, thân thể bị bắt đảo vào nào đó rộng mở lại tán khí lạnh ôm ấp. Ngươi liền không thể ngừng nghỉ một chút, một hai phải làm cho mình đầy thương tích mới bằng lòng bỏ qua sao. Trầm thấp áp lực hàm chứa tức giận thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy vòng chính mình kia chỉ thiết cánh tay càng khẩn một phần, hận không thể đem nàng cả người đều xoa tiến hắn trong lòng lực. Tư đồ kiệt giận cực, băng lam mắt sâu thẳm đến nhìn không tới đế, trên mặt tràn đầy hung lệ chi sắc. Nàng có biết hay không, liền thiếu chút nữa nàng liền vĩnh viễn không còn nữa. Nhìn Nam Cung huyền ngọc cả người là thương, nhìn nàng hôn mê bất tỉnh, kia một khắc, hắn thật sự sợ. Chưa bao giờ có quá khủng hoảng cùng bực bội, chỉ cần tưởng tượng đến nàng có khả năng ly chính mình mà đi, kia viên nhảy lên trái tim phảng phất khoảnh khắc liền có thể đình chỉ luật động. Không có hắn cho phép, nàng không thể bị thương, càng không thể chết, nàng là hắn tư đồ kiệt thê tử, đời đời kiếp kiếp đều cần thiết cùng hắn ở bên nhau. Chương 66 không cùng xuất sinh chấp nhận. Nam cung ly chớp chớp mắt, đáy mắt lộ ra một tia mệt nhọc cùng mờ mịt, nàng cũng không nghĩ, chính là người khác tìm tới môn. Khó lòng phong bị, nàng có thể làm sao bây giờ? Hảo hảo nghỉ ngơi, Ngọc Nhi không có việc gì. Thật lâu không chiếm được đáp án, tư đồ kiệt thở dài một tiếng, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ta muốn đi xem hắn. Nam Cung Ly ngẩng đầu, thủy mắt nên coi nam nhân, không tận mắt nhìn thấy xem, nàng không yên tâm. Thanh Huyền Tư đồ kiệt quá khẽ, bên ngoài Thanh Huyền lĩnh mệnh, chỉ chốc lát tiểu huyền Ngọc bị tiểu tâm mà ôm tiến vào. Nam Cung Ly ngồi ở trên giường. Khoe miệng run rẩy, thiệt tình bị người nam nhân này hành động đả kích đến không nghị phun tạo, thấy Ngọc Nhi sắc mặt đỏ ửng, rôi tay dò ra, hết thể hết sức bình thường, nam cung ly không khỏi ngừng đầu, hầu nghi mà nhìn về phía tư đồ kiệt. Tại sao lại như vậy, ta rõ ràng thấy hắn bị thương thực chọc A. Khuynh tấn lăng khôn toàn lực một kích, thế nhưng lông tóc chưa tổn hại, khả năng sao? Tiểu hai tử, khôi phục mau. Tư đồ kiệt nhàn nhạt mà nói, nam cung ly vẻ mặt hát tuyến, giống như nàng cũng liền ngủ một giấc thời gian, khôi phục đến lại mau, cũng không nên như thế nghịch thiên đi. Ngọc Nhi hảo đến mau người không thích, thấy nàng như cũ vẻ mặt hoang mang, Tư Đồ Kiệt nhướng mày, hỏi: "ngạch đương nhiên không phải, nàng mới không nghĩ Ngọc Nhi bị thương. Hảo hảo nằm, này trong vòng ba ngày không chuẩn ra khỏi phòng một bước. Tư Đồ Kiệt ném xuống một câu, trực tiếp đem Nam Cung Ly Doãn Ngọc, nàng chỉ là khí hư điểm, lại không thương gân đoạn cốt. Đến mức này sao? Người nam nhân này có thể hay không quá bá đạo điểm, chiếu cố người cũng không mang theo hắn như vậy. Nếu có dị nghị, mê tung trận cũng không cần đi. Vừa định phản bác, bị tư đồ kiệt kế tiếp một câu chấn đến cái gì cũng không dám nói. Chờ đến tư đồ kiệt ra phòng, nam cung ly lắc mình, tiến vào thông thiên Tháp nội. Bên trong yên tĩnh một mảnh, tìm nửa ngày cũng không tìm được cung vu, xem ra hắn đã ngủ say, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Nhoáng lên, Nam Cung Ly ở Thiên Phú Viên tu dưỡng 10 ngày lâu, nên đón đi trước mê tung trận rèn luyện. Linh giả 22 ban bao gồm Nam Cung Ly, Tư Đồ Kiệt, Nam Cung Huyền Ngọc cùng với Trăm Giảm Tô ở bên trong, tổng cộng 24 người, vừa xuất hiện ở Học viện Quảng trường, nháy mắt hấp dẫn vô số tầm mắt, động tác nhất chi ánh mắt tập thể đầu lại đây, các loại phúng cười, chế nhạo. Rèn luyện trước động viên đại hội, các chủ nhiệm khoa sư đứng ở đội ngũ hàng đầu. Nhìn thân là linh giả 22 chủ nhiệm khoa sư Nam Cung Ly, đáy mắt đều là hiện lên coi khinh khinh thường. Thiệt tình không có đem nàng đặt ở trong mắt. Ha ha, đại gia yên tâm rèn luyện chơi chơi, lần này rèn luyện tái, có người cho chúng ta lót đế, căn bản không cần lo lắng. Một người đạo sư vui tươi hớn hở mà cười nói, cơ hồ chắc chắn linh giả 22 ban lót đế. Thật không biết viện trưởng đại nhân nghĩ như thế nào, là một cái nữ hoa mang đội, còn đương đạo sư. Tấm tác, liền tính nha đầu này thiên phú không bình thường, nhưng tốt xấu cũng chỉ là một cái nha đầu, lộ cũng chưa học được đi, giáo người khác, không phải lầm người con cháu sao. Đừng nói nữa, nhắc tới việc này ta liền bực bội, làm nàng đương đạo sư, không thể nghi ngờ là đánh chúng ta những người này mặt. Một người tuổi hơi lớn lên nam tử trên mặt phụ giận tái đi, chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Nam Cung Ly trở thành linh giả 22 chủ nhiệm khoa sư. Không thể nghi ngờ là kéo thấp bọn họ chỉnh thể chất lượng, không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ học viện đạo sư đều là như vậy rác rưởi vô dụng. Nam Cung Ly đứng ở linh giả 22 ban đội ngũ hàng đầu, những lời này đó vốn dĩ chính là cố ý nói cho nàng nghe, bởi vậy không hề trở ngại mà rơi vào nàng trong thai. Linh giả 22 ban mọi người tức giận không thôi, thấy Nam Cung Ly thở ơ, rất muốn thay thế nàng giống trở về. Hỏi các ngươi một vấn đề, nếu là chó cắn người, Các ngươi còn sẽ cắn trở về sao? Nam Cung Ly bỗng nhiên câu môi, hỏi. Ngạch, đây là cái gì vấn đề? Linh giả 22 ban mọi người sửng sốt, trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, chờ đến phản ứng lại đây, tập thể cười to, trong lòng tức giận nháy mắt tan. Chúng ta lại không phải xuất sinh, đương nhiên không thể cùng xuất sinh chấp nhận. Không sai, dù sao cũng là cẩu, cắn chúng ta một ngụm, liền đại phát từ bi mà thả bọn họ đi. Nếu là cắn chặt không buông khẩu, trực tiếp lột ra hầm cầu thịt. Xúc sinh gì đó ghét nhất, gặp người liền cắn. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, cười vang một mảnh. Vài vị đạo sư tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trong ngực dâng lên lửa giận, nhìn về phía nam cung ly bên này ánh mắt lộ ra vô hạn điên cuồng vặt mẹo, cố tình bọn họ còn không thể cãi lại, một hồi miệng tương đương với thừa nhận chính mình là kia cắn người cầu. Quá không biết tốt xấu. Thiên kia nam đạo sư hừ lệnh, Đáy mắt che kín hung ác nham hiểm Thật không hiểu bọn họ ở cùng cái gì Bị các ban đuổi ra khỏi nhà rắc rưởi. Liên quan một cái hai chân tê liệt phế vật Những người này không lấy cuối cùng một người Ta trực tiếp một đầu đâm chết tính Chính là Đừng tưởng rằng có một cái nam cung ly là có thể cứu vớt toàn bộ lớp Ý tưởng quá thiên chân Hắc Mê tung trận nguy hiểm thật mạnh Bọn họ có thể hay không an toàn trở về vẫn là cái vấn đề Cái khác các ban học viên cười lạnh Xôi nổi trào phúng, đối linh giả 22 ban mọi người cuồng vọng thái độ cực kỳ bất mãn. quân cũng muốn có cùng tư bản mới được, này đàn được sưng rác rưởi đội ngũ, như thế kiêu ngạo, thật sự được chứ. Dám mở miệng châm trọc chư vị đạo sư là cắn người cẩu bọn họ thiệt tình không muốn sống nữa. Đứng ở linh giả nhất ban nam cung ngạo tuyết đấy mắt hung ác nham hiểm trận lóe khóe môi ngầm tính kế độ cung. Kết quả như thế nào còn chưa cũng biết, chư vị tốt nhất hảo hảo biểu hiện. Nếu là bị các ngươi trong miệng rác rưởi đánh bại, như vậy các ngươi đó là liền rác rưởi đều không bằng. Nam Cung Ly ánh mắt lạnh lùng mà quét qua đi, ngự khí lạnh băng lăng liệt, châm trọng nói. T. Chúng học viên trong lòng cả kinh, bị Nam Cung Ly khí vui vẻ, bọn họ sẽ bại bởi một đám rác rưởi. Quả thực buồn cười. Đội ngũ tập kết xong, viện trưởng đại nhân ở trên đài một phen nói chuyện, cuối cùng tuyên bố chính thức nít người. 22 cái lớp. 22 danh đạo sư mang đội, Nam Cung ly đám người ở đội ngũ cuối cùng, cùng đại bộ đội cách thật xa một khoảng cách. Mê tung trận ở Đông Thịnh đế quốc cùng Bác Hoàng đế quốc giao tiếp chỗ, một mảnh thật lớn xương mù lĩnh, quanh thân hoàn cảnh phức tạp, trừ bỏ mấy đại thông quan điểm bị người gác, mảnh đất giáp danh tất cả đều bị một tầng như có như không cái chắn phong ấn, ngăn cách xương mù lĩnh mang đến nguy hiểm. 22 cái lớp, bị phân biệt tan bài 11 cái sấm quan điểm. Mỗi hai cái lớp cộng đồng đi trước cùng cái sấm quan điểm. Linh giả nhất ban cùng linh giả 22 ban phân tới rồi cùng nhau. Nhìn bị linh giả nhất ban mọi người vây quanh nam cung ngạo tuyết, nam cung ly vô ngữ nhìn trời, như thế nào chỗ nào chỗ nào đều có nàng. Mê tung trận phân sơ cấp trận pháp, trung cấp trận pháp, cao cấp trận pháp cùng siêu cấp trận pháp, lần này nam cung ly đáng người xấm quan mãi sơ cấp trận pháp lâm. Còn lại 20 cái lớp bị trước sau truyền tống đi rồi. Dư lại linh giả nhất ban cùng linh giả 22 ban. Nhìn đến Nam Cung Ly, linh giả nhất ban mọi người tâm tình cực kỳ khó chịu, đến nay còn nhớ rõ lúc trước tân sinh huấn luyện khi nháo đến không thoải mái, lúc này lại muốn cùng nữ nhân này cùng xâm quan, mọi người nháy mắt không bình tĩnh. Cùng này đàn rác rưởi ở bên nhau, chúng ta ban có thể hay không bị bọn họ kéo chân sau. Đúng vậy đạo sư, nữ nhân này đáng giận độc đâu. Nói không chừng lại sẽ giống thượng một lần giống nhau đối chúng ta âm thầm xuống tay. Thật là xui xẻo, cùng cái nào lớp không tốt, cố tình muốn cùng linh giả 22 ban. Linh giả nhất ban chúng học viên ảo nào, nào đoán giận, cực độ bất mãn. Đại gia không cần nói như vậy, muội mọi người thật tốt, các ngươi có thể là hoan buồng nàng. Bạch đi về tháng tuyết, tuyệt sát Mỹ diễm nam cung ngạo tuyết đứng dậy, giữ gìn nói. Tuyết nhi tiểu thư ngươi hà tất vì cái này nữ nhân nói lời nói. Nàng căn bản là sẽ không lấy ngươi tình. Không sai, ngươi như vậy đãi nàng, nàng không những sẽ không tri ân báo đáp, nói không chừng còn sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Cung La một nhà tỉ muội, như thế nào khác nhau liền lớn như vậy đâu? Chúng ta đi. Nam cung Ly bị Nam cung Ngạo Tuyết dáng vẻ cậy cơm ghê tởm đến tường phun, không quen nhìn những người này mồm năm miệng mười, một đám vịt dường như lại nhải, trực tiếp hạ lệnh nói: "Uy, người nữ nhân này Ngươi hiểu hay không cái gì kêu cùng nhau sớm quan, chúng ta đạo sư đều còn chưa nói lời nói, ngươi rửa vào cái gì hạ lệ. Một người thiếu niên tức giận mà quát, cái này nam cung ly thật không biết xấu hổ, thật đúng là đem chính mình đương đạo sư, có bọn họ lăng ngư đạo sư ở, nàng cái gì cũng không phải. Bang! Một tiếng giòn vang, nam cung ly một bạt thai không lưu tình chút nào mà dừng ở thiếu niên trên mặt, chúng ta 22 ban sự. Khi nào đến phiên ngươi một ngoại nhân sen mồm, còn dám giống to, bổn tiểu thư không ngại xé lạn này há mồm. Bạch bạch bạch, chăm rằm tô vô tay, nét mặt biểu lộ tà tứ yêu nghiệt cười, đánh đến thật xuất sắc, đáng tiếc bản công tử còn không có xem đủ, nếu không nhà ta nam cung ngươi lại ném hai cái tác, tin tưởng đại gia cũng còn không có xem quan nghiện. Không đã quyển, không đã quyển. Linh giả 22 ban mọi người thề hô, một đám vén lên tay áo. Đôi tay chống nạnh, vẻ mặt phỉ khí, rất có một bộ nam cung ly đánh xong bọn họ tiếp theo thượng tư thế. Nam cung ly, chớ có hồi nháo Lăng ngữ quát trói thai, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chăm nàng, trong mắt dấu kín thị huyết điên cuồng. Không có biện pháp, ngươi sẽ không quản giáo học viên, tùy ý bọn họ thuận miệng phun phân, cũng chỉ hảo buồn tiểu thư chính mình thượng lâu. Nga, thiếu chút nữa đã quên, các ngươi lang phủ tao ngộ biến cố. Lăng ngữ đạo sư tự nhiên là vô tâm tình quảng giáo. Nam Cung Ly ánh mắt cùng lăng ngữ đối diện, cười như không cười mà nói. Đối diện lăng ngữ khi đến hai má bạo hồng, trong mắt phun trào lệ khí, chỉ có thể gắt gao trừng mắt đối diện Nam Cung Ly, giận mà không dám nói gì. Lời này không thể nghi ngờ là uy hiếp, trần trùi huy hiếp, ai không biết lăng phủ hủy diệt một chuyện cùng nàng Nam Cung Ly có quan hệ, nếu không phải nàng lúc ấy vừa lúc ở học viện. Phòng trừng cũng sẽ bị cái kia thần bí hắc ý nhân nhất cử hủy diệt. Lăng phủ hủy diệt, là nàng đấy lòng lớn nhất đau, này bốc trướng, tuyệt không có thể cứ như vậy tính. Nhắc tới Lăng phủ, Linh giả nhất ban mọi người nháy mắt tiên lặng đi xuống, đối Nam cung ly lòng có kiên kỵ, đối nàng phía sau cái kia kẻ thần bí càng là tâm tồn sợ hãi. Nam cung ly đẩy tư đồ kiệt, đoàn người đầu tiên đứng ở truyền tống trận nội, Linh giả nhất ban đám người cũng ngoan ngoãn mà đứng tiến vào. Một cổ cường đại hấp lực chuyển đến, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng. vài giây lúc sau, Nam Cung ly đám người đứng ở mềm mại cỏ xanh trên mặt đất. Trước mặt núi đá, cây cối, hoa cỏ, thỉnh thoảng còn có thỏ con xuyên qua, hoàn cảnh tuyệt đẹp, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Đứng ở trên cỏ, rõ ràng có thể cảm ứng được chung quanh chuyển đến năng lượng giao động. Phía trước chỉ có một nhập khẩu, hai cái ban tuy cho nhau nhìn không thuận mắt, lại không thể không đi ở một hối. Cây cối cao lớn rậm rạp, cành lá rũ thân, có lẽ bởi vì trận pháp quan hệ, toàn bộ cánh rừng lộ ra một cổ huyền ảo dao động, làm người không tự giác trở nên cảnh giác lên. "Nhi tỷ, chúng ta hôm nay còn nấu nấm canh sao?" Tiểu Huyền Ngọc một bên nói một bên manh hút hút nước miếng, Hắc Mã Não lập loè sáng ngời hai mắt chờ đợi mà nhìn nàng. Nam Cung Ly khẽ miệng vừa kéo, "Khó trách tiểu tử này, như vậy tích cực muốn tham gia mê tung trận rèn luyện đâu, nguyên lai like là buôn nấm canh tới." Liên ngươi cái tiểu tham ăn, tìm được rồi nấm liền cho ngươi nấu. Nguyên lai like còn có bực này phúc lợi, tìm nấm nhiệm vụ liền giao cho ta. Chăm dằm tô trước mắt sáng ngời, khoe môi câu lấy tả tứ cười, có thể nếm thử nhà hắn Nam Cung Chủ Nghệ vẫn là không tồi tích. quan có nấm không có thịt sao lại có thể, chúng ta đây liền phụ trách săn gia thú. 22 ban mọi người cũng tự động đem chính mình về tiến vào đã gấp không chờ nổi muốn nếm thử Nam Cung tay nghề. Muốn ăn chính mình làm. Trên xe lăn tư đồ kiệt lạnh lùng phun ra một câu, nháy mắt tới diệt mọi người tình cảm mách liệt. Chương 67 mê tung trận, thần bí nam. Bên cạnh nghe được bọn họ thảo luận linh giả nhất ban mọi người lại một lần nhịn không được từ lô mũi phát ra một tiếng hư lạnh, rắc rưởi chính là rắc rưởi, chứ bỏ ăn vẫn là ăn. Nam cung ly đẩy tư đồ kiệt, vừa mới bắt đầu còn hảo, càng đi, đường càng khó đi, xe lăn ở bên trong căn bản một bước khó đi. Nguyên bản ngay từ đầu ở linh giả nhất ban phía trước, hiện giờ lại bị xa xa ném tại mặt sau. Tư đổ Kiệt như mày, đáy mắt xẹt qua ảo não, "Đem ta đặt ở nơi này đi, các ngươi đi vào rèn luyện, không cần phải xen vào ta." "A?" Mọi người ngạc nhiên, động tác nhất trí quay đầu lại, "Bọn họ cái gì cũng chưa nói a." "Không được, lưu ngươi một người ở chỗ này ta không yên tâm." Nam Cung Ly quyết đoán cự tuyệt, "Nếu tới, đương nhiên muốn ở bên nhau." Nơi này là mảnh đất giáp danh, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, cứ như vậy quyết định, các ngươi mau đi đi. Tư đồ kiệt không dung cự tuyệt mà nói. Kỳ thật, bản công tử không ngại có ngươi đi tới. trăm rằm tô khoanh tay trước ngực, một bộ hồng bào, tùy thân mà đứng, nhìn tư đồ kiệt, khóe môi dơ lên hoàn mỹ độ cung, cả người toát ra lười biếng không kềm chế được. Không cần. Tư đồ kiệt sắc mặt trầm một phần, lạnh nhạt mà cự tuyệt nói. Thật thương tâm. Nhân ra một phen hảo ý, nề hà nào đó người không cảm kích. Chăm rằm tô lộ ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng, xem đến mọi người vẻ mặt hát tuyến. Nam Cung Ly như mày, đánh không lại nam nhân kiên trì, cuối cùng thỏa hiệp. Này đó ăn uống để lại cho ngươi. Nam Cung Ly nói, dục muốn đem tùy thân mang theo đồ vật để lại cho hắn. Buồn vương có không gian nhẫn nơi tay, ăn uống không cần lo lắng. Tư đồ kiệt cự tuyệt lần đầu tiên hoài nghi chính mình ngày thường có phải hay không biểu hiện đến quá yếu hiện tại ngay cả ăn uống đều phải tiểu nữ nhân lo lắng nam cung ly đám người rốt cuộc rời đi hướng tới cánh rừng bên trong rào bước tiến lên càng đi càng sâu thẳm tương đối ứng trong không khí năng lượng dao động càng mãnh liệt nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc ánh mắt ở bụi cây trung đảo qua thỉnh thoảng nhặt lên một hai cây phẩm chất tốt hơn thảo dược nhìn đến thảo dược nam cung ly không khỏi nghĩ tới luyện đan viện các sư huynh Thỉnh thoảng nói tốt cũng muốn tới mê tung trận rèn luyện sao, hôm nay căn bản là không thấy được bọn họ thân ảnh. Đi mau, bọn họ lập tức liền phải tiến mắt trận. Một người kinh hô, lại thấy phía trước cách đó không xa, một mặt thật lớn màu đen vách đá đổ ở trước mặt, vách đá chung quanh quang mang lưu chuyển, xoay chuyển huyền ảo sóng gợn. Mọi người cả kinh, đáy mắt xẹt qua kinh diễm chi sắc. Mắt trận, cũng chính là môi tiến vào một cái trận pháp trung tâm nơi. Chỉ có tiến vào mắt trận mới có thể xứng quan, chân chính kỳ bảo chân phẩm, tất cả đều ở mắt trận bên trong. Nam cung ly lôi kéo tiểu huyền ngọc, mọi người thân hình lực động, cấp tốc chạy như điên, rốt cuộc ở những người đó tất cả đều tiến vào mắt trận phía trước đuổi tới, mới vừa tới gần, liền bị mắt trận khuyết tán hắc quang cấp mạnh mẽ hút đi vào. Vừa tiến vào, trước mắt đủ mọi màu sắc, tràn ngập ngộng ảo sắc thái, lẫn nhau chi dàn xem đến không thế nào rõ ràng. Chỉ cần thoáng cách xa một chút bóng người liền trở nên vặn vẹo biến hình, miên cương chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng. Trung quanh tinh đến cực kỳ, sở hữu thanh âm dường như nháy mắt bị nuốt hết, nam cung ly như mày, nắm huyền ngọc tay khẩn một phân, tận lực làm hắn rửa khẩn chính mình. Giang rắc, một tiếng giòn vang, dường như có cái gì sẽ rách, phá không mà đến. Nam cung ly lôi kéo huyền ngọc, thân thể chợt một lùn, tránh đi kia nói sắc bén chảo phong. Mắt trận chung tất cả mọi người động, vô số bóng dáng đồng thời công kích, vô số thân ảnh đông đưa, phản phất trình diễn không tiếng động điện ảnh. Còn như vậy không ngừng mà tiêu hao đi xuống, sớm hay muộn sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ phải mau chóng tìm được phá giải phương pháp, nếu không tại đây loại cái gì đều nhìn không thấy hoàn cảnh hạ, đánh người một nhà cũng không biết. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Ly thúc giục ý niệm, đầu ngón tay toát ra một thốc cực nóng ngọn lửa, ngọn lửa vừa ra. Không khí thoáng chốc vặn mèo lên, bao phủ ở nàng quanh thân kia tầng cái chắn rách nát, thực mau thấy rõ tiểu huyền ngọc mặt. Xem ra ngọn lửa thật sự hữu dụng. Nghĩ, nam cung ly đầu ngón tay ngọn lửa thoáng chốc hóa thành hỏa long, lấy nàng vì trung tâm, 3 mét trong vòng hết thể tất cả đều hiện ra ở trước mắt. Rốt cuộc nhìn đến người, này địa phương quỷ quái gì, thật mẹ nó nghẹn quất. Linh giả 22 ban một người thành viên trước mắt sáng ngời, nhanh chóng chiều nam cung ly bên này rửa sát ngẹn đến mức lâu lắm, nhịn không được bạo thô khẩu. Ha ha, vẫn là Nam Cung có biện pháp. Đại gia nhanh chóng rửa sát, tay trong tay. Cảm nhận được ngọn lửa dần dần có tắt xu thế, Nam Cung ly quá khẽ, quắc. Châm giảm tô trước tiên vọt đến Nam Cung ly phía sau. Linh giả 22 ban mọi người mới rửa sát, thế ra ngọn lửa tắt, kia cổ mộng ảo sắc thái vọt tới. Thực mau lại đem mọi người tầm mắt ngăn cách, chung quanh lần thứ 2 tính đến đáng sợ. Nam cung ly nhìn chung quanh bốn phía, trước mắt mộng ảo sắc thái bên trong điểm suyết một ít lượng sắc quan điểm, dao động quanh thân, làm nàng nhịn không được vươn tay đi đụng vào. Quan điểm chạm đến đầu ngón tay, thực mau biến mất không thấy, Nam cung ly cả kinh, thúc dục trong cơ thể linh lực vận chuyển, lại duỗi tay, không chung huyền phù quan điểm tập trung hướng tới nàng lòng bàn tay tụ tập, thực mau hoàn toàn đi vào trong cơ thể, chuyển đến một tia khí cảm. Thế nhưng có thể hấp thu, ánh mắt vui vẻ. Nam cung ly dắt tiểu huyền ngọc tay, ở hắn lòng bàn tay viết chữ, tiểu gia hỏa hiểu ý, thực mau ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hấp thu đả tọa. Lại uy theo này pháp, ở mặt khác hai gã thành viên trong tay viết xuống, lại từ bọn họ một cái truyền một cái, thực mau mọi người ngồi xếp bằng, an tâm đả tọa hấp thu lên. Nam cung ly lúc này mới nhớ tới sau lưng chăm giảm tô một bàn tay rò ra, ở không chung sờ soạn, xúc thượng một con khớp xương rõ ràng lại không mất mềm mại chân trước tay không cần đoán liền biết là mộ yêu nghiệt. Nhưng mà, không đợi ở hắn lòng bàn tay viết chữ, cái tay kêu hồi nắm lại đây, đem nàng toàn bộ tay bao ở, tiếp theo nhẹ nhàng một tốn thân thể mất đi cân bằng, đâm vào nào đó rộng mở ấm áp ngực, chót mùi bay tới nhàn nhạt lênh hương. Mặt khác một bàn tay bò lên trên nàng vòng eo, hai người thân thể gắt gao từng dán nếu không phải ngăn cách thanh âm, phòng trừng này sẽ đều có thể nghe được lẫn nhau tim đậu. Nam cung ly như mày, trong lòng không mừng, không biết này chỉ yêu nghiệt lại ở phát cái gì điên, vừa muốn duỗi tay đi đẩy, người nọ đung nhiên mang theo tay nàng xúc thượng hắn mặt, xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn, cùng loại với nào đó kim loại khuynh hướng cảm xúc, nam cung ly bỗng nhiên cả kinh, đáy lòng hiện lên hoảng sợ, trong óc tự động hiện lên nào đó hắc ý lì tóc đen, mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ nam nhân, là ta, nam nhân để sát vào, nóng rực hô hấp phun ở nàng bên hai, truyền đến một trận tê ngứa. Từ tính tiếng nói trầm thấp hữu lực, không hề trở ngại mà chuyển tới. Nam cung ly thân thể run lên, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng lên, thật là nam nhân kia. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhớ kỹ, chờ nơi này ngũ thải chi linh hấp thu gần xong là lúc, sẽ có một đạo kim sắc bóng dáng lực ra, đến lúc đó nghĩ mọi cách bắt lấy nó. Nam nhân tiếp tục ở nàng bên thai nói, ái mội hô hấp chụp phổi sơn mặt, lấy hương không kiêng nể gì mà chui vào chốt mũi. Làm nàng đầu theo bản năng về phía sau thiên đi, muốn tránh cho loại này hái muội bầu không khí. Nam nhân chủ động tung ra, không khí run lên, biến mất tại chỗ. Nam cung ly tại chỗ đứng một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới, ngồi dưới đất, gia nhập hấp thu ngũ thải chi linh hàng ngũ. Nửa canh giờ tả hữu, trong không khí ngũ thải chi linh càng ngày càng loãng, tương đối ứng không khí tầm nhìn càng ngày càng cao, lại thấy đối diện Nam cung ngạo tuyết trở giống như bọn họ ngồi xếp bằng đà tọa. Như cũ nhắm mắt hấp thu, lao như cảm nhận được nàng ánh mắt, hai mắt khép kín nam cung ngạo tuyết đông nhiên mở mắt ra, đáy mắt hàn mang lực động, lué hung ác nham hiểm ghen ghét. Lại vào lúc này, không khí bỗng nhiên run lên, một mặt kim sắc bóng dáng không biết từ chỗ nào lược ra tới. Nam cung ly trước mắt sáng ngời, nghĩ đến mặt nạ nam nói, thả người liền chiều kim sắc quang ảnh trộm tới. Trên mặt đất nam cung ngạo tuyết đứng lên, đồng dạng truy đuổi kia mạt kim ảnh. Tuy rằng nàng không biết đây là cái gì, nhưng là chỉ cần là nam cung ly muốn, nàng liền quyết không cho nàng được đến. Gì, đó là thứ gì? Quản nói đâu, trước giúp nam cung bắt được lại nói. Linh giả 22 ban mọi người từ khi ngồi chung tỉnh lại, nhìn thấy nam cung ly truy đổi kim sắc quá ảnh, tất cả đều chen chúc đi lên. Muốn cũng đến nhìn xem chúng ta ngạo tuyết đồng học có đồng ý hay không mới được, đại gia cùng nhau thượng. Động tinh quá lớn. Đem linh giả nhất ban người cũng bừng tỉnh lại đây, thấy 22 ban nhiều người như vậy cùng nam cung ngạo tuyết cướp cái gì đó, nhất ban mọi người tức khắc không bình tĩnh, người nhiều khi dễ ít người đúng không, có bọn họ ở, mơ tưởng thực hiện được. Hai đội người đồng thời tranh đoạn, kim sát quang ảnh đông trốn tây thoán, nghịch ngậm đến không được. Một mình đứng ở một bên chăm dặm tô khỏe môi ngậm tà tứ lộ cung, mắt tím liêm diễm, hiện lên tính kê ánh sao, lại thấy hắn vung tay lên. Không biết là ai quần áo quăng qua đi, trực tiếp đem kia đoàn kim sắc quang ảnh đẻ ở trên mặt đất. Mọi người trứng mắt, liền đơn giản như vậy. Nam Cung Ly phục hồi tinh thần lại đệ nhất dây phát tới, duỗi tay hướng quần áo phía dưới tìm tòi, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu theo bàn tay chui vào lòng bàn tay, một cổ kỳ quái lực lượng ở trong cơ thể kích động, cả người khô nóng vô cùng. Gần một sát, Nam Cung Ly sắc mặt tường đỏ, toàn bộ thân thể hỏa thiêu hỏa liệu. Nhị tỷ tiểu huyên ngọc sợ tới mức kêu sợ hãi ra tới. Nam Cung Nam Cung 22 ban chúng thành viên cũng kinh hoách vô cùng, vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng, mặt như vậy hồng, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nam Cung nạo tuyết nguyên bản còn ghen ghét nữ nhân này giành trước một bước, lúc này nhìn nàng thống khổ nan kham bộ dáng, không khỏi câu môi, âm thầm may mắn lên, trong lòng nguyện rùa nàng tốt nhất có cái vặn nhất. Chỉ chốc lát, kia cổ nóng rực dần dần biến mất. Dung nhập toàn thân các nơi kinh mạch, trở thành thân thể một bộ phận. Hẳn là sẽ không có việc gì, bên kia là lối ra. Nam cung ly an ủi mọi người nói, đồng nhiên trước mắt sáng ngời, một sợi trói mắt quang mang xuyên thấu mà đến. Thế nhưng cứ như vậy thông qua rồi, không phải nói có khen thưởng sao, khen thưởng ở đâu. Thiếu niên trừng mắt, không thể tin tưởng mà nhìn quanh một vòng, lại thấy chung quanh trống giống, cái gì cũng không có. Lăng nữ như mày... Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở Nam Cung Ly trên người, tổng cảm thấy kêu mạt kim ảnh sẽ là rất quan trọng manh mối, chỉ tiếc hiện tại bị nữ nhân này được đến tay. Ra mắt trận, trước mắt một mảnh xanh um, lục ý dặn dào, hoa tươi điểm suuyết, đẹp không sao tả xiết. Chạy nhỏ giọt nước suối lưu động, mấy chỉ nai con túi đầu uống nước, trên cỏ còn treo chọc mấy chỉ thỏ hoang, không trung thải điệp phiên phi. Nhìn đến trước mắt cảnh đẹp, mọi người tâm tình cũng đi theo sung sướng lên. Tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, đại gia tiếp tục chiều cánh rừng bên trong mà đi. Từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá sung xuê, trên mặt đất phô một tầng thật dày lá rụng, đạp lên mặt trên chuyển đến sàn sạc thanh. Nhị tỷ, ngươi xem, là nấm. Tiểu Huyền ngọc kinh hô, ánh mắt tinh lượng mà nhìn chằm chằm một bụi mới mẻ nấm, đầy mặt hương phân kích động. Nam cung ly theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, tầm mắt lại thiên tới rồi một bên kia từ sám xị thực vật thượng. Cả người tức khắc một cái giật mình, đáy mắt lộ ra vui mừng. Hôi hôi thảo, một loại hàng chứa cường đại năng lượng thảo dược, nhưng dùng để luyện chế hồi lực đan, ăn xong lúc sau nhanh chóng tăng cường thể lực, đúng là nhị phẩm đan dược sở cần chi vật. Nam cung ly lược qua đi, thật cẩn thận mà đem kia cây hôi hôi thảo hái được lên, tiểu huyền ngọc thấy nàng chỉ lo một cây cỏ dại lại không để ý tới một bên ấm, không khỏi buồn bực mà bĩu môi. Này xám xịt cỏ dại có ích lợi gì sao? Mọi người vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Nam Cung Ly trong tay kia cây hôi hôi thảo, trường như vậy xấu, trích nó làm gì? Hôi hôi thảo, luyện chế nhị phẩm hồi lực đan chủ liêu, dùng lúc sau có thể nhanh chóng tăng cường thể lực, các ngươi cảm thấy hưu dụng sao? Nam Cung Ly nhướng mày, diễn ngược mà nhìn về phía mọi người. Dựa, như vậy ngư bức. Mọi người ánh mắt nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng, nhìn hôi hôi thảo phản phất nhìn đến một đống đồng vàng ở trước mắt đông đưa nghị phẩm thảo dược A, một gốc cây có thể giá trị không ít tiền. Chương 68 tô yêu nghiệt tan mệt. Kế tiếp thời gian, Nam Cung Ly xuất lĩnh mọi người, một bên lên đường, một bên thải thảo dược. Nghe nói này đó thảo dược có thể đổi không ít đồng vàng. Tiểu huyền ngọc hứng thú dặn dào đi theo Nam Cung Ly phía sau thải tới rồi không ít. Đạo sư, nếu không, chúng ta cũng đi theo thải chút thảo dược. Linh giả nhất ban bên này xem đến đỏ mắt, có cổ mãnh liệt muốn gia nhập xúc động. Tuy rằng có thể tiến vào đông khải học viện học viên của cải đều tính giàu có, cũng không kém như vậy mấy cái đồng vàng, nhưng tốt xấu này đó đều là bạch đến, không cần bạch không cần, hơn nữa hái thảo dược, xem như bọn họ kiếm lấy nhân sinh sô vàng đầu tiên. Cực coi ý nghĩa, hoa lên cũng khẳng định đặc sản. Bất quá là chút cực nhỏ tiểu lợi, đừng quên chúng ta lần này mục đích, so với những cái đó không đáng giá tiền thảo dược, sớm quan đoạt bảo mới quan trọng nhất. Lăng ngữ lạnh lùng mà quét chúng học viên liếc mắt một cái, thấy nam cung ly đám người như cũ thải thảo thải đến náo nhiệt, đáy mắt xẹt qua khinh thường. Đúng vậy, bất quá là chút không đáng giá tiền đồ vật, sẽ để lại cho này đàn chưa hiểu việc đợi đi, đi, chúng ta sớm quan tâm bảo đi. Thiếu niên hoan hô, vừa nói đến bảo bối ánh mắt nháy mắt liền lượng, trời biết hắn có bao nhiêu tưởng có được một kiện thuộc về chính mình bảo bối. Yên tâm, bọn họ ở phía trước đi chúng ta ở phía sau đi theo là được. thấy đại gia cảm xúc sao động, nam cung ly a ủi nói, có nhân vi bọn họ dò đường cớ sao mà không làm. a, thực mau sẽ có trò hay trình diễn. không biết từ chỗ nào lóe trở về chăm dặm tô câu môi, trong mắt lóe vui sướng khi người gặp họa. phía trước không ổn, nam cung ly nhướng mày, trực giác nói cho nàng người nam nhân này nhất định biết một ít cái gì. đúng vậy, chăm dặm đồng học có phải hay không biết cái gì a? 22 ban mọi người nháy mắt vây quanh lại đây, tò mò mà nhìn chằm chằm chăm dặm Tô hỏi. Không đợi chăm dặm Tô trả lời, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo truyền đến hỗn loạn thét chói thai, các loại kinh hô ồn nào. Con kiến, thật nhiều thật nhiều con kiến, mau, đại gia chạy mau. Mẹ nó, là ai thọc khai cái này con kiến oa, thật mẹ nó hỗn đản. Từ từ ta. A, đau quá? Linh giả nhất ban loạn thành một đoàn. Thét trói thai, kinh hồ, tức giận mắng, cùng kia từng bầy mánh liệt mà đến con kiến làm đấu tranh. ngươi làm. Tuy là do hỏi, ngữ khí lại cực kỳ khẳng định, nhìn trước mặt cười đến vẻ mặt thoải mái, liền cùng tiểu hài tử dường như cười ngây ngô chăm rằm tô, nam cung ly khỏe miệng không chịu khống chế mà run rẩy hạ. Bản công tử chính là xem bọn họ khó chịu, làm cho bọn họ ăn chút đau khổ cũng hảo. Chăm rằm tô ngạo kiều mà nâng lên cằm, vô cùng đắc ý nói hoang ô, tô thúc thúc thật lợi hại. Tiểu huyền ngọc kinh hô, trong mắt lập loè sùng bái quan mang. Chăm dặm tô thân thể một cái lào đảo, bị tiểu gia hỏa kích thích đến thiếu chút nữa không một ngụm máu tươi phun ra. Ngoan, gọi ca ca. Mẹ nó, hắn có như vậy lao sao? Rõ ràng hắn vẫn là một thanh xuân vô địch mị thiếu niên hảo đi. Chính là ngươi rõ ràng chính là thúc thúc ca. Tiểu huyền ngọc chấp ngập nước mắt to, thành thật nói. Nhìn chăm rằm tô kia trương yêu nghiệt dung nhan gần như vằn mẹo, bên cạnh mọi người không chút khách khí mà phun bật cười. Haha, ha, quả thực không cần quá khôi hài, yêu nghiệt tô cũng có an mệt thời điểm. Không tốt, đám kia con kiến bị bọn họ dẫn lại đây. Một người hô nhỏ, lại thấy linh giả nhất ban mọi người hướng tới bọn họ bên này chạy tới, mặt sau đi theo dầm dạp một tảng lớn con kiến, nơi đi qua, thảo diệp phiên động, chuyển đến tất tất xuất xuất thanh. Làm sao bây giờ? Tổng không thể ngốc tại nơi này chờ đám kia con kiến lại đây đi. Thiếu niên như mày, bực bội nói. Này có khó gì? Nam cung ly ngoác ngoác khỏe môi, vung tay lên, ngọn lửa tế ra, tức khắc ở bọn họ bên ngoài hình thành một cái quyền lửa, ngọn lửa liệu châm, đang khởi lửa thước rất cao. Ngoa tào, như vậy cũng đúng. Mọi người trong lòng chấn động, đáy mắt tập thể lộ ra kinh diễm vui mừng, đối Nam cung ly sùng bái đốn như nước sông cuồn cuộn chạy dài không dứt. Cho nên nói, có một cái đan giả đạo sư gì đó, cũng là một kiện hạnh phúc tràn đầy sự. Linh giả nhất ban mọi người vọt lại đây, nguyên bản muốn Nam Cung ly đám người phân đi một ít con kiến lực chú ý, lại không ngờ này đàn đáng giận ra hỏa vui vẻ thoải mái mà đứng ở quyển lửa trong vòng. Liệu châm hỏa thế làm bọn hắn trốn bước, chỉ phải đường vòng mà đi, đám kia con kiến theo đuổi không bỏ, trải qua quyển lửa bên khi tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Hiện tại đến phiên chúng ta ra tốc đi tới. Chờ đến Linh Giả Nhất Ban chạy trốn không thấy bóng dáng, Nam Cung Ly thu ngọn lửa, trực tiếp hạ lệnh. Mọi người hoan hô, liền kém không vô tay trầm trồ khen ngợi, theo Nam Cung Ly, hướng tới phía trước mò đi mà đi. Lúc chẳng vạng, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, Nam Cung Ly ý niệm vừa động, tia đỉnh viện trưởng đại nhân ban thưởng màu xanh lá đan lô đứng ở trước mặt. Nam Cung nên không phải muốn ở chỗ này luyện đan đi. Các thiếu niên ánh mắt sáng ngời, nóng rực vô cùng. Tuy rằng đuổi một ngày đường rất mệt, nhưng là tưởng tượng đến có thể xem nam cung luyện đan, mọi người tức khắc như tiêm máu gà, nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Suy nghĩ nhiều. Nam cung ly quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà trả lời. Mọi người cứng lại, nháy mắt héo xuống dưới, hảo đi, không phải luyện đan, chẳng lẽ là phơi đan lô. Lại thấy nàng vung tay lên, một cổ dòng nước trống rông xuất hiện, rót vào đan lô trong vòng, mơ hồ rửa sạch một lần. Đảo rất nước bẩn, một lần nữa rót vào sạch sẽ thủy. Ngọn lửa thế ra, đặt đan lô cái đáy, tiểu huyền ngọc ở một bên hoan hô nhảy nhót, thực mau liền có thể uống nấm canh. Từng trận mùi hương phiêu ra, mọi người tự vừa mới đả kích chung lấy lại tinh thần, trong mắt thèm ý kích động. Dùng lo luyện đan ngao ra nấm canh, này hương vị khẳng định một bậc đồng. Ân, thật hương, đáng tiếc người nào đó ăn không đến. chăm giảm tô khoa trương mà uống trong chén nấm canh. Mắt tím ánh sao lược động, hướng tới nào đó phương vị nhìn lại. Trăm dặm đồng học nói chính là tư đồ tiểu vương ra đi, thiên đều mau đen, không biết hắn một người được chưa. Hẳn là sẽ không có vấn đề đi, bên kia chính là mảnh đất giáp danh, nửa chỉ ma thú đều sẽ không có. Sớm biết rằng nên làm tiểu vương ra ngốc tại học viện hảo. Mọi người biên ăn canh biên nghị luận, không hề có bởi vì tư đồ kiệt hai chân tê liệt mà có điều kỳ thị, trên thực tế ở trước mặt hắn. Bọn họ có đôi khi có loại khôn kể cảm giác các bách, một loại phát ra từ linh hồn kính sợ. Ăn uống no đủ, tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tùy tiện ứng phó rồi hạ bữa sáng, lại lần nữa vội vàng lên đường. Các ngươi xem, phía trước là huyền ngai, đã không lộ. Tiếp cận chính ngọ thời gian, mọi người đi ra cánh rừng, còn chưa tới kịp cao hứng, ngáy mắt bị trước mắt một màn rót cái lạnh tấu tim. Trước mắt chùi lùi một mảnh lại đi phía trước còn lại là huyền nhai bên cạnh, không đường có thể đi. Thứ gì như vậy hương? Đông nhiên, một cổ đùng hương bốn phía, mọi người theo bản năng mà thật mạnh hít một hơi, chỉ cảm thấy một cổ tinh thuần năng lượng bị thân thể hấp thu, một thân mệt nhọc nháy mắt tan đi. Mọi người nhìn quanh bốn phía, lại thấy bên trái phương huyền nhai bên cạnh, một đóa màu đỏ hoa chính nộ phóng, nhụy hoa kim hoàng, ở mặt trời rực rỡ hạ có vẻ đặc biệt lóa mắt. Là, là kim quan hoàng hậu đám người một tiếng kinh hô, thiếu niên chừng lớn mắt, kích động đến cả người run rẩy, cả người đều ở vào một loại cực hạn phấn khởi chung. Cái gì? Đây là trong truyền thuyết Kim Quan. Mọi người ồ lên, mặn nhãn phấn chấn ngoài ý muốn. Kim Quan Hoàng hậu, Hoa Trung Vương giả, giống nhau đều sinh trưởng ở huyền nhai bên cạnh, không chỉ có cánh hoa đỏ tươi như hỏa, nhụy hoa càng là kim sán bắt mắt, giống như Kim Quan giống nhau, bởi vậy bị dự vì Kim Quan Hoàng hậu. Nhất quan trọng là nó toàn bộ hoa thân đều là một loại đặc thù dược liệu, càng là khó được linh thảo, vào miệng là tan, dùng lúc sau, nhưng nháy mắt tăng trưởng linh lực, nữ nhân dùng nhưng vĩnh bảo thanh xuân, ngại thế gian cực phẩm. Mọi người nhìn về phía kim quan hoàng hậu ánh mắt nóng rực vô cùng, chẳng sợ chỉ là ăn luôn một mảnh nhỏ cánh hoa, bọn họ cũng vô cùng thỏa mãn. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, thế nhưng đụng phải thế nhân tha thiết ước mơ kim quan hoàng hậu. Thiếu niên sướng cười. Khoe khoang không thôi, lồng ngực cổ động, cao hứng đến khó kìm lòng nổi. Hắc, chờ đem nó no hai xuống, chúng ta mọi người đều có lộc ăn. Nếu không phải nam cung ném xuống nhất ban những người đó, phòng trường này sẽ căn bản không tới phiên chúng ta. Ta đi đem nó no hai xuống. Một người thiếu niên gấp không chờ nổi mà hướng tới kim quan hoàng hậu đi đến, dối tay liền phải đi thám hoa chi. Đồng nhiên, thiếu niên trước mắt tối sầm lại, một cái thật lớn bóng dáng đè ép lại đây cùng với một cổ thanh hôi, thiếu niên toàn bộ thân thể bị cái gì đó cuốn lên. thiên lạp, cự mãng, cẩn thận, không tốt, nó muốn nuốt chết mình. mọi người kinh hô, một con màu đen cự mãng từ dưới vượt sâu mặt dò ra đầu, buồn máu miệng rộng mở ra, liền phải đem thiếu niên nuốt vào trong miệng. một màn này xem đến mọi người hãi hùng kết vía, nhai tí tận nước. xuất sinh, buông ra hắn, nam cung ly thân hình ngó lên, huy trưởng kiếm đầu tiên lược đi lên. Trăm dặm tô theo sát sau đó, tay vào qua, đem tiêu đóa kim quan hoàng hậu lấy cực nhanh tốc độ hái được xuống dưới, hướng tới một bên nhanh chóng tối lui. Thê tê, thê tê. Kim quan hoàng hậu bị đoạn, cự mãng đem nguyên bản tính toán nuốt vào bụng chung thiếu niên ném xuống dưới, thật lớn thân hình du tẩu, hướng tới trăm dặm tô phương hướng đuổi theo. Thiếu niên một khi giải thoát, trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất phun ra lên, trên người còn dính thật mạnh tanh hôi bị kia chỉ cự mãng cấp ghê tẩm đến không được. Đại gia chiếu cố hắn, Ngọc Nhi không được lại đây. Nam Cung Ly ném xuống một câu, hướng tới trăm giảm tô bên kia lao đi. Chờ đến Nam Cung Ly lúc chạy tới, màu đen cự mãng chính cùng trăm giảm tô giằng co, một cái như hổ rình ngồi, một đám thật cẩn thận. Nam Cung Ly đứng ở một bên, biết lúc này đi lên nhất định sẽ rút dây động rừng, không chuẩn không thể rút gấp cái gì, còn bị này xú mãng cắn một ngụm. Tính! Trước thử xem hỏa công lại nói, liền tính cự mãng xoay người công kích nàng, nàng cũng có chạy trốn cơ hội. Ý niệm thúc dục, ngọn lửa nháy mắt tự đầu ngón tay toát ra, hô mà một chút, hình thành một cái thật lớn hỏa cầu. Không khí cọ cọ thang ôn, xung quanh chuyển đến từ từ hơi nước bốc hơi thành. Đi! Một tiếng khét đê, thật lớn hỏa cầu xiếp như ly huyền chi mũi tên, phá không dựng lên, trực tiếp tập thượng cự mãng bảy tấp chỗ. Ngọn lửa một dính cự mãng thân. Đốn như hỏa tinh bắn nhập chảo dầu, nháy mắt liệu bốc cháy lên tới. Nam cung ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, đầy mặt ngoài ý muốn kinh ngạc, như thế nào cảm giác nàng nội diễm đông nhiên chi gian như bức không ít. Không đợi nàng nghĩ lại, cự mạng rẽ rùa vặt mẹo, thân thể trên mặt đất la lộn, áp tắt hơn phân nửa. Thiêu! Nam cung ly linh hồn chi lực tăng lớn, cơ hồ sắp tắt ngọn lửa cuồng liệt mà bốc cháy lên, nộ phong mà trướng, cự mạng đốn thành một cái hòa xà Trong miệng phát ra tê tê thê lương kêu thảm thiết, quá độc ác, khó trách đều nói đan giả là cái như bức cao quý chức nghiệp, quả thực điếu tạc thiên. Còn có cái gì là nam cung nội diễm làm không được sao? Cho nên nói, đan giả gì đó, chính là làm người hâm mộ ghen tị hận. Mọi người kinh ngạc cảm thán, ánh mắt đi cùng kia thiêu đốt ngọn lửa, cuồng liệt đến hận không thể đem khắp không gian hòa tan. Đối diện trăm rằm tô sờ sờ cái mũi, đáy mắt hiện lên xấu hổ. Nữ nhân gì đó, có đôi khi quá cường đại bọn họ nam nhân sẽ có vẻ thực vô dụng. Thê tê, thê tê. Cự mang giữ tợn, đèn lồng giống nhau hai mắt gắt gao trừng mắt nam cung ly phương vị, đồng nhiên toàn bộ thân thể bắn lên, thật lớn đầu rắn hướng tới nam cung ly bên này tập lại đây, buồn máu miệng rộng không màng ngọn lửa thiêu đốt chi thế, cắn xuống dưới. Cẩn thận. Nhị tỷ, Mọi người trừng mắt, sợ tới mức thất thanh kêu lên. Thật lớn đầu rắn mang đến một cổ sắc bén khí thế uy áp, giống như thái sơn lâm đến, tảng lớn bóng ma nhanh chóng đè ép xuống dưới. Tìm chết. Châm dặm tô gầm nhẹ, đầu rắn áp xuống tới mau, hắn tốc độ càng mau, mọi người chỉ nhìn đến trước mắt tàn ảnh lực động. Giây tiếp theo, lạnh băng trùy nhận hung hăng cắm ở cự mãng 7 tấc phía trên. Chương 69 hướng về phía nàng tới. Thời gian đỉnh trệ nửa giây, hình ảnh dừng hình ảnh, tiếp theo anh mà một tiếng cự mãng cực đại thân hình suy sụp ngã xuống đất, đỏ thám huyết nhiễm đầy đất, trong không khí phiêu tán nùng liệt huyết tinh tanh hôi. Thiên, là Kim quan Hoàng Hậu. Một tiếng áp lực không được hô nhỏ, phía sau, linh giả nhất ban đám người đổi lại đây, thiếu nữ ánh mắt tinh lượng mà dừng ở trăm giảm tô trong tay Kim quan Hoàng Hậu thượng, đáy mắt rượu tham lam. Kim quan Hoàng Hậu, ha ha, lăng ngữ đạo sư, cái này chúng ta tổng nên hảo hảo phát huy phát huy người nhiều lực lượng đại ưu thế đi Không sai, nghe nói Kim quan Hoàng hậu chính là có thể làm nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân, đạo sư chỉ cần một cái mệnh lệnh, chúng ta là có thể đem nó đoạt lại. Nguyên bản liền đối 22 ban tâm tồn đoán nghiệm, muốn hảo hảo giao hấn một đốn, lúc này nhìn đến Kim quan Hoàng hậu, sở hữu cô kỵ lo lắng nháy mắt tiêu tán, trở nên không quan trọng gì, lúc này bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là đoạt lại Kim quan Hoàng hậu. Đối diện linh giả 22 ban mọi người nghe được hòa đại, Đây đều là một đám người nào a quá vô sỉ. Không, này không gọi đoạn, kim quan hoàng hậu nguyên bản liền thuộc về chúng ta linh giả nhất ban. Chúng ta bất quá là đem nó lấy về tới mà thôi. Lăng ngữ ngoắc ngoắc khoẻ môi, đáy mắt hiện lên khiếp người hàn mang. Lăng phủ suy tàn, nam cung ly thoát không được căn hệ. Một khi đã như vậy, sao không thừa này hỗn loạn, đem nữ nhân này diệt trừ, vì bọn họ gia tộc báo thủ. Ha ha, đối. Chúng ta hiện tại liền đem nó lấy về tới. Linh giả mọi người lớn tiếng cùng tiếu, hướng tới đối diện chăm giảm tô vọt qua đi. Cầm kim quan hoàng hậu trăm giảm tô nhìn không được mắt trợn trắng, hắn thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy sao. Muốn từ trong tay hắn đoạt đồ vật, kia cũng phải nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Thật không biết xấu hổ, các vinh đệ, thượng. 22 ban mọi người một tiếng thét to, tập thể đón đi lên, thực mau cùng nhất ban học viên dây dưa ở bên nhau. Nam cung Ly Huy truy thủ, hướng tới Lăng Ngự đón đi lên, nữ nhân này, lưu trữ sớm hay muộn đều là tai họa, nếu tìm chết, nàng hiện tại liền phải nàng mệnh. Lăng Ngự thân là Đông Khải học viện đạo sư, bản thân thực lực vốn dĩ liền không tồi, ngoại 29 tuổi linh giả lục giai. Bái lần trước đan lôi kiếp ban tặng, Nam cung Ly thực lực đột phá linh giả ngũ giai, cùng Lăng Ngự chỉ kém một cái giai vị mà thôi. Nhưng này nho nhỏ một cái giai vị, thực lực lại cách xa cực đại. Cho nên muốn muốn đánh bại Lăng Ngữ, cũng đều không phải là chuyện dễ. Linh giả nhất ban nhân số cơ hội là 22 ban gấp 2 nhiều, một khai chiến liền chiếm thượng phong. Nam Cung Ly thân hình du tẩu, cùng Lăng Ngữ giống nhau, hai người đều là động sát nghiệm. Ta xem hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi? Lăng Ngữ tới gần Nam Cung Ly, khoe môi gợi lên, trong mắt châm thị huyết dễ chóc. Nữ nhân này, hủy hoại bọn họ toàn bộ Lăng Phủ, hôm nay... Nàng thề muốn bắt nàng mệnh tế điện những cái đó chết đi người nhà. Ai chết ai sống còn không nhất định. Nam Cung Ly hừ lạnh, thủy mắt nghiêm nghị, huy thủy thủ chiều trên người nàng đâm tới. Lăng ngữ cả người khí thế mãnh trướng, linh giả lục giai khí thế uy áp áp hướng Nam Cung Ly, y đồ chậm lại nàng thế công. Nam Cung Ly thân thể gần đình trệ nửa giây, tiếp theo không hề trở ngại, ra tay động tác nhanh chóng quyết đoán, chút nào không ướt gát bẩn thịu. Đối diện lăng ngữ trong mắt sẹt qua một sợi ngạc nhiên, hoàn toàn không có dự đoán được nữ nhân này thế nhưng đã tăng lên tới linh giả ngũ dai, bất quá liền tính như thế, cũng tuyệt không phải nàng linh giả lục dai đối thủ. Bản công tử nói qua không nghĩ đã thương người, người càng muốn đâm lại đây, thế nào, còn đau đi, vốn dĩ liền ngốc, này va chạm, chỉ sợ nên thành ngu ngốc đi. Chăm dặm tô tấm tắc càng thán, yêu nghiệt dung nhan tràn đầy tà tứ khinh cuồng cười đến vẻ mặt thiếu đánh tìm chết. Thiếu niên chọc giận, rút ra bên hông bội kiếm chém liền qua đi. Chăm dặm tô dưới chân khẽ rời, một bộ hồng y hề như lửa, ở đám người gian du tẩu đi bộ, mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người cản truy chặn đường, tổng có thể dễ dàng thoát thân. Mọi người đánh đến khó xa khó phân, tiểu huyền ngọc tránh ở một thân cây sau xem náo nhiệt, đồng nhiên trước mắt tối sầm lại, một bóng người đè ép lại đây. Nạo tuyết tỷ nam cung huyền ngọc còn chưa kêu xong cả người trực tiếp bị nam cung ngạo tuyết tốn qua đi, mặc hắn như thế nào dễ ruột đều tránh thoát không được. ngọc nhi ngoan, ngạo tuyết tỷ tỷ chính là dùng ngươi tới hù dọa hù dọa ngươi nhị tỷ, thực mau liền sẽ thả ngươi. nam cung ngạo tuyết nhẹ hừ nói, trong mắt đựng đầy vận bèo điên cuồng. giờ khắc này nàng chờ đợi lâu lắm. kim quan hoàng hậu là của nàng, có nam cung huyền ngọc làm con tin, không sợ nàng không cho. không những như thế nàng còn muốn nàng làm cho mọi người mặt hướng chính mình dập đầu xin tha. Nhị tỷ nhị tỷ mau cứu ta Nam Cung huyền ngọc dễ dùa không khai, chỉ phải gân cổ lên hướng đánh nhau chung Nam Cung ly xin tha. Nam Cung ly một quay đầu, nháy mắt trái tim nắm khẩn, ánh mắt lộ ra phẫn nộ hoảng sợ. Nam Cung ly, ngoan ngoãn đem kim quan hoàng hậu giao đi lên, nếu không Nam Cung ngạo tuyết nói, làm bộ đem Nam Cung huyền ngọc lại hướng huyền nhai bên cạnh đẩy một ít. Toàn trường mọi người kinh lăng đương trường, bao gồm linh giả nhất ban chư vị học viên, hoàn toàn không có dự đoán được nàng sẽ làm ra như thế quá kích hành động. Nam cung huyền ngọc không phải nàng đệ đệ sao, thân là tỷ tỷ, nàng như thế nào hạ thủ được. Quá vô sỉ, còn có hay không nhân tính. Khó trách nam cung gia chủ muốn đem nữ nhân này đuổi ra phủ, vì bản thân tư lợi, thế nhưng không màng thủ túc chi tình, quả thực quá ác độc. Người dám thương tiểu huyền ngọc một chút thử xem. Chúng ta linh giả hai mươi hai ban, một cái đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thật không phải người, ngươi cùng súc sinh có cái gì khác nhau. Hai mươi hai ban mọi người nổi giận, nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, bị nam cung ngạo tuyết vô sỉ hành vi cấp thật sâu mà kích thích tới rồi, chỉ cảm thấy một cổ vô danh hỏa thiêu đốt, ở bọn họ trong lòng rít gào trào dâng, làm người có loại hủy diệt xúc động. Ta đến ba tiếng, nếu không đem kim quan hoàng hậu giao đi lên, ta đây liền đem hắn đẩy xuống. Dù sao ta sớm bị đuổi ra Nam cung phủ, ta không được hảo, các ngươi cũng mơ tưởng an bình." Nam cung Nạo Tuyết bộ mặt mang lên một tia dữ tợn, nhìn Nam cung Ly, điên cùng nói: "Đừng núp đích, kim quan hoàng hậu là của ngươi, mau thả Ngọc Nhi." Nam cung Ly quá khẽ, ý bảo Trầm Dặm Tô đem kim quan hoàng hậu giao đi lên. "Kim quan hoàng hậu cho ngươi, tiếp được." Trầm Dặm Tô vung tay lên, đem kim quan hoàng hậu hướng tới Nam cung Nạo Tuyết phương hướng vứt đi. Lại thấy kim quan hoàng hậu ở không chung vẽ ra một đạo thẳng tóc, lấy cực nhanh tốc độ hướng tới nam cung ngạo tuyết tới gần, lôi kéo tầm mắt mọi người. Linh giả 22 ban mọi người chứng mắt, không cam lòng, phẫn nộ, còn có một loại muốn giết người xúc động, hận không thể đem nam cung ngạo tuyết xé thành mảnh nhỏ. Người có thể đem ngọc nhi buông ra. Thấy nam cung ngạo tuyết thành công bắt được kim quan hoàng hậu, nam cung ly lạnh lùng nói. Ha ha, nam cung ly. Không nghĩ tới ngươi cũng có mắc như bị lừa thời điểm, Bổn tiểu thư khi nào nói qua bắt được kim quan hoàng hậu liền sẽ lập tức thả hắn. Nga, chỉ cần ngươi hướng bổn tiểu thư dập đầu xin tha, ta liền đem hắn cho ngươi như thế nào. Nam cung ngạo tuyết cười đến càn rỡ khoe hoang, kia không biết xấu hổ yêu cầu nghe 22 ban mọi người hộp máu phát điên. Thật không thể một ngụm nước bọt ngôi sao phun ở trên mặt nàng. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến nàng loại tình trạng này. Nữ nhân này, quả thực không cứu. Bọn họ thề, chờ Nam Cung huyền ngọc can toàn, tất nhiên sẽ không làm nữ nhân này hảo quá. Nhị tỷ không cần. Bị không chế tiểu huyền ngọc kinh hô, trong lòng đối Nam Cung ngạo tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này hư nữ nhân, dám dùng hắn tới áp chế nhị tỷ thật là đáng giận. Nam Cung ngạo tuyết, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần quá phận. Nam Cung ly lạnh lùng mà nói, đáy mắt hàn băng đông lạnh triệt, sớm biết nữ nhân này như thế khó giải quyết phía trước liền không nên buông tha nàng quỳ vẫn là không quỳ nam cung ngạo tuyết hi mắt bắt lấy tiểu huyền ngọc thân thể triều huyền nhai bên cạnh đẩy đi mọi người trái tim nắm khẩn hô hấp dồn dập lên nam cung ly đáy mắt hung mang tất lộ ánh mắt nhiễm một kia huyết sắc khủng bố đến dọa người quanh thân hơi thở nghiêm nghị phảng phất đến từ địa ngục phòng tùy thời đều có khả năng muốn nhân tính mệnh vẫn luôn bị nam cung ngạo tuyết không chế tiểu huyền ngọc đột nhiên kịch liệt mà rủa lên há mộng Đem nàng cánh tay hung hăng tát tới. Nam Cung Ngạo Tuyết đau hồ, buông lòng ra Nam Cung Huyền Ngọc, một khi tránh thoát, Nam Cung Huyền Ngọc cũng không vội vã tránh thoát, ngược lại quay người, đôi tay đem Nam Cung ngạo Tuyết hướng tới dưới vực sâu hung hăng đẩy đi. Gia gia nói qua, đối phó muốn hại người của hắn, liền không thể có một kia mềm lòng. Hắn trong lòng ngạo tuyết tỉ tỉ, đã sớm ở lợi dụng hắn uy hiếp nhị tỉ thời khắc đó liền đã chết, nữ nhân này là cái đại phôi đảng. Không cần Nam cung ngạo tuyết kêu sợ hãi, sợ tới mức hoa rung thất sắc. Nam cung ly thân thể nhanh chóng lực ra, tay một sao liền đem tiểu huyền ngọc ôm vào chính mình trong lòng ngực. Trăm dặm tô tốc độ càng mau, ở Nam cung ngạo tuyết sắp rơi xuống huyền nhai hết sức, sinh sôi đem nàng trong tay kim quan hoàng hậu cấp đoạt trở về. Một màn này xem đến mọi người sảng khoái vô cùng, trong lòng đem Nam cung ngạo tuyết nguyền rửa vô số biến, xứng đáng nàng có nảy báo ứng. Cẩn thận! Đông nhiên một người kinh hô. Lại thấy lăng ngữ huy trưởng phong chiều nam cung ly giữa lưng đánh lén mà đi. Một cổ nguy cơ cảm lược tới, trước người là huyền ngai, phía sau là tập kích, nam cung ly ôm tiểu huyền ngọc, trong lúc nhất thời tiến thoái lương nan. Chăm dặm tô đáy mắt kích động hung mang, tay nhất chiều, trên mặt đất đá bị hắn hút lên, hướng tới lăng ngữ vọt tới. Không đợi đá đánh trúng lăng ngữ, hư không đông nhiên lệ ra một mặt bóng đen, lăng ngữ toàn bộ thân thể bị dương bay đi ra ngoài. Phanh mà một tiếng hung hăng rơi xuống đất, chuyển đến xương cốt giòn vang. Mong muốn nguy hiểm chưa từng đã đến, Nam Cung ly ngược lại rơi vào một cái rộng mở ôm ấp, hắc y đi tóc đen, mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ nam tử lẳng lặng mà quét nàng liếc mắt một cái, thực mau đem nàng cùng tiểu huyền ngọc cùng nhau đưa tới an toàn mảnh đất. Mọi người há hốc mồm, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện thần bí nam tử, đại hắn xoay người, nhìn đến kia sâu thẳm đến không có tròng trắng mắt hai mắt khi. Mọi người theo bản năng hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí tự lòng bàn chân xâm đi lên. H.I.G. Nam tử tay phải nhất chiêu, trực tiếp đem rơi kinh mạch đều tổn hại lăng ngự hút lại đây, cuộn cuộn không ngừng tinh hoa năng lượng tự lăng ngự trên người rút ra, bị hắn kể hết hút vào lòng bàn tay bên trong, bất quá vài giây, dư lại một bộ quần áo cùng với một đống da bọc xương rơi xuống mặt đất. Mọi người cả kinh trương đại miệng. Bị trước mắt như thế hung tàn một mản sợ tới mức tiểu tâm can bang bang kinh hoàng, linh giả nhất ban chúng học viên càng là hai chân run lên, thân thể cùng run, đáy mắt lộ ra cực hạn hoảng sợ hoảng sợ, phát ra từ linh hồn dùng mình cùng hoảng. Thật là đáng sợ, người nam nhân này, quả thực chính là ác ma, đối, hút nhân tinh tủy ác ma. Trốn, mọi người có loại mãnh liệt muốn chạy trốn xúc động, nhưng mà hai chân dính trên mặt đất, liền nửa phần chạy trốn dũng khí đều không có. Liền sợ thoáng vừa động, cái này khủng bố nam nhân liền sẽ đem ánh mắt đầu ở bọn họ trên người. Vô biên hồi ý che trời lấp đất mà đến, bọn họ thề, về sau cũng không dám nữa chọc nam cung ly nữ nhân kia, có như vậy khủng bố ác ma ở sau lưng chống lưng, cho bọn hắn một trăm lá gan cũng không dám có chút mạo phạm. Thần bí nam nhân ánh mắt rốt cuộc hướng tới linh giả nhất ban quét tới, kia hắc đến nhìn không tới giới hạn hai tróng mắt, phản phất một ngụm thật lớn bực sâu muốn đem bọn họ hít vào. Cả người lộ ra lãnh lệ băng hàn, đông lạnh đến bọn họ nhịn không được run lập cập, có loại linh hồn dây tiếp theo liền sẽ bị thu lấy cảm giác. Lan! Liên ở bọn họ liền mau kiên trì không được, thiếu chút nữa không bị xuống đất xin tha khi, thần bí nam tử môi mỏng khẽ mở, phun ra một cái làm mọi người vui mừng may mắn âm phủ. Cơ hồ nam tử dứt lời, linh giả nhất ban mọi người nhanh chân liền chạy đi ra ngoài, nhanh như chớp nhìn không tới thân ảnh. Dư lại người ánh mắt theo bản năng dừng ở Nam Cung Ly trên người, đáy mắt lộ ra dò hỏi, thực hiển nhiên, cái này khủng bố nam nhân là hướng về phía nàng tới. Chương 70 Hồng mang dị động, kỳ bảo đem hiện. Hắc mặt thúc thúc. Tiểu Huyền Ngọc kinh hô, hai mắt trong suốt, đáy mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn nhớ rõ hắn, lúc ấy tân sinh huấn luyện thời điểm chính là cái này, lợi hại hắc mặt thúc thúc đánh bại Lang Vương, hiện tại lại cứu nhị tỷ, ở trong lòng hắn không không hát mặt thúc thúc chính là hắn bằng hữu Ngạch, bọn họ bỏ lỡ cái gì sao? 22 ban mọi người hơi ngạc, ánh mắt từ lúc bắt đầu kinh sợ chuyển cho thỏa đăng kỳ, nghe tiểu huyền ngọc khẩu khí, giống như cùng cái này thần bí hắc y di nhân rất quen thuộc dường như, nếu là người quen, liền càng sẽ không đem bọn họ thế nào. Một bên trong rằm tô ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà dừng ở hắc y di nhân trên người, tiêu cả người khí thế lăng nhiên cùng với phát ra màu đen hơi thở. Hết thể đều biểu hiện người nam nhân này không tầm thường. Kẻ thân bí hướng tới Tiểu Huyền Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai dừng ở Nam Cung Ly trên người, tiếp tục xứng quan. A, Nga. Nam Cung Ly ánh mắt nhìn chầm chầm vào hắn xem, một hồi lâu mới phản ứng lại đây hắn nói gì đó. Có hắc y gì nhân gia nhập, chỉnh chi đội ngũ trừ bỏ Tiểu Huyền Ngọc cùng với trăm giảm tô bên ngoài đều trở nên không được tự nhiên, chân tay có cóng. Tiểu huyền ngọc vẫn luôn đi theo hắc y ghi nhân bên người, ánh mắt gần như sùng bái mà nhìn hắn, cái này khốc khốc hắc mặt thúc thúc, là hắn gặp qua trừ ra ra bên ngoài người lợi hại nhất, so nhị tỷ đều lợi hại. Cho ngươi! Trăm giảm tô đem kim Quan hoàng hậu đưa tới nam cung ly trước mặt, mắt tím liêm diễm, cả người lộ ra một cổ mị hoặc. Hắc y nhân nhàn nhạt mà quét kia đóa phá hoa liếc mắt một cái, quanh thân hàn khí nùng liệt một phân. Mọi người còn đắm chìm ở kim quan hoàng hậu vui sướng chung, thình linh bị kia cổ hàn khí bừng tỉnh lại đây, đầy mặt mê mang hoang mang, vừa mới có phát sinh chuyện gì sao. Nếu này đóa kim quan hoàng hậu là đại gia cùng nhau phát hiện, không bằng ta đem nó luyện chế, ngao thành chất lỏng, đại gia cùng nhau uống thế nào. Nam cung ly cầm kia đóa kim quan hoàng hậu, cũng không có một người đọc hưởng ý tứ. hào ra, ta muốn uống nấm canh. Tiểu Huyền ngọc hoan hô hắc mặt thúc thúc nếu uống lên nhị tỷ nấu nấm canh khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Một đoá kim quan hoàng hậu, cuối cùng bị Nam Cung Ly ngao vào nấm canh nội, mọi người chia sẻ. Đây là đi thông địa phương nào. Nam Cung Ly đám người đi tới cánh rừng một cái khắc cuối, nhìn trống rông xuất hiện một đạo nho nhỏ lốc xoáy, không khỏi hiếu kỳ nói. Trung cấp trận pháp lâm. hắc y ghi nhân nếu kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, đồng thời giữ lấy mọi người kinh ngạc lấy bọn họ trước mắt thực lực thật sự có thể đi trung cấp trận pháp lâm sao không đợi bọn họ tự hỏi trực tiếp bị trung cấp trận pháp mắt truyền đến lực lượng hấp thu đi vào một trận trời đất quay cuồng tiếp theo mọi người tới tới rồi một cái loạn lưu nơi không trung vô số quang ảnh xuyên qua dòng khí cực không ổn định chỉ cảm thấy lưỡi dao gió quát mặt truyền đến từng trận đau đớn mau bắt lấy nó bên này chạy đến bên này đi ha ha là một con thú hồ Vẫn là hy hữu màu đỏ da lông, liền tính không khế ước, cũng có thể bán đi không ít tiền. Đống nhiên phía trước sông tới một đoàn lính đánh thuê bộ dáng người, đuổi theo một con màu đỏ ma thú ở thạch lâm gian xuyên qua. Là thú sủng. 22 ban mọi người kinh hô, thanh âm lộ ra khó có thể khắc chế vui sướng. Trời biết bọn họ có bao nhiêu khát vọng bắt được một con thú sủng, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền tới rồi. nay loạn lưu không gian còn không phải là trước kia nghe bậc cha chú nhóm nhắc tới quá ma thú nôi, cũng chính là chúng ma thú sinh ra không nơi. Lại đây lại đây màu đỏ thú hồ hướng tới mọi người bên này lượt tới, linh giả 22 ban trung thiếu niên sớm đã gấp không chờ nổi mà phát lói đi, tập thể lược hướng thú hồ. Tiểu tử thúi, này chỉ thú hồ là chúng ta trước phát hiện, cút cho ta một bên đi. Một tiếng gào to, cầm đầu tráng hán phẫn nộ mà đối với 22 ban mọi người quát, Ánh mắt chừng đến hận không thể ăn người. Ngươi chỉ là phát hiện lại không có bắt được, ai có bản lĩnh đem nó bắt được tay đó là ai. Thiếu niên bất mãn mà phản bác, không sợ chút nào nam tử lửa giận, đi vào mê tung trận loại địa phương này, vốn dĩ liền các bằng bản lĩnh, chỉ cần còn chưa tới tay đồ vật, liền không tính tư hiếu. Hôn trướng, dám ở đại gia trong tay đoạt đồ vật, ngươi còn nộp điểm. Tráng hán cái chán gân xanh bạo đột, huy bên hông bội kiếm hướng tới thiếu niên đâm lại đây. Một đám lốc bước, cũng không nhìn xem chúng ta là ai, dám cùng chúng ta Huy Phong tiểu đội đối nghịch, tìm chết. Mặt sau mấy chục hào hán tử cùng chen chúc đi lên, gặp người liền chém. Bọn họ vốn dĩ ngày thường liền làm nhiều việc ác, hiện tại ở Mê Tung trận nội, liền càng thêm không cần cố kỵ. Nam Cung Ly đáy mắt hàn quang lăng liệt, nguyên bản chuẩn bị làm đại gia từ bỏ kia chỉ hồ ly, hiện tại xem ra, không, cái kia tất yếu. Khó được sống điên ngắm, vừa lúc luyện luyện tập. Thân hình một lược, nam cung ly dung nhập huy phong tiểu đội bên trong, trong tay trùy nhận huy động, dơ tay chém xuống, cùng với từng trận kêu thảm, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Ha, bổ thiếu ra còn không có hưởng qua giết người tư vị. Nếu tìm chết, chúng ta cũng không cần khách khí. Các thiếu niên ánh mắt sắc bén lên, tập thể vọt đi lên cùng này đó hán tử chém giết lên. Phía trước cùng linh giả nhất ban đánh nhau các loại cố kỵ, lúc này tất cả đều phát tiết ra tới các loại chiêu thức công kích, tất cả đều chỉ vì lấy này tánh mạng. Có lẽ là bị Nam Cung ly thị huyết thủ đoạn sở kích thích, cũng có lẽ là nghẹn lâu lắm, này một bùng nổ, liền tính đối phương nhân số xa xa áp quá bọn họ, cũng ngăn cản không được bọn họ mãnh liệt thế công. Cảm ơn hắc mặt thúc thúc. Bên này, tiểu huyền ngọc hưng phấn mà ôm hắc mặt nam nhân đệ đi lên thú hồ, hai mắt tinh lượng tinh lượng, trong lòng đối hắn sùng bái lại tăng một phân. Trăm rằm tô tay nâng kiếm lạc, Mấy viên đầu rơi xuống đất, nhìn đến bên này kẻ thần bí lấy lòng tiểu huyền ngọc một màn, đáy mắt phù lệ khí, cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát mấy tầng, xoát xoát xoát, quang ảnh xuyên qua, một khối lại một khối thi thể nga xuống. Các thiếu niên động tác ngừng lại, ngạc nhiên mà trương đại miệng, nhìn trăm rằm tô hình như quỷ mị, nơi đi qua, đầy đất thi thể. ngoa tào, hắn vẫn là tô đồng học sao. Thiếu niên nhịn không được bạo thô khẩu. Thật sự là bị trăm giảm tô thủ đoạn cấp kích thích đến trái tim phập phồng, kinh hoàng khó an. Tốc độ cực nhanh, thủ đoạn chi sắp bén, trực tiếp điên đảo mọi người đối hắn ấn tượng. Ngay thường cái kia yêu nghiệt lười nhác, chỉ cần mỹ mỹ mà đứng, tùy tiện lúc lắc tư thế, nói nói nói mát trăm giảm tô chỗ nào vậy. Hắn nên không phải ăn cái gì mánh rực đi, như thế viết tinh tàn nhẫn, thiệt tình không giống hắn à. Một bên nam cung ly đáy mắt hiện lên dị sắc, ánh mắt đuổi theo kia đạo thân ảnh mày không tự giác ninh khởi. Nàng ngay từ đầu liền đoán được người nam nhân này không đơn giản, không nghĩ tới thân thủ như thế cường hãn, như thế thực lực, lại vì sao sẽ đến bọn họ linh giả hai mươi hai ban. Thậm chí, liền đông khải học viện đại môn đều không cần bước vào, thực lực của hắn, đủ để ngạo thị trong viện sở hữu đạo sư cường giả. Thân bí nam tử mặt nạ hạ môi mỏng nhẹ cong, há động giống nhau hai tròng mắt hiện lên một tia khinh miệt, Căn bản không đem chăm giảm tô khí thế đặt ở trong mắt. Giết người. Quá khủng bố, nam nhân kia quả thực chính là sát nhân của ma. Là huy phong tiểu đội người, ngày thường làm nhiều việc ác, xứng đáng bọn họ tao này báo ứng. Từng trận tiếng bước chân chuyển đến, chờ đến huy phong tiểu đội cuối cùng một người chết không nhắm mắt mà ngã trên mặt đất, trung quanh đã tụ đầy người. Mọi người nhìn về phía nam cung ly đám người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chấn động, bọn họ thân phận vừa thấy liền biết là học viên tương phản uy phong tiểu đội quát tháo lính đánh thuê dưới nhiều năm, ỉ vào sau lưng có chỗ dựa, thường xuyên ở một ít thực lực bạc nhược lính đánh thuê trước mặt diêu võ dương oai, cái này rốt cuộc đá đến văn sát. bọn họ là ai a? quá vinh báo, thế nhưng đem uy phong tiểu đội cấp diệt. đúng vậy, dám giết uy phong tiểu đội, thật là không muốn sống. nhân gia đều có thực lực treo cổ, khẳng định sẽ không sợ hãi uy phong tiểu đội sau lưng lực lượng. xem bọn họ trang điểm cùng tuổi nên không phải gần nhất tới mê tung trận rèn luyện Đông Khải học viện học viên đi. Mọi người vây quanh ở bên ngoài, một đám châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận. 22 ban sở hữu thành viên cũng không dự đoán được đột nhiên vụt ra tới nhiều người như vậy, vừa mới mới giết người, hiện giờ bị bắt tại trận, không ít người trong lòng không khỏi khẩn trương, tựa như làm chuyện sai lầm bị đạo sư bắt lấy giống nhau, co quắp bất an. Giang giác. Một tiếng vang lớn, đông nhiên đất rung núi chuyển lên. Không trung phía trên hồng mang dị động, nguyên bản liền hỗn loạn không khí lưu nháy mắt trở nên càng thêm cuồng tứ. Tiểu huyên ngọc ôm thú hồ, dưới chân lão đảo, thân thể hướng phía trước truy đi, bị mặt sau hắc mặt nam tử một phen nhắc lên.